Trước 576, hồi hột kinh biến, 2, C. Xe ngựa đi càng lúc càng xa và dần dần biến mất trong bóng đêm trầm mặt kia. Cõi lòng của bùi minh viễn rốt cuộc cũng đã lặng xuống, không còn xúc động như trước nữa. hắn quay đầu lại, nhìn về phía chủ trướng nơi sẽ diễn ra buổi lễ nên hôn ngày mai, rồi chăm chú nhìn ngọn lửa hồng đang rực cháy, ánh chiếu hỏa quang lên khắp cả một vùng rộng lớn. Không biết được trong đêm nay, nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì đây. Trong lúc này, Trung Trinh Khả Hán vẫn đang đứng một mình trong chứng chủ Thịnh yến tẩy trần cho đại đường công chúa vào tối này đã được chuẩn bị đâu vào đấy cũng bị ông ta cho hủy bỏ cả rồi. Quả thật lúc này, tâm tình ông ta không tốt một chút nào cả, cho nên đường đường là khả hãn mà một mình trong trường uống rượu giải sầu. Trung Trinh khả hãn cũng không phải là một kẻ ngu dốt, ông ta hoàn toàn có thể cảm nhận được sự lãnh cảm của công chúa đối với mình. Nếu như là một tháng trước đây, ông ta sẽ chẳng thèm để ý đến cái sự thờ ơ. Nhặt nghèo ấy đâu mà chỉ đơn giản cho đó là lòng dạ hẹp hòi của nữ nhân không muốn gả tới phương bắc xa xôi này mà thôi. Nhưng hiện tại, sự linh cảm của công chúa khiến cho ông ta cảm thấy tự ái, đả kích rất lớn. Cách nói của nàng và những gì nàng nói giống như thể hiện thái độ của kẻ bề trên đối với mình. Từ đó ông ta cảm thấy dường như đại đường đang có thái độ ngạo mạn coi thường hồi hột. Sau chiến thắng đại thực ở Toái Diệp, phải chăng đại đường muốn nhân thế đó mà xưng hùng xưng bá ở tây vực này? Và đương nhiên cả hồi hột và ngôi vị khả hãn của ông ta cũng chẳng đáng kể gì với đại đường đế quốc cả. Tờ Trinh Khả Hãn nghĩ đến đây, đôi tay dần dần siết chặt, cái cốc rượu vàng cũng bị bập chặt trong tay ông ta. Ông ta tự hỏi chẳng lẽ hồi hột vĩnh viễn phải phụ thuộc vào đại đường hay sao? Bẩm báo khả hãn, quốc sư xin cầu kiến từ ngoài cửa doanh, một tên lính bẩm báo vọng vào trong trướng. Cứ để cho hắn vào đi, chiếc cốc vàng đang nằm trong tay, bỗng nhiên bị Trùng Trinh Khả Hãn tiện tay ném qua một bên. Ông ta cầm hẳn cả bình rượu, trực tiếp mà cho vào miệng tu gừng ngực từng ngụm lớn. Dường như tâm tình của khả hãn không được tốt thì phải tô nhĩ mạn đi vào trong doanh trướng. Sắc mặt ông ta bình thản, không hề bộc lộ bất cứ điều gì cả. Rồi tên quốc sư này đưa mắt liếc nhìn những đồ lễ vật hồi môn của công chúa, chúng vẫn được người ta xếp chồng lên nhau ở trong đại trướng này. Rồi tô nhĩ mạn lại nhìn sang bình rượu ở trên bàn lớn kia, dường như trung trinh khả hãn chưa hề động tới nó một tí nào cả. Khi còn cách vị trí của khả hãn chừng vẹn vẹn năm thước, ông ta bèn tươi cười ngồi xuống, giọng điệu ân cần hỏi Han, khả hãn sắp có hỷ sự, đáng lẽ ra ngài phải cao hứng mới phải chứ, làm sao mà tâm tình của khả hãn lại ủ rột thế kia? Có chuyện gì đã xảy ra với khả hãn chăng? Không có vấn đề gì cả. Chỉ là công chúa kia thật là quá ngạ mạn, khiến cho ta cảm thấy ức chế, không thể chịu được. Trung trình khả hãn uống rượu nãy giờ xem chừng cũng đã nhiều, đầu lươi của ông ta cũng đã có phần liễu nhiễu rồi. khả hãn hai mắt đỏ lừ liếc nhìn tô nhĩ mạn ngươi có làm một chén không hả nói rồi ông ta cờ quạng tìm chén cho tô nhĩ mạn nhưng không thấy cái nào cả ông ta đang định gọi người đi mang chén tới nhưng tô nhĩ mạn đã nhanh tay chỉ vào cái khay vàng ở gần đó không cần đâu khả hãn ở đây cũng có rồi mà nói rồi tô nhĩ mạn cầm hai chén ở đó rồi tiện tay đặt cái khay sang một tên sau đó ông ta xách luôn bình rượu đặc biệt mà tên giáo đồ mani giáo vừa tay máy gì đó qua chỗ trung trinh khả hãn Ông ta rót ra hai chén, rồi tự mình nâng chén rượu lên cười nói, bất kể cô ta ngạo mạn thế nào đi chăng nữa, thì tóm lại vẫn chỉ là người đàn bà của khả hãn mà thôi. Chờ đến khi cô ta vào trong hậu cung rồi, đến lúc ấy khả hãn cứ việc đóng cửa mà dạy bảo cô ta cũng không muộn màng gì cả. Trung trinh khả hãn cầm cốc rượu trong tay, rót một hơi là hết sạch, rồi thở dài nói, nói là như vậy, nhưng chẳng qua nàng ta cũng chỉ là một nữ nhân, ta chẳng thèm để ý làm gì. Vấn đề mà ta lo lắng chính là thế lực của đại đường ngày càng trở nên hùng mạnh. Cứ thế này thì hồi Hột ta chỉ có thể núp dưới cánh đại bàng của đại đường mà thôi. Nói không chừng trăm năm sau, cả hồi hội này sẽ trở thành thuộc quốc của đại đường mất. Ta phiền nào chính là vì chuyện này đây? Những điều mà khả hãn lo lắng quả thật là rất đúng. Thật ra thì không chỉ có một mình khả hãn lo lắng vấn đề này, mà ngay cả lão khả hãn lúc còn tại thế cũng đã ý thức rất rõ ràng về vấn đề này rồi. Cho nên người mới định ra quốc sách Tây Tiến, nhưng lúc đó bọn người cắt la lộc là một trở ngại rất lớn cho công cuộc tây tiến còn bây giờ khi mà người cắt la lộc vừa bị tiêu diệt thì đường quân đã nhanh chóng chiếm lĩnh ngay lưu vực của con sông ý, ý lệ hà từ việc tu sửa ý, ý lệ thành cho thấy đường quân hiển nhiên là muốn cùng hồi hột tranh đoạt di bá hải rồi sự tình đã rõ mồn một như thế sao khả hãn không cùng liên thủ với đại thực để chống lại đường quân tô nhĩ mạn nói xong liền đem chiếc bình rượu bằng xứ đang đặt trên cái khay vàng kia rồi rót cho chúng trinh khả hãn một chén rượu Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của ông ta hiện ra một tia lanh ý, nham hiểm nhưng rất kín đáo. Nhưng vị quốc sư này vẫn tiếp tục cười nói, không biết khả hãn có nhớ điều này hay không, chỉ cần thổ hỏa là còn đang nằm trong tay của người đại thực, thì đường quân cũng không dám toàn diện Tây Tiến đâu. Thân dám chắc chắn rằng, chỉ mấy năm nữa thôi đại đường và đại thực tất sẽ xảy ra một cuộc cát chiến nữa. Chẳng lẽ khả hãn không nghĩ đến việc mình sẽ đóng vai trò gì trong cuộc chiến này hay sao? Lúc này, Trung Trinh khả hãn vừa nâng chén rượu mà Tô Nhĩ Mạn vừa rót lên, vừa lắng nghe những lời phân tích của Tô Nhĩ Mạn. Cốc rượu trong tay khả hãn đã nâng lên rồi bỗng dừng lại ở lương chừng. Ông ta trần trừ hỏi rồi hỏi, ngươi muốn nói rằng ta nên cùng đại thực liên thủ hay sao Tô Nhĩ Mạn gật đầu. Nhưng tên quốc sư này không hề nâng chén rượu lên, không sai, người đại thực cần có một đồng minh ở phương đông để kiềm chế sự bành trướng của đại đường. Dân tộc thổ phiên dĩ nhiên là không phù hợp với điều này rồi. Chỉ có hồi hột chúng ta là đủ khả năng để trở thành tâm la chán, ngăn cản đại đường. Đến lúc ấy, thì Di Ba Hải, lưu vực của con sông Y, -Y Lệ Hà và thậm chí là cả Toái Diệp nữa, người đại thực chắc chắn cũng sẽ giao cho hồi hột chúng ta. Chúng ta sẽ không dừng lại ở đây mà phải tiếp tục mưu đồ an tấy và bắc đỉnh. Đến lúc đó khả hãn phải xưng là thiên khả hãn mới đúng. Thiên khả hãn? Thiên khả hãn trung trinh khả hãn làm bầm trong miệng mấy chữ đó đến hai lần. Chợt ông ta cầm cốc rượu trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt cái cốc đó xuống bàn một cách nặng nề. không sai, lần này vốn dĩ chúng ta đã có cơ hội thay đổi thế cục, vậy mà lại gặp cái bọn hiệt kiết tư kia phá đám. Đến đầu mùa xuân ta nhất định sẽ phát binh tiêu diệt bọn chúng, sẽ đem giết tất cả bọn người này, không cho một tên nào sống sót cả. Tốt lắm, vậy thần không làm phiền khả hãn nghỉ ngơi nữa. Tôi Nhĩ Mạn đứng dậy, cáo tử, rồi chậm rãi đi về phía cửa doanh trướng. Đi đến đây ông ta dừng lại quay đầu liếc nhìn về phía khả hãn bằng ánh mắt rất lạnh lùng. Chính lúc này, sắc mặt của Trung Trinh khả hãn đột nhiên đại biến, ông ta bóp bóp cào cào ở cổ họng của mình, ánh mắt thẫn thờ nhìn Tô Nhĩ Mạn đồng thời một tay chỉ về phía tên quốc sư này một cách bất lực. Khả hãn đã nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo trên môi Tô Nhĩ Mạn, nên dường như đã tự hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng lúc này Trung Trinh khả hãn không còn cất lời được nữa rồi. Rồi vị khả hãn ấy đổ gục xuống. Khả hãn người làm sao vậy? Khi thấy trung trình khả hãn gục xuống, ông ta liền giả nhân giả nghĩa lao nhanh đến ôm lấy khả hãn, rồi lớn tiếng gào thét, người đâu, mau tới đây. Lập tức từ bên ngoài đại trướng, mười mấy tên thị vệ đã xông vào. Hiệt kiên già tư cũng dẫn người ở vào. Tên tướng quốc này thấy khả hãn đã không còn cứu vãn được nữa, liền rút dao chỉ thẳng vào mặt tô nhĩ mạn Quát to, đầy vẻ thống thiết, Ngươi nói cho ta xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây hả? Thần cũng không biết gì cả tô nhĩ mạn dơ hai tay lên giống như đang thế vậy, rồi với giọng điệu đầy căng thẳng ông ta đáp, sau khi khả hãn uống rượu xong thì đột nhiên lại như thế này. Nói rồi, tên quốc sư này liền đảo mắt nhìn quang, rồi bỗng nhiên chỉ vào cái bình rượu bằng sứ mà chính tay hắn vừa rót cho khả hãn, chính là cái binh rượu này, sau khi khả hãn uống rượu trong đó xong thì người liền gục xuống. Hiết kiên già tư cầm bình rượu kia lên xem qua rồi nói, đây là bình rượu quý mà công chúa đại đường hiến tặng cho khả hãn. Làm sao có thể có độc được chứ? Ngươi lại đây Hiệt Kiền Già Tư gọi một tên lính và sai bảo, Ngươi hãy dắt một con chó lại đây cho ta. mươi 577, thị sát xưởng Chốc lát sau, tên thị vệ dắt một con chó tới. Hiệt Kiền Già Tư ấn đầu con chó xuống và đem đổ rượu ở trong cái bình kia vào miệng nó. Rất nhanh sau đó con chó giật giật mấy cái, rồi tuyệt khí mà chết. Bọn người đại đường chết tiệt, dám hãm hại khả hãn chúng ta Hiệt Kiền Già Tư hung hăng ném cả bình rượu đổ văng ra mặt đất. Các ngươi lập tức điều binh, đem toàn bộ bọn người đại đường kia bắt hết lại cho ta. Lúc này không khí trong toàn quân doanh đã như sôi trào lên hết cả, vô số binh lính hướng về phía đại trướng của công chúa đại đường mà vọt tới đầy giận dữ. Bùi minh viễn ở bên này nghe thấy có những tiếng dị động nên cũng lao ra khỏi lều trướng, thì cũng vừa lúc có mấy chục con chiến lao đến chỗ hắn ta. Dược la cắt linh ngồi ở trên ngựa hô to, các người chạy mau, hồi hột đã phát sinh nội loạn. Hiệt kiên già tư đã phái người đến để giết các người đấy. hãy mau chạy về phía đông ngay đi ta sẽ phái người bảo vệ cho các ngươi rời khỏi đây bùi minh viễn sớm đã có sự chuẩn bị rồi thế cho nên dược la cát linh vừa nói là hắn đã tung mình lên ngựa hướng dược la cát linh cao giọng nói chúng ta cũng nhận được tin tức có gần 8 vạn đại quân hồi hột đang tiến thẳng về hàn nhị đoá bát lý nhất định là hiệt kiền già tư muốn đảo chính chiếm đoạt ngôi vị khả hắn rồi sau khi khản cổ nói cho dược la cát linh biết tình hình thì bùi minh viễn liền quất ngựa nhắm thẳng hướng đông mà chạy đi và rất nhanh chóng Vóng dáng của hắn đã biến mất trong màn đêm. Dược la cắt linh sửng sốt hồi lâu mà ngây người không có bất cứ phản ứng gì. Rồi bỗng nhiên, ông ta lại ra roi, quất mạnh vào chiến mã, nhằm hướng đông bắc mà chạy đi như điên. Tháng 12 năm đại trị thứ năm, trong cái đêm mà hồi hột tiến hành nên đón công chúa đại đường, thì cũng là đêm mà trung trinh khả hãn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tô nhĩ mạn và hiệt kiền già tư đã gài tăng vật, vu oan cho công chúa đại đường cố tình dùng rượu độc để ám hại trung trinh khả hãn. Điều này đã khơi dậy sự tức giận vô cùng mãnh liệt của phe quân đội và thương nhân túc đặc. Bọn chúng dôi dít yêu cầu được đuổi giết công chúa và đoàn sứ giả của đại đường. Nhưng nhờ có dược La Cát Linh nhìn thấy được tình thế nguy ngập, nên đã dẫn theo toàn bộ người trong bổn tộc bảo vệ cho công chúa đại đường an toàn chạy thoát khỏi hồi hột. Và ngay sau cái chết của Trung Trinh khả hãn, các thế lực ở hồi hột như quân đội, người túc đặc, Mani giáo đều nhất trí ủng hộ việc tôn tướng quốc hiệt Kiền gia tư lên làm tân khả hãn của hồi hột. Ngay sau khi hiệt kiền giả tư đăng vị, ông ta đã chính thức tuyên bố hủy bỏ việc hôn sự với đại đường, và còn nói rõ đại đường và hồi hột từ nay sẽ là kẻ thù của nhau, đồng thời hủy bỏ tất cả các điều ước hữu hảo mà khả hãn tiền nhiệm đã từng ký kết với đại đường. Song song với đó, hiệt kiền giả tư lại có nhiều hành động thể hiện rõ tư tưởng thân đại thực như lấy công chúa đại thực và lập nàng ta làm khả đôn, phái sứ giả sang ba cách đạt để chính thức kết minh cùng đại thực. Có thể nói sau vụ chính biến ở Hàn Nhị đóa bát lý vừa qua, Hồi Hột đã chính thức nghiêng hẳn về phía đại thực rồi. Trong tháng này tuyết rơi tại Trường An nhiều hơn so với các năm trước, cơ hồ mỗi ngày đều có những đống tuyết bay bay, cũng không dày đặc, những đống tuyết này bay múa trên không trung, rơi trên mặt đất, tạo nên một tầng tuyết hơi mỏng. Ngày thứ ba sau Tết Nguyên Tiêu, có vài cỗ xe ngựa do vài ngàn Vũ Lâm quân hộ tống rời thành Trường An, hướng về phía đông nơi Tân Phong huyện, xe ngựa đi qua một bờ ruộng, cách đó không xa có một loạt tiếng cười cười nói nói truyền đến, trên chiếc xe ngựa màn xe được kéo ra, lý kỳ tò mò nhìn cảnh sắc phương xa cánh đồng lúa ở phía xa xa một nhánh sông vị hà chạy xuyên qua cánh đồng đứng hai bên bờ sông có thể dễ dàng bắt gặp luồng nước cao lớn lúc này trời bắt đầu lại có tuyết rơi hoa mai cùng đông tuyết bay trên không trung tạo thành một mảnh tuyết vụ ngông lung phương xa cảnh sát trở nên không rõ rệt cách đường cái không xa có khoảng hơn 10 nông dân đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi uống nước bọn họ nói chuyện với nhau mặc cho tiếng gió đông tuyết rơi trên vai rơi trên đồng lúa ở bên cạnh bọn họ bọn họ cũng không cảm thấy phiền hà ngược lại càng thêm vui vẻ lý kỳ vươn tay cảm nhận những đông tuyết phất phới trong suốt ngoài cửa sổ xe Đông tuyết nhẹ nhàng rơi vào ngu bàn tay hắn lập tức hòa tan cảm giác lạnh buốt khiến cho hắn nở nụ cười điện hạ đang cười gì vậy sư phó liby cùng ngồi xe với hắn buông bức thư trong tay ghé vào trước cửa sổ xe cười hỏi hắn khi chúng ta đi ngang qua thành trường an toàn nghe thấy lời phàn nàn đối với việc tuyết rơi không dừng các thương nhân nói đường xá lầy lội khó đi Phàn nàn thời tiết không có ngày nào đẹp, ảnh hưởng đến việc buôn bán của họ. Tuy nhiên khi ra khỏi thành đến đồng ruộng này, lại nghe thấy nông dân ngợi khen bông tuyết, ta liền nghĩ, ông trời nên nghe ai? Đến tuột cùng là công thương quan trọng, hay là nông nghiệp quan trọng? Lý Kỳ năm nay đã 14 tuổi, sau năm nay hắn sẽ không ở lại trong hậu cung nữa mà sẽ tới Ung Vương phủ của thập vương, mỗi ngày cùng bách quan vào chiều. Tuy nhiên hắn phải tới Hoàng Văn quán ở Đông Cung đọc sách, mỗi ngày học xong sẽ tới Nội Cung Thỉnh An mẫu hậu, sau đó lại quay về Vương phủ. Từ sau sự kiện leo cây lần trước, Trương Hoán vô cùng coi trọng sự phát triển giáo dục của con mình, cách 2-3 ngày hắn sẽ chọn một việc nào đó do quan dân dân tấu trường, sao thành bản phụ sai người đưa cho con đọc, xem con trai khi xem xong tấu trường sẽ phát biểu ý kiến của mình thế nào. Hoặc có khi hắn xuất ngoại thị xác, cũng nhất định mang theo con trai, giúp hắn ngoài việc học chữ, cũng có thể ra ngoài tìm hiểu một số việc. Hôm nay Trương Hoán đi tân phong huyện thị sát một sướng dện, đặc biệt mang theo con trai đi cùng. lý bí thấy lý kỳ nói chuyện rất có hứng rõ ràng là ý nghĩ của mình lại đổ cho ông trời hắn cười cười nói đây không phải vấn đề bên nào nặng bên nào nhẹ dân chúng phải theo thời tiết nông nghiệp giống như trời mà đất nước lấy tài làm phú công nghiệp chính là đất cũng có thể coi như âm dương nông nghiệp là dương công thương là âm nếu âm thịnh dương suy mọi người đều theo thương đi kiếm tiền triều đình muốn cổ vũ canh chức sẽ tăng thuế áp thương còn nếu dương thịnh âm suy sẽ ảnh hưởng đến tài chính của triều đình cho nên triều đình vừa muốn giảm thuế thích hợp lại muốn nâng cao sự tích cực của công thương đương nhiên âm dương phối hợp là tốt nhất người xem phụ hoàng người đều làm như vậy 10 ngày trước mang theo người đi thị sát thủy lợi nói chuyện với nông dân tại đồng ruộng hôm nay lại mang ngươi đi thị sát sửng dệt đây là hai sự phối hợp vì thế người chấp chính quan trọng không phải làm đại sự gì mà là có thể phát hiện ra các vấn đề đang tồn tại trong luật pháp tiến hành giải quyết ổn thỏa làm cho đại đường có thể nhanh chóng khôi phục thực lực của đất nước. Ngươi hiểu chưa? Lý Kỳ dường như suy nghĩ cái gì, gật gật đầu. Hôm trước ta xem một quyển tấu chương, là Hộ Bộ Thị Lang viết, nói rằng từ mấy năm trước Trung Nguyên mở rộng trồng Đông, đến nay nguyên liệu sung túc, triều đình bắt đầu khuyến khích người dân Quan Trung, Hà Đông hai khu thương nhân xây dựng nhà xưởng, kết quả có rất nhiều tá điển vào thành làm công. Trong các trang viên xuất hiện tình trạng đồng ruộng bỏ hoang. ở Quan Trung và Hà Đông có không ít nơi xuất hiện tình trạng bán tháo đất. hoặc là giảm tiền thuê xuống trong lịch sử hẳn chưa từng thấy qua trăm năm nay đất đai đại đường luôn xuất hiện vấn đề về khế đất ta quả thực rất càng khái xem ra phát triển công thương không phải là không có lợi lý bí nở nụ cười đây thực ra là do phụ hoàng ngươi cùng vài vị tướng quốc suy tính sâu xa mà có kết quả này mấy năm trước đầu tiên là nghiêm khắc loại bỏ chế độ nông nô kê biên tài sản của hơn 10 gia đình chống lại việc phế nô quyền quý thậm chí ngay cả gia đình quách tử nghi cũng bị xử phạt năm vạn sâu tiền tịch thu tám vạn khoảnh đất Sau đó tại Giang Hoài, Giang Nam, ba thuộc thu điền sản, dùng chỗ cao lương đó làm nguồn cung cấp lương thực cho đại đường. Đồng thời tiến hành khai thác mỏ bạc, thực hành chế độ đóng thuế, dùng tiền mặt đóng thuế, bức bách tất cả các gia đình có dư nhân khẩu phải làm cho công thương. Bởi vậy, dân chúng không làm ruộng cũng có cơm ăn, có một con đường khác để sống, ai còn nguyện ý làm tá điển để bị người khác bóc lột nữa. Những gia đình không còn trồng trọt, lại dư thừa nhân khẩu, thêm vào đó lại mất đi ý nghĩa của trồng trọt. Hàng năm vẫn phải nộp một khoản thuế đất, cho nên trong hai năm qua việc đất đai không còn nghe nói đến nữa, thì ra là vì nguyên nhân này. Lý Kỳ trầm ngâm một lát, lại hỏi. Bây giờ là do thiếu dân cư, nếu như tương lai dân cư đạt tới mức 800 vạn hộ như thời khai nguyên cường thịnh, thậm chí còn nhiều hơn, lương trồng chọn không đủ nuôi sống những người trong nước, khi đó liệu có thể tạo nên nhu cầu đất đai hơn không? S.P.N.G.T. chương năm tám, Thị Sát xưởng B. Việc này ngươi không cần lo lắng. Thiên hạ rộng lớn không có gì không thể, nếu sản lượng lương thực cao hơn trồng trọt, tựa như bông, nếu không phải học được cách trồng loại bông vải và kỹ thuật dệt ở Ai Cập, vải bạch điệp cũng sẽ không có giá cả như hôm nay. Ngoài ra, vùng Tây thổ bao la, dân cư nếu gia tăng có thể di dân đến phương Tây. Đây là nguyên nhân chính phủ hoàng ngươi dùng lực lượng cả nước để gây chiến tranh, không chỉ là do mỏ bạc đang mang lại lợi ích chiến lược cho đại đường, quan trọng hơn là phải bảo vệ lãnh thổ quốc gia Tây vực, đây là một cách giải quyết mâu thuẫn trong nước. sư phó giảng giải từng bước khiến cho lý kỳ được mở rộng suy nghĩ hắn nhìn bông tuyết đang bay qua ngoài cửa sổ lâm vào trầm tư thật sâu giữa trưa đoàn xe mới tới tân phong huyện tân phong huyện từ sớm đã nhận được tin tức sáng sớm đã chờ tại dịch trạm ở ngoài thành năm dặm chuẩn bị chờ đón hoàng thượng giá lâm giữa trưa không bao lâu long giá hoàng thượng rốt cục đã đến năm trước trương hoán đến nơi này thị xác chủ yếu là vì tân phong huyện có một nhà xưởng dệt quách ký có khoảng 2.000 máy dệt thuê hơn bốn công nhân không chỉ dệt thành công vải bạch điệp còn dệt được lụa nhẹ, hàng hóa cũng không đủ cầu, mang đến lợi nhuận to lớn cho chủ xưởng, cũng mang lại khoản thu từ thuế khả quan cho Tân Phong huyện. Đây là một phường dệt điển hình, gây sự chú ý rộng khắp toàn chiều. Lần này cùng đi thị sát với Trương Hoán còn có công bộ thượng thư Lý Hàm, thiếu phủ giam lệnh Dương Trung Hòa, công bộ thị lang Tống Liêm Ngọc, cả đoàn người chậm chậm dừng trước trạm dịch, huyện lệnh Tân Phong quấn quýt chào đón, quỳ xuống trước long Giá. Thân huyện lệnh Tân Phong huyện Vương Hồng Hưng khấu kiến bệ hạ. Cửa xe kéo ra, Trương Hoán xuống xe ngựa. thấy một mình hắn tới trước không khỏi khẽ mỉm cười nói vương ái khanh hãy bình thân tạ bệ hạ vương huyện lệnh đứng lên lại nói thần nhận được thư cấp tốc từ triều đình nói hoàng thượng không muốn quấy nhiều dân chúng thần đã sắp xếp xong xuôi hết thảy dứt lời hắn chỉ chỉ vài cỗ xe trong trạm dịch xe ngựa cách đó không xa đợi lát nữa bệ hạ có thể ngồi xe ngựa vào thị trấn phường diện quách ký công đã đông khi bệ hạ tới dân chúng trong thành sẽ không biết trương hoán gật nhẹ đầu vậy làm phiền ngươi hắn quay đầu lại hướng phía xe ngựa con trai nhìn nhìn lý kỳ cũng đã xuống xe ngựa phía sau là lý bí trương hoán cười cười với con trai nói hoàng nhi đói bụng rồi sao hồi bẩm phụ hoàng nhi thần đã ăn chút điểm tâm trong xe hiện tại không đói bụng tốt lắm chúng ta đổi xe ngựa đi sớm về sớm đoàn người đổi xe ngựa tại trạm dịch dưới sự bảo hộ của hơn ba trăm vũ lâm quân tiếp tục đi tới thị trấn một lát sau đoàn người tiến vào huyện tây môn vào đến cửa thành trên đường cái người người lui tới Có phần náo nhiệt, thực tế hồ thương rất nhiều, bọn họ đều là thương nhân trực tiếp đến phường Dệt Quách ký mua hàng, tiến vào phường Dệt Quách ký trước, từ xa đã nghe thấy tiếng máy dệt. Phường Dệt Quách ký mới xây dựng tổng cộng có 4 phường nhỏ, trong đó lớn nhất là phường Dệt ở cửa tây. Diện tích khoảng 100 mẫu, có một tường viện dài bao quanh, chủ xưởng Quách Đông là thương nhân Trường An, nên cứ gọi là Quách phủ, do 200 thương nhân lập nên từ 4 năm trước. Chỉ trong ngắn ngủi vài năm đã phát triển trở thành phường dệt quy mô lớn với 2000 máy dệt. Hôm qua Y, -y cũng đã biết hôm nay Hoàng thượng sẽ tới thị sát xưởng của YG, -y mặc dù đã hơn nửa năm rồi, Y, -y đã tiếp đai vài khách buôn quan lớn từ triều đình, nhưng lần này là Hoàng thượng tự mình đến thị sát, quả thực khiến YG kích động đến mất ngủ cả một đêm. Sáng sớm Y, -y đã đứng chờ ở trước cửa lớn, trong sân đã được quét dọn sạch sẽ, đợi cả một buổi sáng liền có cảm giác giống như đã đợi vài chục năm rồi. Khi hắn vừa định đi ăn cơm trưa, ngoài cửa lớn liền truyền đến tiếng bước chân rộn rập, sau đó một nha dịch chạy vội đến. thấp giọng hô. Đến rồi, đến rồi, nhanh mở cổng chính. Chủ xưởng Quách Đông khẩn trương đến mức như tim muốn nhảy ra ngoài, Y-y-y-y-y đi tới phía trước mở cửa chính ra, chỉ thấy bên ngoài đã bị một nhóm binh lính bao vây, vài người đang đi về hướng cửa chính, bên trái chính là Vương Huệ Lệnh, Y-y-y-y-y nhận ra hắn, một người khác là thiếu phụ giám lệnh Dương Mẫn đã từng đến đây vào tháng 11 năm trước, Y-y-y-y-y cũng nhận ra, còn người nam tử đi ở chính giữa khoảng 30 mấy tuổi, đang mặc một trường bào trắng, đầu đội mũ Trên mặt luôn phảng phất nét cười, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng thân thiết, bên cạnh hắn còn có một thiếu niên mười mấy tuổi đi cùng. Quách Đông tim đập thình thịch, Ilya biết rõ người này chính là đại đường hoàng đế, Ý Ilya liền tiến lên phía trước quỳ xuống. "Thảo dân Quách phủ khấu kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế." Vương huyện lệnh vội vàng giới thiệu với Trương Hoán. "Bệ hạ, hắn chính là chủ phường dạy Quách Ký Quách phủ, người Trường An." Trương Hoán vội vàng sai người đỡ hắn đứng dậy, khe cười nói: Chấm hôm nay cải trang vi hành, quách chủ không cần đa lễ. Tạ bệ hạ, thần không nói với người trong xưởng hôm nay bệ hạ tới, hết thể đều giống như ngày thường, xin bệ hạ đi theo ta. Dứt lời, hắn đi lên phía trước đẩy một cánh cửa khác. Bệ hạ, xin đi hướng này. Trương Hoán nhẹ gật đầu, đi hai bước, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu hỏi y đi Chấm nghe nói ngươi có một đứa con trai đang tỏng quân tại Thái Diệp, có phải không? Quách đông chủ cuốn quyết đáp. con trai thứ của Thảo Dân tham gia Toái Diệp Tòng Quân, mấy hôm trước có gửi thư về, nói hắn rất tốt, còn lập công được khen thưởng không ít. Trâm cũng có một nghĩa tử đang ở Toái Diệp Tòng Quân, lần này cũng lập công, bọn nhỏ có tiền đồ, người làm cha chúng ta cũng cảm thấy vẹ vang. Vâng. Hai ngày trước binh bộ phái người khua chiêng gõ trống, đem một bó hoa hồng treo trước cửa nhà ta ở Trường An, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta. Trâm tại sao không có? Trương Hoán quay đầu cười nói với Lý Hàm. Khi nào về chấm phải kháng nghị với binh bộ một chút, bọn họ rõ ràng đã quên đưa hoa hồng cho chấm. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, Quách Đông chủ thấy hoàng thượng hòa ái dễ gần, tâm trạng khẩn trương cũng dần dần biến mất, đưa Trương Hoán vào trong phừng dệt. Từ bên ngoài nhìn vào rất nhỏ, nhưng bên trong lại chiếm một diện tích thật lớn, năm tòa nhà dài song song với nhau, mỗi phòng có 300 máy dệt, mấy trăm công nhân đang làm ở bên trong, phần lớn là nữ tử trẻ tuổi, đồng nhất mặc quần màu trắng, nhìn từ xa, căn phòng trắng như tuyết, vô cùng đẹp mắt. Trương hoán cùng mọi người đi vào một gian phòng, một gian máy rất to, thanh âm văng rội, nơi này là phường dện trước bạch điệp, mỗi một máy đều có một khung lớn bày ở bên cạnh, bên trong những máy khác là từng lớp lớp sợi đồng. có hai người đang thao tác máy, một người ban ngày canh cửi, buổi tối nghỉ ngơi, còn lại một người buổi tối canh cửi, ban ngày nghỉ ngơi. Như vậy máy dện sẽ quận liên tục không cần nghỉ ngơi, mặt khác lại có vài chục người phụ trách vận chuyển theo đoàn, vải vóc ngoài ra còn có vài người đốc công mặc y phục đen. Các nàng phụ trách đếm từng sản phẩm của mỗi công nhân. Mọi người đều đang chuyên trú canh cửi, đối với việc trương hoán đi tới, không ai lưu tâm. Mấy tháng nay quan lớn triều đỉnh tới thăm không ít, các nàng cũng quen rồi. Ngươi trả cho các nàng bao nhiêu tiền công? Đứng trước một máy dạy lớn, trương hoán cất giọng hỏi. Còn xem các nàng có thể dạy được bao nhiêu, bình thường ta trả giá tiền công là 20 văn tiền một thất vải. Các nàng mỗi ngày làm 5 canh giờ, nếu kỹ thuật thuần thục mỗi ngày có thể dạy được 17 bố, tính ra là 200 văn tiền. Một tháng có thể được 6 sâu tiền, nhưng đại bộ phần để có thể lĩnh được 3 đến 5 sâu tiền gì đó. Hơn nữa ta còn cung cấp lương thực, chợ phía Đông Trường An bán A hoàn cũng chỉ nhiều như vậy thôi, giá này là hợp lý rồi. Rất nhiều người tranh nhau đưa nữ nhân tới, thậm chí còn có cả nữ nhân Trường An. Sao ngươi lại nghĩ tới mở xưởng ở đây, tại sao không mở xưởng ở Trường An? Bên cạnh Lý Kỳ chen miệng và hỏi. Quách đông chủ biết vị thiếu niên này chính là trưởng tử của Hoàng thượng, ung vương điện Hạ. nếu như không có bất ngờ gì xảy ra. Đây sẽ hoàng đế kế tiếp. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng cung kính nói. Thưa Điện Hạ, chủ yếu là vì vật liệu Trường An quá đắt, mua đất ở tỉnh khác rẻ hơn, do đó ta đến phong huyện, lúc này giá đất chỉ bằng một nửa ở Trường An, hơn nữa cũng cách Trường An khá gần, bởi vì hàng hóa của ta cũng không đủ cầu, chợ phía đông Trường An và cửa hàng phía Tây đều tự mượn xe đến chở hàng, lại bất được một số phí chuyên trở cho ta. Thì ra là thế. Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, hắn ngẫm lại rồi hỏi Vừa rồi ta thấy trên đường cái có rất nhiều hồ thường, dường như là đến mua hàng của ngươi. vậy bọn họ trực tiếp đến mua tại đây liệu có lợi hơn hay đi chợ phía đông sẽ lợi hơn? Không phải, không phải. mươi 579, thị sát sưởng, C. Quách đông chủ vội vàng khoát tay. Giá cả đều như nhau, đây là luật lệ, ta không thể bán thấp hơn so với chợ phía tây, nếu ta không tuân thủ, tất cả các cửa hàng sẽ không mua hàng của ta. Chỉ có điều nếu trựa tiếp mua hàng của ta ở đây thì có thể mua nhiều hơn một chút, hơn nữa hàng lại có đủ, những hồ thương kia đều là những người nôn nóng. Mọi người vừa nói vừa đi, trương hoán lại đột nhiên ngồi xổm xuống hỏi một nữ công nhân dạy tuổi còn nhỏ. Người một tháng có thể kiếm được bao nhiêu? Nữ công nhân kia mặt đỏ lên, túi đầu nhỏ giọng nói. Ta mới tới nửa năm, còn chưa thuần thục, tháng trước kiếm được 35 tiền. Một sâu tiền tiêu chuẩn là 100 văn, nói cách khác nàng buồn bán sẽ lời ba sâu 500 văn. Một viên quan cựu phẩm tiền lương cũng chỉ năm sâu tiền, tất nhiên, huyện ý có thể thu được tiền đất đai và lương thực, nhưng kể cả như vậy, cũng là không tồi. Trương Hoán đứng lên, nói với Quách Đông Chủ. Chúng ta đi xem dẹt khinh Dung đi. khinh Dung hay còn gọi là sa mỏng vô hoa, trước mắt hiện lên một loại sa nhẹ nhất, cầm trong tay không cảm giác được gì, nhìn thợ may dệt, tựa như một tầng sương mù bình thường. Loại sa dệt này cực kỳ chân quý, đáng lẽ chỉ có Bạc Châu có hai phường dệt thế ra. Đề phòng, kỹ thuật dạy bị lộ ra ngoài. Hai phường dạy thế gia này thông hôn với nhau để không cho kỹ thuật tiết lộ ra. Tuy nhiên vào 6 năm trước khi Trung Nguyên loạn lạc, Bạc Châu cũng bị đánh tới. Hai phường dạy thế gia này có vải. Người chạy trốn tới Trường An. Quách Đông chủ nhận được tin tức, liền bỏ ra số tiền lớn để học kỹ thuật từ trong tay một gia đình trong đó. Hiện tại sao mỏng này là hàng hóa hắn kiếm lợi nhất, cũng không đủ cầu. Giá cả rất cao. Đơn đặt hàng đã sắp xếp đến tận tháng 10 năm này. cả khu quan trọng cũng chỉ có phường dệt quách ký có thể làm ra loại sa mỏng này hiện tại xưởng dệt Kinh dung của quách đông chủ chỉ có 30 nữ công nhân dệt mỗi người đều do hắn tỉ mỉ lựa chọn thân thế trong sạch hơn nữa đều có khế ước với hắn sẽ không đem kỹ thuật truyền ra ngoài tương tự thu nhập của các nàng cũng là cao nhất người cao nhất mỗi tháng thậm chí có thể đạt được 20 mươi sâu tiền ra khỏi cửa chính xưởng bạch điệp lỗ thai cảm thấy an tĩnh lại xưởng dệt khinh dung nằm một mình trong sân hơn nữa lại có tường bao quanh xưởng Cách xa các xưởng khác, có người gác, ngoại trừ quan lớn triều đình đến tham quan, người khác ai cũng không được phép vào. Vào cửa, Trương Hoán thấy trong này canh gác sông nghiêm, liền cười nói với mọi người. Xem ra, nếu quách đông chủ giữ bí kíp chân quý như vậy, chúng ta không nên tiến vào. Quách đông chủ liền vội vàng không người nói. Hoàng thượng đi vào thì không sao, loại sa mỏng này kỹ thuật hết sức phức tạp, người ngoài nghề xem cũng không hiểu. Trương Hoán đi tới trước cửa sổ, thấy bên trong gian phòng lớn cũng truyền đến tiếng máy rệt rất nhỏ. ba nữ công nhân đang chăm chỉ dệt lùa mỏng hắn quay đầu cười nói với quách đông chủ trâm có một yêu cầu không an phận muốn mời đông chủ đáp ứng quách đông chủ sợ tới mức vội vàng quỳ xuống vậy hạ xin cứ nói thảo dân sao dám không đáp ứng là thế này trương hoán trầm ngâm nói hoàng hậu của trâm vô cùng thích loại sa mỏng này nàng cũng lập một nhóm cung nữ trong cung dệt sa mỏng nhưng dù làm thế nào cũng không được như phừng dệt lần này trâm tới thị sát, hoàng hậu đã đặc biệt dặn dò chấm thỉnh một nữ công nhân tiến cung làm thời dạy không biết có được không. Quách Đông chủ nội tâm nhảy dựng lên, như thế này chính là truyền kỹ thuật dễ sao mỏng đi. Hắn sao dám không đáp ứng, chỉ đành cắn răng nói. Yêu cầu của bệ hạ, thảo dân nào dám không đáp ứng, thảo dân nhất định sẽ phái nữ công nhân ưu tú nhất tiến cung dạy nghề. Dứt lời, hắn nói với đốc công, đi kêu Ngô Nương tới đây. Hắn lại quay đầu nói với Trương Hoán, Ngô Nương Trượng Phu là quân nhân, năm trước bị điều đến An Tây tham chiến, thân thế rất trong sạch, xin bệ hạ chờ một lát. Một nữ tử trẻ tuổi mặc quần trắng bị dẫn tới, Trương Hoán từ xa nhìn thấy nàng, thấy nàng chỉ khoảng hai 25-26 tuổi, bộ dáng thanh tú, đến gần cảm thấy nàng có chút quen mặt, giống như đã gặp ở đâu. Nô nương kia tiến lên đối diện với Trương Hoán, nàng cũng sững sờ, đột nhiên quỳ xuống, cao giọng nói. Tiểu nữ tử khấu kiến hoàng đế bệ hạ. Trương Hoán trần chờ hỏi. trâm thấy ngươi có chút quen mắt, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi? Bệ hạ đã quên sao? Năm đó bệ hạ từng thị sát tại vũ huy việc di dân đến thiên bảo huyện, cha ta cùng bệ hạ đã nói chuyện về gồm nước, bệ hạ lúc đó còn cho ta một danh thiếp. Trương Hoán nghĩ lại, sau đó đây chính là người phụ nữ tới Kim Thành cáo trạng, lật lại việc Trần Bình tham ố lương thực cứu tế hắn cười ha ha nói. Thật sự là nhân sinh nơi nơi khó gặp, chúng ta lại có thể gặp nhau tại đây. Châm nhớ rõ ngươi họ lưu, mau đứng lên, tại sao ngươi lại ở đây? Nô nương cũng hết sức cao hứng, nàng đứng lên nói. phu gia của tiểu nữ tử họ Nô. Hắn chính là một thân binh năm đó chém bị thương cha ta, bị bệ hạ xử phạt. Hắn ấy nay lương tâm, thường xuyên tới chiếu cố chúng ta, thời gian dài sau này, tiểu nữ tử gả cho hắn, cũng sinh hai đứa con trai, hắn là người huyện Phục Tiên, tích công được thăng làm đô huy, năm trước bị điều đến chiến tranh An Tây, hai đứa con hiện nay đều đang học ở Trường An, ta liền tới đây làm công, kiếm tiền trả học phí cho bọn chúng. Trương Hoán nghe thấy thân binh của hắn biết sai có thể sửa, trong nội tâm cảm thấy vô cùng vui mừng hắn liền cười nói với ngô nương thật sự là khéo thê tử của chấm đang muốn mời một vị nữ công dạy xa mỏng tiến cung dạy các nàng tài nghệ dệt quách đông chủ đã giới thiệu ngươi cho chấm, ngươi nguyện ý đi không Chấm sẽ không bạc đãi ngươi chỉ khoảng nửa năm ngươi có thể tùy lúc xuất cung đi thăm con của ngươi ngô nương nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp tiểu nữ nguyện ý tiến cung dạy hoàng hậu nương nương kỹ thuật dạy xa mỏng hảo ngươi đi thu thập đồ đi chờ một lát chấm phải về cung Trương Hoán quay đầu nói với Quách Đông Chủ. Lần này chấm đến thị sát cũng muốn nghe một chút ý kiến của thương nhân các người, cảm thấy luật pháp triều đình có chỗ nào không hợp lý, cứ việc nói ra, chấm muốn nghe lời nói thật. Quách Đông Chủ liền vội vàng không người thi lễ nói. Thảo Dân cảm thấy hiện tại triều đình đối với Thảo Dân đã rất rộng rãi, tuy nhiên Thảo Dân cũng thấy quả thật có hai điểm nho nhỏ không hợp lý lắm. Có người đưa một chiếc ghế nằm cho Trương Hoán, hắn ngồi xuống, để cho Lý Kỳ ngồi bên cạnh mình, sau đó nói với Quách Đông chủ. Quách Đông chủ mời nói. Quách Đông chủ nghĩ nghĩ liền nói: "Thảo dân muốn nói về phần lớn các loại pháp lệnh triều đình áp dụng cho các thương nhân, có rất nhiều điều mâu thuẫn. Nam kia có gian thương Hà Đông bán trà giả hãm hại dân chúng, triều đình liên áp đặt tất cả thương nhân Hà Đông đều không được bán trà, điều này thật sự là không hợp lý. Đây là việc thứ nhất, ngoài ra Thảo dân năm ngoái từng mở một nhà xưởng 300 máy móc tại Dương Châu, bên này phường dạy quách ký của ta ở Trường An đã đăng ký thương tịch, dựa theo chiếu thư khánh trị năm thứ 13 quy định" Xưởng ở Dương Châu có thể cùng nộp thuế ở Trường An, nhưng Diêm Thiết dám ở Dương Châu bên kia lại. Nói ta mở xưởng tại Dương Châu, theo chiếu thư đại trị năm thứ hai quy định, ta phải nộp thuế tại Dương Châu. Theo Lý nếu dùng quy định đại trị làm bản chính, nhưng quy định Khánh trị năm thứ 13 lại không có hủy bỏ, kết quả ta phải đồng thời nộp thuế cả hai bên, bất đắc dĩ ta đành phải đổi tên xưởng ở Dương Châu, đăng ký thương tịch tại Dương Châu, chỉ có thể làm như vậy. Phương diện quách ký này của ta đã nổi tiếng khắp nơi, theo ý của thảo dân liệu triều đình có thể chỉnh sửa một quyển thương luật đầy đủ không cần phải thay đổi hạ chiếu liên tục được không Trương hoán trầm tư một lát rồi nói chuyện này chấm biết lại nói trong luật vĩnh huy cũng có liên quan chỉ là không đầy đủ tháng trước chấm đã hạ chỉ lệnh cho thôi tướng quốc đứng đầu hình bộ đem một số pháp lệnh bổ sung thêm trong đó có cả thương luật tương lại đại đường ta xử án hết thể dùng luật vĩnh huy này làm chuẩn bất luận kẻ nào cũng không được tự ý vi phạm nếu có vi phạm cần trình báo hình bộ cân nhắc quyết định ngươi nói tới những tình huống này có thể ghi thành văn thư, hình bộ tất nhiên sẽ tiếp thu. Quay về Trường An đã là hoàng hôn, thị vệ đưa ngô nương mang về cùng, Lý Kỷ cũng trở về ung vương phủ của mình, còn Trương Hoán thì đi thẳng tới ngự thư phòng gặp các thần tử của mình, hôm nay một ngày không coi trong chiều, hẳn là tích lũy không ít tấu trương. Vừa đi tới cửa, hoạn quan an trung thuận liền vội vàng tiến lên bầm báo. Bậy hạ, Hàn Quốc công chúa đã trở lại. Hàn Quốc công chúa, tin tức này đột nhiên tới làm cho Trương Hoán ngây ngẩn cả người. trước đó một chút tin tức hắn cũng không biết nàng hiện tại ở đâu còn bùi minh viễn hắn cũng trở về sao chương 580, công chúa trở về quả thực ngạc nhiên hắn hỏi liền ba vấn đề liên tiếp an trung thuận nghe thấy liền vội vàng đáp bẩm bệ hạ hàn quốc công chúa được hoàng hậu nương nương đón vào cùng bùi đại phu cũng đã trở lại buổi sáng hắn còn tới cầu kiến bệ hạ mau tuyên hắn tới gặp chấm không đợi an trung thuận nghe xong trương hoán liền ngắt lời y y vội vàng ra lệnh triệu kiến bùi minh viễn hắn bước nhanh trở về ngự thư phòng tâm tình kích động đã bình tĩnh trở lại từ nửa tháng trước hắn đã biết trong hồi hột xảy ra nội chiến khả hãn đã bị chết hiệt kiên giả tư được lập làm tân hãn ngoài ra có một ngàn người trung thành với khả hãn cũ cũng bị giết mà điều mà trương hoắn lo lắng chính là hàn quốc công chúa và bùi minh viễn lại rời đi đúng thời điểm này mặc dù tin tức chuyến tới là sứ giả đại đường không gặp phải chuyện gì nhưng vẫn làm cho hắn lo lắng nửa tháng hôm nay bùi minh viễn cùng lý tố đều có thể thuận lợi trở về hắn cảm thấy rất vui mừng bùi minh viễn là tâm phúc của hắn lại là gia chủ bùi gia tương lai là người hắn trọng dụng lần này có thể thành công cùng công chúa bỏ chạy cũng nói lên hắn có năng lực rất tốt Tước chừng khoảng nửa canh giờ sau bùi minh viễn được dẫn vào ngự thư phòng so với thời điểm tại hàn nhị đoá bát lý hắn rõ ràng đã gầy hơn trước nhiều đường đi gian nan một tháng trời đã khiến cho tinh thần hắn mệt mỏi tới cực điểm vừa rời khỏi hàn nhị đoá bát lý không bao lâu bọn họ liền bị quân hồi hột truy kích Trong thời khắc mấu chốt được người tộc La Cắt Linh cứu rút Khi cách thành Tây Thủ Hàng khoảng 300 dặm Bọn họ lại một lần nữa bị mấy nghìn quân biên phòng hồi hột tập kích Gần 200 quân đường phải bỏ mình Được hộ vệ quân đường liều chết bảo vệ Cuối cùng bọn họ mới có thể trở lại đại đường Thần Bùi Minh Viễn tham kiến bệ hạ Bùi Minh Viễn tiến lên một bước Thi lễ thật thấp với Trương Hoán Trương Hoán thấy hắn vừa đen vừa gầy Trên mặt mọi nét mệnh khó có thể che giấu Trong nội tâm cũng không nhịn được mà cảm khái Hắn tự mình rót cho Bùi Minh Viễn một chén trà, nói: "Hành trình hồi hột lần này, chấm cũng biết là nguy hiểm cùng gian nan, ngươi có thể cùng công chúa Bình An trở về." Chấm vạn phần mừng rỡ, mau mau ngồi xuống, kể lại chút kinh nghiệm khi tới hồi hột cho chấm nghe. Bùi Minh Viễn ngồi xuống. Hắn liền đem việc Khả hạn muốn mau chóng tiến công Bắc đỉnh, sau lại có đột biến, khó dằn nổi ý nghĩa cưới công chúa đại đường, tuy nhiên ngay tại trước đêm tân hôn thì chết bất đắc kỳ tử, sau lại được tộc người La cắt linh toàn lực trợ giúp bọn họ thoát hiểm. Mọi việc đều kể lại rõ ràng dành mạch cho Trương Hoán nghe, cuối cùng hắn lại cảm thấy hơi chút lo lắng nên hỏi thăm. Bậy hạ, công chúa đã quay lại đại đường, vậy hôn ước của nàng cùng hồi hột kiên nên xử lý thế nào? Chắc ngươi cũng đã biết, tân khả hãn của hồi hột đã hủy bỏ hoàn toàn hiệp nghị đã ký kết với đại đường. Chuyện hôn ước tự nhiên cũng sẽ hủy bỏ thôi, việc chúng ta đáp ứng cấp cho hồi hột trăm vạn xe lương thực cũng không cần nhắc tới nữa. Nói tới đây, Trương Hoán mỉm cười lại nói. Hiệt kiên già tư nếu đã có 3 thế lực lớn ủng hộ để làm phản, người túc đặc, ma giáo, quân đội hội hột địa phương đều cùng hợp tác, như vậy hắn tất nhiên đã có dự tính trước. Tuy nhiên nếu hắn muốn phát binh tiến công đại đường, chấm nghĩ hắn cũng chưa có lá gan này đâu. Vì sao? Đùi minh Viễn tốt lên, sau đó hắn lại kịp thời phản ứng. Bệ hạ nói là người hiệt kết tư. Đúng vậy, chính là người hiệt kết tư. Có bọn họ, người hội hột cũng không dám xuôi nam, chấm chính là nhìn rõ điều này mới để mặc cho bọn hắn nội chiến. tốt nhất tự giết lẫn nhau, đỡ khiến chấm phải xuất binh đi thu thập bọn họ. Bùi Minh Viên đã hiểu một chút nên gật đầu, hắn đồng nghĩ lại một chuyện, liền nói với Trường Hoán. Dược La Cát Linh khi cùng thần cáo biệt đã từng nói bọn họ có có ý nghĩ rời khỏi phía Nam, bây giờ trở về hội hột lại đúng thời kỳ trong nước đang phái phản đường đang chiếm ưu thế tuyệt đối, tình cảnh của bọn hắn cũng vô cùng nguy hiểm, như bệ hạ đã nói, hội hột rất có khả năng xuất hiện tình trạng phân liệt, bệ hạ vì sao không thuận theo thời thế, lôi kéo phái thân đường? Chết để làm cho hồi hột phân liệt, trương hoán đột nhiên nở nụ cười, hắn ý vị thâm trường liếc nhìn bùi minh viễn, không nhanh không chấm nói, làm sao ngươi biết ta không thuận thế làm theo? Đối phó với người mạn bắc hồi hột ta tổng cộng có 5 bước quân cờ, đan xen với nhau, bước đầu tiên là giúp người hiện kết tư, mặc kệ đám người hồi hột phản đường là bước thứ hai, vừa rồi ngươi nói lôi kéo dược là cắt linh thân đường ta đã phái người đi làm, đây là bước thứ ba, phía sau chấm còn bước thứ tư, thứ năm, minh viễn nếu không ngại có thể đoán thử một cái. Muốn để Bùi Minh Viễn đoán, nhưng Trương Hoán lại không cho hắn thời gian, hắn chuyển chủ để lại hãy nấy cười nói. Minh Viễn vừa mới về nhà, đã bị chấm gọi tới, khiến ngươi chết lại đoàn tụ với hài tử, chấm thật sự rất đau lòng. Bùi Minh Viễn vội vàng đứng dậy không người thi lễ. Bệ hạ quá lời, ngược lại là thần muốn cảm tạ hoàng hậu nương nương thay thần chiếu cô con gái, được bệ hạ cùng hoàng hậu ban đất nước, thần khác sâu ghi nhớ. Tốt lắm, tốt lắm. Chúng ta cũng không cần khách khí như thế. Trương Hoán khoát tay cười nói. Hoàng hậu là thân muội của ngươi, nàng không chiếu cố thì ai chiếu cố. Ngược lại ngươi đấy, châm đã nghĩ cho ngươi tới một địa phương để tôi luyện vài năm, ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Địa phương, bùi minh viện âm thầm khẽ giật mình, hắn nhất thời không hiểu rõ ý tứ của trương hoán, trước khi trở về từ hồi hột, hắn đã tới đồng ruộng đất đai giám sát, nhậm chức ở Thường Châu một thời gian, làm ra chủ đùi ra. Mọi việc trong gia tộc đùi ra hắn đã buông tay mặc kệ, khiến cho rất nhiều người trong gia tộc bất mãn, khó khăn lắm mới mãn kỳ nhậm chức. trở lại trường an rồi lại hộ tống đoàn sứ giả đi hồi hột. theo lý sau khi hắn trở về sẽ trực tiếp vào chiều làm quan mới phải tại sao lại phái hắn tới địa phương nhậm chức hoàng thượng cuối cùng là có dụng ý gì ánh mắt của hắn nghi hoặc nhìn trương hoán hy vọng có thể cho mình một câu trả lời thuyết phục rõ ràng trương hoán không giải đáp nghi ngờ của hắn chỉ trầm ngâm nửa ngày sau đó mới cười nhạt một tiếng nói trâm đã quyết định bổ nhiệm ngươi làm thứ sử hích châu kiêm tiết độ sứ kiếm nam 5 ngày sau chính thức đi hích châu nhậm chức Bùi Minh Viện đi xa rồi, Trương Hoán vẫn chắp tay sau đít đi qua đi lại trong phòng, năm ngoái bởi vì chiến dịch toái diệp nổ ra, rất nhiều kế hoạch của hắn đều phải tạm thời dừng lại, nhất là việc thay đổi nhân sự cấp cao, việc này 4 năm nay trên cơ bản đều chưa từng thay đổi. Từ sau khi chiến tranh chấm dứt, cơ cấu quyền lực nên được cải tổ lại. Tháng 12 năm ngoái, tiền tướng quốc đại đường Thôi Viên từng nắm giữ triều đỉnh suốt 10 năm bất hạnh qua đời, sự ra đi của ông tất nhiên là một tổn thất lớn cho đại đường. nhưng lại có ý nghĩa là một thời đại đã chấm dứt. Năm đó thất đại thế gia gồm có Thôi Viên, Bùi Tuấn, Vi Ngạc, Trương Nhược Hạo, Vương Ngang, Dương, Sở Hành Thủy, trong đó Vi Ngạc đã chết vì bệnh từ năm kia, hiện tại ngoại trừ Sở Hành Thủy còn làm quan lớn trong triều gia, sáu người khác đều đã không còn tại nhân thế, năm đó Trương Hoán hắn cùng bảy người này âm thầm chiến đấu, nhưng bây giờ chỉ còn lại mình hắn tiếu ngạo thiên Hạ Trương Hoán chậm rãi đứng trước cửa sổ, nhìn ngắm ánh trăng tròn bên ngoài cửa sổ chăm chú. Cùng với gió nhẹ và sắc màu lam nhạt trên bầu trời phảng phất như càng thêm tịch mịch, hắn đột nhiên có cảm giác đứng ở trên cao nhưng không thấy thắng lợi, đã không còn kẻ thù chính trị, cuộc sống của hắn tựa hồ thiếu đi thứ gì đó, có lẽ địch nhân cũng được coi là một loại bằng hưu đặc thù. Hắn đột nhiên nghĩ tới một người, một địch nhân tại ba cách đảng. Hôm nay trong hậu cùng vô cùng náo nhiệt, đầu tiên là Hàn Quốc công chúa quay lại Trường An, buổi chiều Trương Hoán lại thỉnh được nô nương trong hội chức khinh dung vào cung. nhóm thê thiếp của Trương Hoán cảm thấy vô cùng hào hứng cho nên dù trượng phu chậm chạp chưa hồi cùng cũng không có ai để tâm tuy nhiên hôm nay chỉ có một người lo lắng đó là thôi ninh từ sáng đến tối nàng đều đang chờ trượng phu trở về nguyên nhân khiến nàng lo lắng là sáng hôm nay nàng nhận được một tin khiến nàng vô cùng khiếp sợ cháu của nàng là thôi diệu bị bắt làm tù nhân đưa tới ba cách đạt sống chết chưa rõ tin tức này khiến thôi ninh cảm thấy giống như bị xét đánh giữa ban ngày phụ thân thôi diệu từ bỏ vị trí trưởng tôn trước khi phụ thân lâm trung Người đã kéo tay nàng nhắc nhở nhiều lần, nhất định phải bồi dưỡng Thôi Diệu trở thành trụ cột nhân tài cho Thôi ra. Tuy nhiên hiện giờ lời phụ thân vẫn còn bên hai, nhưng lại có tin chuyển đến là Thôi Diệu bị bắt làm tù binh đưa đến ba cách đạt. Việc này khiến cho lòng Thôi Ninh nóng như lửa đốt. Nếu Thôi Diệu có bất chắc gì, làm sao nàng dám gặp mặt cờ hờ dưới suối vàng đây? Thôi Ninh đứng trên bậc thang lo lắng đi qua đi lại, nàng đã phái hai thái dám đi nghe ngóng tin tức của Hoàng Thượng. Hiện tại sắc trời đã muộn, sao hắn vẫn chưa trở về Nương nương, bệ hạ đã trở về. mươi 581, công chúa trở về. B. Thị nữ bên cạnh của nàng đột nhiên chỉ vào một chuỗi đèn lồng xuất hiện từ xa la lớn. Hắn thật sự đã trở lại. Thôi ninh kéo váy chạy xuống bậc thang, chưa chạy được vài bước lại có chút do dự, tự mình chạy tới, người khác biết có thể nghị luận sau lưng nàng không. Nàng nghĩ nghĩ, gỡ một cây châm trên đầu xuống giao cho thiếp thân cung nữ, nói. Người đưa nó giao cho bệ hạ, không cần nói gì cả. đoàn người cầm đèn lồng kia đúng là trương hoán đang đi tới hắn buôn ba bên ngoài một ngày trời quả thực rất mệt mỏi thấy đêm đã khuya liền quay về cùng nghỉ ngơi đi qua một cây cầu an trung thuận đột nhiên bẩm báo từ bên ngoài cửa sổ xe bậy hạ nguyên phi nương nương đưa cho người một cây trâm cây trâm trương hoán hơi kinh ngạc ninh nhi đưa cho hắn cây trâm làm gì hắn tiện tay cầm lấy quả nhiên là vật sở hữu của thôi ninh sau đó hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ thấy thị nữ thiết thân của thôi ninh đứng bên ngoài xe liền hỏi nàng nguyên phi có chuyển lời gì cho ta không thị nữ cuống quít thi lễ nương nương không nói gì trương hoán trầm ngâm một lát châm dại hiểu ra thôi ninh muốn đêm nay mình tới chỗ nàng hắn cười cười nói ngươi về nói lại với nguyên phi chấm đã hiểu thị nữ lên tiếng xoay người liền vội vàng chạy đi trương hoán nhìn chằm chằm thân ảnh nàng biến mất lại nhìn nhìn cây châm trong tay nhẹ nhàng lắc đầu khoe miệng mỉm cười hiểu ý thôi ninh đang sử dụng một chút thủ đoạn thật làm cho hắn yêu mến Dựa theo thói quen bình thường, hắn luôn tới chỗ Bùi Hoánh ăn cơm tối trước, sau đó mới quyết định nghỉ đêm tại đâu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn vừa đi vào tẩm cung Bùi Hoánh, Bùi Hoánh đã sớm ra đón, phía sau nàng còn có Hàn Quốc công chúa Lý Tố, nàng liền tiến lên thi lễ với Trương Hoán. Lý Tố tham kiến Hoàng Huynh. Trương Hoán khoát khoát tay, cười ha ha nói. Chấm nghe nói ngươi bình an trở về, nội tâm vô cùng thoải mái, đêm nay chấm muốn uống một chút rượu, ăn mừng một chút. Hoàng thượng lại đang kiếm cớ uống rượu." Bùi ánh tỏ vẻ mất hứng, nhưng cũng chỉ một lát, sau đó nàng cũng không nhịn được cười. Vậy uống ít một chút, nô tỳ giúp hoàng thượng hâm nóng rượu. Chờ một chút. Trương hoán giữ nàng lại cười nói. Hay là gọi mọi người đến cùng nhau uống một chén, được không? Ngày mai mọi người sẽ cùng nhau uống rượu. Hiện tại các nàng đều đang học dệt vải, rất hào hứng, nhất là bình bình. Nô Tú Nương là người quen biết cũ của nàng, cho tới bây giờ cũng không chịu ngồi yên, đang rất chăm chú học dệt vải sa mỏng. Bùi vánh lắc đầu cười nói. Tiểu mội sẽ không quấy rầy Hoàng huynh uống rượu. Lý Tố lại thi lễ một cái, muốn cáo tử. Hoàng tẩu. Lý Tố mặt đột nhiên ửng hồng, nói nhỏ bên tai bùi vánh. Vừa rồi chuyện kia nhất định không được nói ra. Ta biết rồi, ngươi mau đi đi. Bùi vánh mập mờ nhìn nàng nháy mắt mấy cái. Lý Tố mặt đỏ bừng xoay người rời đi. Trương Hoán cười cười, nhưng không hỏi kỹ, hắn đi vào ngồi xuống. Bùi vánh cứ gọi một bàn thức ăn, cùng một bầu rượu, ngồi bên cạnh hắn. Nàng nghiêng người rót rượu, vừa nói, Lý Tố trở về từ hồi hộp, vậy hôn nhân với người hồi hộp còn tính không? Người đều đã chết, hôn nhân đương nhiên hủy bỏ. Trương Hoán một hơi uống cạn sạch rượu trong chén, cười nói. Minh Viễn cũng vừa hỏi trong vấn đề này, huynh muội các ngươi sao lại có cùng suy nghĩ như vậy? Minh Viễn cũng đã hỏi sao? Bùi hoánh cảm thấy hứng thú, nàng đột nhiên giống như đứa trẻ 10 tuổi, ghé vào trước mặt Trương Hoán hưng phấn hỏi tiếp. Nói cho tiếp, Minh Viễn lúc đề cập chuyện của Lý Tố có thái độ gì không? Trương Hoán kinh ngạc cực kỳ, hắn dừng lại chén rượu trong tay hỏi. Nàng có ý gì? Hắn chợt nhớ vừa rồi lý tố bộ dáng ngượng ngùng, trong trong lòng liền hiểu đôi chút, cười nói. Chẳng lẽ nàng muốn làm hồng nương sao? Bùi Huánh một lúc lâu không nói gì, thê tử của huynh trưởng mấy năm trước đã qua đời, sau đó liền không tái giá, hắn lại chỉ có một nữ nhi, mà hắn lại là gia chủ bồi gia, sao có thể không có con nối rỏng? Vì chuyện này, bùi Ánh đã khuyên bảo huynh trưởng không biết bao nhiêu lần, cho dù nạp thiếp cũng được nhưng lại luôn bị hắn nhã nhặn từ chối, trong lòng hắn chỉ có một thê tử đã mất. Việc này đã trở thành đại sự của bùi gia hôm nay nói chuyện phiếm cùng Lý Tố, nàng luôn nói bóng do chuyện của bùi minh viễn. Điều này khiến cho bùi vánh hoài nghi, nhưng nàng cũng không muốn truy vấn. Bọn họ lúc đó quả thực có chút manh mối, vì thế bùi vánh hào hứng rạt rào, nhưng hiện tại lời nói của trưởng phu lại làm bùi vánh như bị tạt một chậu nước lạnh. Nàng thoáng cái thanh tỉnh, đúng vậy, mấu chốt là Lý Tố có thân phận công chúa. huynh trưởng của mình làm sao có thể lấy nàng? Có thể sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Bùi Minh Viễn? Nghĩ vậy, nàng chăm chú nhìn trượng phu, hy vọng hắn có thể cho nàng một câu trả lời thuyết phục, Bùi Minh Viễn có thể không? Ánh mắt thê tử tràn ngập mong đợi đương nhiên trương hoán hoàn toàn hiểu rõ, mấy chục năm trước thế gia sẽ không cùng tôn thất lý thị liên hôn, bọn họ luôn bảo trì một tư thái cao ngạo, hoặc là thế gia nếu có liên hôn, hiện nay triều chính thế gia đã suy sụp, nhưng cũng chưa bị tiêu vong. Đệ tử bọn họ lại có khả năng khống chế địa phương rất lớn. Bọn họ có được ưu thế mà không có người dân bình thường nào có được, có thể bồi dưỡng ra một lượng lớn nhân tài vĩ đại. Mặc dù hắn đã quản lý trường học, các môn học và các phương diện khác đã có sự thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên hắn cũng biết tình huống này cần thời gian ít nhất phải chục năm, nếu bùi Minh viễn lấy lý tố, chỉ sợ không phải mình xuất ruột, mà là những thế gia kia vẫn ngoan cố nghĩ đến lợi ích bản thân như cũ mà thôi. Chuyện này chấm sẽ không can thiệp, cũng không hỏi đến. Trương Hoán khẩu khí vô cùng bình thản, hắn uống một chén rượu, từ từ nói với Bùi vánh. Trâm đã quyết định, điều minh viện tới Hích Châu làm thứ sử kiêm tiết độ sứ kiếm nam, 5 ngày sau chính thức đi nhậm chức." An cơm nghỉ ngơi xong, Trương Hoán đứng dậy đi tới tẩm cung Thôi Ninh, hắn vừa ở vào liền nghe thấy bên trong có người thông báo. Nương nương, bậy hạ tới. Ngay sau đó Thôi Ninh nhanh chóng chạy ra, nhưng trong ánh mắt nàng không phải là kinh hỉ cùng quyến luyến, mà là một loại lo lắng thậm chí sợ hãi. Đúng vậy thần sắc nàng lúc này tựa như một hải tử bị mất đồ chơi. Ninh Nhi, xảy ra chuyện gì? Trương Hoán vội vàng đỡ nàng, kinh ngạc hỏi. Thôi Ninh nắm chặt tay Trương Hoán, run rẩy nói. Hoán lang, thôi rượu còn cơ hội không? Là ai nói cho ngươi biết việc này? Trương Hoán trong lòng có chút không vui, chuyện này hắn đã biết từ tháng 12 do toái diệp phát cấp báo tới. Lúc ấy hắn cũng sợ Thôi Ninh và Thôi Viên biết rõ bệnh thêm tình nguy kịch nên một mực giấu diếm đến nay, thậm chí cả bùi vánh cũng không nói. không nghĩ tới Thôi Ninh lại biết, chuyện này là ai tiết lộ ra. Trương Hoán lạnh lùng quay đầu liếc mắt nhìn mấy người phía sau, bọn họ đều sợ tới mức túi đầu, nơm nớ nớp lo sợ không ai dám thở mạnh. Hoán lang, ai nói cho ta biết ngươi cũng đừng hỏi đến, mấu chốt là Thôi Diệu có thể cứu về hay không. Thôi Ninh đã lo lắng tới cực điểm, nàng vốn muốn hỏi liệu Thôi Diệu còn sống không, nhưng nàng lại không dám nghĩ tới điều đó. Nàng dùng ánh mắt cầu xin nhìn trượng phu, hy vọng hắn có thể cho mình một đáp án thuyết phục. Trương Hoán nhìn về phía Thôi Ninh ánh mắt đã trở nên ôn nhu hắn có thể cảm nhận được sự khẩn trương trong lòng Thôi Ninh. Phụ thân nàng trước khi Lâm Trung đã phó thác chuyện Thôi Diệu cho nàng, nếu như Thôi Diệu gặp chuyện không may, nàng sẽ không thể nào cho cha mình một cái công đạo, Trương Hoán vỗ nhẹ tay nàng. Chúng ta vào trong nói. Hắn nắm tay Thôi Ninh vào bên trong, Trương Hoán ngồi xuống, ôm eo nàng thành khẩn nói. Nàng biết không, lúc chấm nghe nói Thôi Diệu bị bắt cũng vô cùng khẩn trương, chấm cũng rất lo lắng hắn sẽ bị nguy hiểm. về sau khi chấm biết hắn bị a cổ thập đưa tới ba cách đạn chấm liền biết ít nhất tính mạng của hắn vẫn được bảo vệ mặc dù chấm chưa từng gặp qua người cạ lịp hạ nhưng hắn là vua một nước lớn nếu như ngay cả một sứ giả cũng không thể tha vậy hắn căn bản không thể khống chế một quốc gia lớn như vậy cũng giống như chấm không giết a cổ thập cuối cùng cũng thả hắn đi thôi diệu nhất định cũng sẽ được phong thích khi hai nước kết thúc chiến tranh sẽ là thời điểm giải quyết chính trị để giải quyết rất nhiều vấn đề tồn tại kể cả việc trao đổi tù binh tạm thời biên giới đã xác định việc phóng thích thôi rượu sẽ được đưa ra trong khi đàm phán cho nên nàng yên tâm chấm nhất định sẽ đưa hắn về hắn không chỉ là cháu ái phi của chấm quan trọng hơn hắn là sứ thần đại đường điều này quan hệ đến tôn nghiêm đế quốc đại đường nếu như hắn không trở lại Bạt thãn na sẽ không chính thức tâm phục khẩu phục chấm tháng 3 sông y lệ đang vào độ xuân thảo nguyên mênh mông dần dần chuyển sang màu xanh đậm gió phất phơ khí hậu ấm áp rào rạt trời đất sáng sớm hôm nay sương trắng bao phủ trên thảo nguyên Từ xa, tiếng võ ngựa dồn dập phá tan sự yên lặng trên thảo nguyên. Một con khoái mã xuất hiện trong đám sương, chạy như bay về phía Yêu Long Thành, trên lưng ngựa nhị ban nước cắn chặt môi, ánh mắt vì kích động phẫn nộ mà trở nên tuyệt vọng, hắn liều mạng quất roi ngựa, con chiến mã cuồng lên chạy như gió hào hào bay vào Yêu Long Thành. Chương 582: Phiền áo của Lạp Hy Đức. Thành Yêu Long một lần nữa đã bị quân đường khống chế, sau khi chiến tranh kết thúc, rất nhiều cư dân tị nạn theo quân đường xuôi nam về nhà mình, sau đó xây dựng lại Chúng tu nhà cửa, bến tàu đệ nhất quân đường xây cũng hoàn công thuận lợi, 20 thuyền vận chuyển cũng thuận lợi khởi hành. Việc tu sửa bến tàu khiến cho Yêu Long Thành và sông Ý lìa Lệ nối liền với nhau. Tuy nhiên đây chỉ là bước đầu tiên của quân đường. Sau khi khống chế hoàn toàn khu vực sông Ý lìa Lệ, quân đường sẽ tiến hành bước tiếp theo là khuyết trưởng Di Bá Hải, hoàn thành chiến lược bao vây hồi hột từ phía Tây. Hiện tại binh mã trong Yêu Long Thành đều do đô úy thi dương tướng quân nắm giữ. Vị tướng quân trẻ tuổi này sau khi tốn nhiều mồ hôi công sức lập nên rất nhiều đại công, nhưng cũng không vì thế mà được thăng chức nhanh chóng, chức vị của hắn không thay đổi. Từ A Sử Bất Lai thành được điều về làm binh mã sứ yêu Long Thành. Thu hoạch duy nhất chính là chức quan nhỏ ninh viễn tướng quân, đây chỉ là chức võ quan hàm ngũ phẩm. Phong thưởng như vậy rõ ràng không xứng với công lao của thi dương, ngay cả trợ thủ của hắn lại Kim Lân cũng đã được thăng làm đô bí tướng quân. A Sử Bất Lai thành binh mã sứ. Có rất nhiều người trong quân đội thông cảm với Thi Dương. Tuy nhiên bản thân Thi Dương lại hết sức cao hứng, hắn rốt cục có thể ngồi vững vàng trên vị trí đô bí tướng quân. Tương lai cũng không có bất luận kẻ nào có thể nói rằng hắn là vì thân phận bối cảnh mà được thăng chức. Đây mới là chuyện hắn coi trọng, về phần bị điều tới làm binh mã sứ yêu Long Thành. Thi Dương trong lòng càng rõ ràng, sau khi đại thực trinh chiến qua đi, kế tiếp sẽ tới phiên đại đường và hồi hột phản chiến, mà yêu Long Thành là một trong những cứ điểm quan trọng của người hồi hột. đem hắn điều đến Yêu Long thành chính là muốn đem lại một cơ hội cho hắn lập công. Đêm qua hắn được thám báo báo tin, sông Yêu Long đã có dấu hiệu tan tuyết, nếu như tuyết trên sông Yêu Long tan, như vậy có thể chính thức hành động rồi, lợi dụng đường sông vận chuyển vật tư qua sông Yêu Long. Sáng sớm hôm sau, Thi Dương liền xuất lĩnh 500 kỵ binh chuẩn bị tự mình đi quan sát tình hình tuyết tan dọc ven sông. Đội kỵ binh vừa chạy ra khỏi khu rừng rậm, đằng sau liền truyền đến tiếng vó ngựa gấp gác. "Thi tướng quân, Thi Dương." Nghe được có người gọi hắn, Thi Dương quay đầu lại nhìn, liền thấy cách xa vài dặm có một con ngựa đang chạy tới, lập tức có người phất cánh tay, trong rừng dặm tối tăm không nhìn rõ hình dáng của người kia. Chiến mã phi tới rất nhanh, cưới trên chiến mã chính là một người hiệt kết tư tên là Khố Nhị Ban Đức, thần sắc có chút lo lắng, hắn không phải tới á sử bất lai thành sao. Sao lại tới đây làm gì? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Thi Dương không nghĩ ra lý do gì khiến cho Khố Nhị Ban Đức lại lo lắng như vậy, hắn dừng chiến mã lại, đợi Khố Nhị Ban Đức đi đến. Thi tướng quân, cổ đại đã tới ba cách đạn, ta không sao ngăn được nàng, ngươi đi đem nàng trở về đi. Khố nhĩ ban đức vô cùng kích động, lời nói cuối cùng của cổ đại vẫn còn quanh quẩn bên thai hắn. Khố nhĩ đại ca, ngươi trở về đi. Đi chiến đấu cùng người hiệt kiết tư đi, đi theo nữ nhân, ngươi vĩnh viễn cũng không trở thành anh hùng được. Lời nói của cổ đại đánh thật mạnh vào tự tôn của khố nhĩ ban đức, vì thế, hắn phải nhanh chóng trở về Thảo Nguyên để thành anh hùng. Tuy hắn không yên lòng về cổ đại, nên đã tìm thi dương thương lượng. Hắn hy vọng Thi Dương có thể phái người đi ngăn chặn cổ đại, bất luận thế nào cũng không cho nàng đi ba cách đạt bạo hiểm. Thi tướng quân có thể gửi thư cổ quyền đường ở Thạch Quốc không, để cho bọn họ chặn cổ đại lại, nàng một mình đi ba cách đạt, thật sự quá nguy hiểm. Trong mặc nửa ngày, Thi Dương mới cười nhạt một tiếng nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có thể ngăn nàng được sao? Hứa hồ nàng biết rõ mọi chuyện nhưng một tháng sau mới đi tìm tình lang của mình, như vậy nàng đã xác định có sự lựa chọn kỹ càng. ta lấy lý do gì không cho nàng đi. thái độ lãnh đạm của thi dương chẳng khác nào cho đối phương một chậu nước lạnh hắn ngơ ngác đứng tại chỗ có chút ngẩn ngơ không hiểu thầm nghĩ nửa muốn đuổi theo cổ đại nhưng hắn lại không có dũng khí này thật là muốn quay lại hiệt kết tư trong lòng hắn không nỡ dứt đoạn tình duyên này thi dương tựa hồ hiểu được tâm tư của hắn nặng nề vô bả vai khố nhị ban đức người theo ta hắn thúc chiến mã đi lên một ngọn núi nhỏ một ngón tay chỉ vào ánh bình mình phía đông nói với khố nhị ban đức người thấy không trời đất bát ngát vô cùng mặc chúng ta tung hoành năng dọc lòng của chúng ta tại sao lại bởi vì một nữ nhân mà tâm tư tiểu tụy ta và ngươi đều là nam nhân đại trượng phu cần đứng trên chiến trường kiến công lập nghiệp lo gì không có vợ ngươi trở về hiện kết tư đi hy vọng chúng ta có thể gặp mặt trên chiến trường để càn quét hồi hộp thi dương kích thích nhiệt huyết của khố nhị ban đức hắn nhìn thảo nguyên mênh mông khôn cùng ở phía xa đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng tiếng kêu sắc nhọn vang vọng xung quanh hắn lập tức phóng ngựa lao xuống núi phi về hướng phía bắc xa xôi Ngươi hay nhớ, sẽ có một ngày, ta sẽ dùng máu kẻ thù nhuộm đầy chiến đao khiến ngươi hiểu rõ người anh hùng hiệt kiết tư là thế nào. Ngoại thành ba cách đạt người người hối hả, các tiểu thương giao hàng liên tiếp, các đội lạc đà vận chuyển hàng hóa đang trên đường hành tẩu, có đủ dạng người, đủ loại ngôn ngữ, đây là đô thị mang tính quốc tế. Thôi Diệu đang mặc một y di phục màu đen của người đại thực cưới trên lạc đà, ung dung đi về phía thành. Hắn đã ở đại thực suốt nửa năm, ngôn ngữ đã không còn là trở ngại với hắn nữa. Hắn không chỉ có thể nói lưu loát tiếng A Dập, thậm chí còn có thể sử dụng tiếng A Dập sáng tác thơ văn. Hắn giới thiệu thi phú cùng lịch sử Trung Nguyên cho người Đại thực, vì thế ba cách đạt còn mở một tiệm sách chuyên về lịch sử Đông Phương cho hắn, có hơn 1000 con cháu danh môn học qua ngành này. Mấy tháng qua, Thôi Diệu đã bắt đầu có danh tiếng tại xã hội thượng lưu ba cách đạt, được người ba cách đạt vinh danh là ngôi sao mới nổi của Đông Phương. Chiến tranh chấm dứt đã hơn 4 tháng, sau khi chiến bại, ba cách đạt lâm vào tình trạng bi thảm, giá hàng tăng cao, Trên phố lớn, ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy tiếng người khóc. Chiến tranh thất bại chẳng những không có ảnh hưởng đến việc dạy học của hắn, hơn nữa vì trận chiến này mọi người càng bắt đầu chú ý tới đại đường. Những học sinh của Thôi Diệu bắt đầu từ 1.000 người tăng lên thành 5.000 người. Đại điện để dạy học lúc ban đầu nay đã không đủ chỗ ngồi, hắn liền sửa thư viện thành chủ điện để dạy học, mỗi tuần dạy hai lần. Thôi Diệu ở tại nhà của Mục Tháp Đại Thúc ở ngoại thành. Mục Tháp Đại Thúc đã đi mại nhị han từ hai tháng trước để mua hàng sau chiến dịch Thái Diệp. Mặc dù những học sinh của hắn không ngại hắn là người đại đường, nhưng dân chúng ở ba cách đặt thì chưa chắc đã không mang thủ. Nhất là những thân nhân của binh lính chết nơi chiến trận, hận không thể cho hắn một đau. Bởi vậy, thôi rượu hàng ngày đều dùng khăn đen che mặt, đi lại cùng ăn ở đều ở bên trong thư viện. Hôm nay không phải ngày dạy học, hắn giống như thường ngày chuẩn bị đi vào thư viện trong thành đọc sách. Hắn tới lạc đà vừa đi tới cửa thành đột nhiên nghe thấy có sau lưng có người gọi. Thôi tiên sinh! Thanh âm nu hòa! là một nữ nhân trẻ tuổi. Thôi Diệu quay đầu lại, chỉ thấy đằng sau là một chiếc xe ngựa cực kỳ hoa lệ. Xe ngựa dừng lại trước mặt hắn, trong xe lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ, nàng ước chừng khoảng 20 tuổi, mỉm cười mê người, hàm răng xinh đẹp, lông mi đen nhánh, con ngươi màu lam, tóc màu nâu dài bao phủ bởi một tấm vải lưới bên ngoài. Thôi Diệu biết nàng, nàng là A Ba tái, là muội muội của Lạp Hy Đức Cạ Lịp Hạ, cũng là công chúa được Lạp Hy Đức sủng ái nhất, thậm chí còn hơn cả con gái của hắn. Vì khiến nàng có thể vĩnh viên ở tại bên người, Lạc Hy Đức thậm chí còn không cho phép nàng kết hôn lập gia đình, chỉ có một trượng phu trên danh nghĩa. A Ba Tái cũng là một trong những đệ tử của Thôi Diệu, tuy nhiên nàng lại học hán ngữ, đây là do nàng có tình yêu nhiệt tình với thơ ca đại đường, sùng bái nhất là thơ Lý Bạch. Vì để hiểu sâu sắc việc phẩm trà bình thơ đường, nàng liền bắt đầu học hán ngữ từ Thôi Diệu. Hôm qua ta học được một bài thơ Lý Bạch, ngươi nghe xem có đúng hay không. A Ba Tái giống như một đứa trẻ đọc thuộc lòng hán ngữ. ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương. Rất tốt, rất tốt. Trong xe đột nhiên có người vô tay, lúc này Thôi Diệu mới phát hiện trong xe ngửa còn có một người, là một nam nhân cực kỳ đẹp, làn da trắng nón, khoảng chừng 30 tuổi, trong mắt mang theo một loại mộng ảo mê võng. Thôi Diệu cũng biết hắn, hắn tên là chết nhị pháp nhĩ, là con trai thứ của cấp nhã, cũng là tổng quản thuế vụ của A Bạt Tư, nam quyền tài chính to lớn của cả nước. Mặt khác hắn cũng là thi nhân cùng nhà văn nổi danh nhất ba cách đạn. viết chữ rất đẹp hắn có chút lập dị nhưng lại trở thành một điểm khác biệt ví dụ như cổ của hắn rất dài quanh năm luôn mặc một kiểu quần áo cao cổ kết quả loại quần áo cao cổ này liền trở thành kiểu dáng thịnh hành tại ba cách đạt lưu hành suốt một năm đến nay trào lưu đã hết triết nhị pháp nhị cũng là một trong những đệ tử của thôi diệu mỗi lần hắn giảng bài đều đến đúng giờ chăm chú nghe giảng thực tế hắn rất thích nghe thôi diệu giảng giải sử ký quan hệ cá nhân với thôi diệu cũng rất tốt chương năm Phiên não của Lạp Hi Đức. B. Triết Nhĩ Pháp Nhĩ cùng A3 tái ngồi cùng xe ngựa là vì hắn chính là trượng phu trên danh nghĩa của A3 tái. Bọn họ cũng không ở cùng một chỗ, bình thường cũng cực ít khi gặp mặt nhau, chỉ có khi nào trong cung cử hành yến hội long trọng, hắn mới lấy danh nghĩa trượng phu của A3 tái cùng nàng ngồi chung. Tuy nhiên hôm nay hắn gặp A3 tái trên đường, nên mời nàng ngồi cùng xe ngựa với mình. Nghe thấy Triết Nhĩ Pháp Nhĩ tán dương mình, A3 tái đỏ mặt, nàng tiêu mỹ liếc nhìn hắn, lén bấm tay hắn một cái. Mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng vẫn bị Thôi Diệu nhìn thấy. Hắn ra vẻ không thấy, thi lễ khẽ cười với chiếc pháp khúc nhi nói. Chiếc nhĩ pháp nhĩ, lần trước ta đề cập tới phương pháp y nấn, ngươi đã thuyết phục phụ thân chưa? Thôi Diệu nói tới phương pháp y nấn chính là thuật y nấn của đại đường. Kỳ thật từ vài thập niên trước sau chiến tranh Đát La Tư Trì, do tù binh quân đường rơi vào tay đại thực, nhưng lại không được người đại thực tiếp nhận, chủ yếu là giáo hội đạo hồi phản đối, các trưởng lao cho rằng. chỉ có lấy tay sao chép mới thể hiện sự tôn trọng với thực chủ cho nên thuận y ấn tuy đã sớm được biết đến nhưng vẫn chưa được chọn dùng tuy nhiên từ sau khi lạp hy đức chấp chính đã tiến cử văn hóa phương đông các nền văn hóa tại ba cách đạt giao hòa, bản thân hắn cũng không bài xích thuật y ấn nhưng quyền thần diệp cắp nhã lại phản đối vì ấn chế sách giáo khoa lịch sử thôi diệp liền thỉnh cầu triết nhị pháp nhĩ hy vọng hắn có thể thuyết phục phụ thân của mình để có được giấy phép đặc biệt sử dụng thuật y ấn triết nhĩ pháp nhĩ gật đầu nói ngay cả ta cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như thế. Phụ thân liền đáp ứng, không chỉ có đồng ý y nấn sách giáo khoa lịch sử của tiên sinh, ông ấy còn đồng ý mở rộng thuật y nấn tại đại thực, cũng quyết định tự mình làm sứ giả, tháng năm xuất phát tới đại đường cùng hội đàm với hoàng đế bệ hạ của các ngươi. Thôi Diệu yên lặng gật đầu, đây là biến hóa do chiến tranh mang lại, chiến bại ở toái Diệp khiến người đại thực từ trước chưa từng coi trọng đại đường, nay đã vài thập niên qua rồi người đại thực rốt cục cũng tiếp nhận thuật y nấn. Lúc này. Một con khoái mã tử trong thành chạy tới, trên ngựa là quan thị vệ của Lạp Hy Đức, hắn trông thấy Thôi Diệu, liền gìm chặt chiến mã, lớn tiếng nói. Thôi tiên sinh, ta đang muốn đi tìm ngươi, cát Lịp Hạ Bệ Hạ muốn triệu kiến ngươi, lệnh cho ngươi lập tức tiến cung. Thôi Diệu lập tức nói với A Ba Tái. Chiều nay vẫn còn thời gian giảng bài, ta sẽ dạy ngươi một bài thơ khác của Lý Bạch, tương tiến tiểu. Hy vọng công chúa có thể đến đúng giờ. Sau đó, hắn lại hướng chết nhĩ pháp nhĩ thi lễ rồi đi theo quan thị vệ. Thôi rượu vừa đi, Triết Nhĩ Pháp Nhĩ lập tức tức giận tái mặt nói với Á Ba Tái: Vừa rồi cử động của ngươi thực liều lĩnh, nếu như bị người khác chứng kiến báo với cả lục hạ, hắn sẽ hoài nghi quan hệ chân thật của chúng ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, ngươi hiểu chưa? Trong Vương Cung Đại Thực, Lạp Hy Đức đang chăm chú nhìn một người thợ đột quyết đang trong quá trình chế tác cung tiễn. Chiến dịch Thoái Diệp thảm bại khiến cho Lạp Hy Đức phải bắt đầu kiểm điểm lại toàn diện sự chênh lệch giữa Đại Thực và Đại Đường. Về phương diện vũ khí sát thương, quân Đường có pháo thiên lôi. Nhưng bọn hắn cũng có lửa Hy Lạp, hai cái đều có uy lực không kém nhau. Nhưng trong phương diện cận chiến, quân đường có hoành đao, bọn họ cũng có loan đao, chất lượng sàn sàn như nhau, mấu chốt chính là khả năng công kích từ xa. Đại thực dùng mâu rõ ràng kém hơn cung tiễn của quân đường, khi chiến đấu đây lại là khuyết điểm lớn, khiến cho quân đại thực trả một cái giá lớn, thậm chí đây chính là nhân tố trọng yếu trong sự thất bại chiến tranh lần này. Vì thế, hắn rút ra bài học kinh nghiệm xương máu, quyết định bỏ mâu mà đổi sang dùng cung tiễn Đây không chỉ để đối phó với quân đường, Lạp Hy Đức ý thức được, cung tiễn của quân đường có lực xuyên thấu rất mạnh, như vậy có thể giúp hắn chiến thắng bái chiêm đình và vương quốc pháp lan khác. Trình độ chế tác cung tiễn của người đại thực cũng không cao, người Ai Cập mạnh hơn một chút, nhưng so ra vẫn là kém hơn trình độ chế cung của quân đường. Tuy nhiên người đột quyết lại có thể phòng chế ra loại cung tiễn sắc bén như đại đường, vì thế, Lạp Hy Đức mời một người thợ đột quyết kỹ thuật cao thâm giúp hắn vẽ bản vẽ chế tác cung. Cạ hạ bệ hạ. Đây là cung tiễn quân đường sử dụng phổ biến, bọn họ bình thường chỉ dùng gỗ cùng gân động vật để chế tác, chúng ta có thể chọn dùng gỗ cao su hoặc là tuyết tùng cũng có thể, theo định hình, xoắn gân, thượng huyền, cuối cùng ổn thành cung ước chừng cần thời gian 2 năm, tuy nhiên kỳ thật cung tiễn cũng không phải là vũ khí sắc bén nhất của đại đường. Lạp Hi Đức vừa nghe, lông mày nhăn lại một núm, làm ra một cung tiễn như quân đội đại đường lại cần thời gian những 2 năm, nhưng lại không phải vũ khí sắc bén nhất, nhất thời hắn trầm mặt xuống, không vui nói. Vũ khí sắc bén nhất là cái gì, ngươi vì sao không vẽ ra? Ngươi thợ người đột quyết thấy khẩu khí của cạ lịp hạ bất mãn, hắn sợ hài đáp, Hồi bẩm bệ hạ, vũ khí sắc bén nhất của quân đường thực ra là nỗ, không chỉ có thể bắn tầm xa, hơn nữa lực xuyên thấu rất mạnh, ti chức cũng chỉ biết một chút, chỉ sợ không làm ra được loại tên nỏ giống quân đường. Vô luận thế nào, ngươi cũng phải thử một lần, muốn dùng bao nhiêu tài lực ta cũng có thể cho ngươi, làm ra được ta có trọng thưởng, cho ngươi thăng quan tiến trước, nếu không làm ra được, ta sẽ lấy đầu của ngươi. Lạp Hy Đức nói xong, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Mấy ngày nay, Lạp Hy Đức tâm tình quả thực không tốt. Sau trận chiến toái Diệp thất bại, quyền uy của hắn bị khiêu chiến nghiêm trọng. Diệp Cáp Nhã nhân cơ hội khơi mào gây rối loạn giữa người Ai cập với người Hô La San. Vì để dẹp loạn thế cục nghiêm trọng này, hắn bị ép được quyền bổ nhiệm tổng đốc Hoa Á Mỹ cùng Á tổng đốc Thành đô Hoán là tâm phúc của Diệp Cáp Nhã. Đồng thời bổ nhiệm trưởng tử pháp Đức Lạc làm quan Tư pháp cao nhất. Hơn nữa còn phong chức nhị pháp nhị con thứ làm quan. Thuế vụ, điều này khiến cho cả gia tộc bá nhĩ mạch khắc cơ hồ khống chế toàn bộ quyền lực đế quốc, mà Lạp Hy Đức quả thực không muốn trở bù nhìn của gia tộc này. Lạp Hy Đức vừa đi tới cung điện của mình, quan thị vệ đã vội vàng ra chào đón. "Các lịp hạ bệ hạ, thôi tiên sinh đã tới, đang ở ngoài hậu cung. Lạp Hy Đức nhẹ gật đầu, đưa hắn vào trong điện của ta. Hắn đẩy cửa cung, xuyên qua đại cung điện tiến vào một cái cửa nhỏ, đây là nội cung của hắn, tương đương với ngự thư phòng trong đại minh cung. là nơi hắn thường xử lý quốc sự bình thường trong nội cũng có hai hoạn quan gia đen phụ trách quét dọn bọn họ đều không biết chữ không có khả năng tiết lộ bí mật của hắn lạp hy đức đi tới trước bàn ngồi xuống trên bàn bày một số báo cáo phần lớn là tình huống từ các nơi bảo vệ tuy nhiên có một báo cáo hấp dẫn sự chú ý của hắn diệp cắp nhã tháng năm tới muốn đi đại đường trao đổi tù binh như vậy chỉ còn hai tháng nữa lạp hy đức tựa hồ đang nghĩ tới điều gì lại nhất thời chưa nghĩ ra khi hắn đang chầm tư Cửa nội cung đột nhiên mở ra, quan thị vệ dẫn Thôi Diệu đi tới. Bậy hạ, hắn đã đến." Thôi Diệu tiến lên một bước, hướng hắn thi lễ nói: "Tham kiến cả liệp hạ bậy hạ." Lạp Hi Đức đang suy nghĩ bị cắt đứt, hắn cười khoát tay nói: "Ngươi ngồi xuống đi." Quan thị vệ đem ghế mang lên, trong nội cung cũng chỉ còn lại có Lạp Hi Đức và Thôi Diệu hai người. Lạp Hi Đức tự tay rót cho hắn một chén trà, cười nói: "Hiện tại tất cả mọi người đều gọi ngươi là Thôi tiên sinh, xem ra ngươi rất được hoang lên." "Bội hạ quá khen." Thôi rượu khẽ không người khiêm tốn nói, chủ yếu là do mọi người cảm thấy hứng thú đối với lịch sử Đại Đường. Từ ban đối có hơn trăm người nay đã có năm ngàn người, khiến cho ta không khỏi cảm khái Đại thực quả là một quốc gia hiếu học. Ngươi rất biết cách nói chuyện. Lạp Hi Đức ngồi xuống, hắn dựa lưng vào ghế, tựa hồ đang trầm tư chuyện gì đó. Thật lâu sau, hắn mới khẽ mỉm cười nói, ta đã xem qua một ít sách giáo khoa lịch sử Đông Phương. Nói thật, ta rất hứng thú với nhân vật Tần Thủy Hoàng của các ngươi. Ta khâm phục hắn có khí phách cùng thủ đoạn. Đáng tiếc sách lịch sử của ngươi ghi lại quá đơn giản, đọc không thú vị gì, cho nên ta mời ngươi đến, muốn ngươi một mình giảng cho ta một chút, vị vĩ nhân khai sáng nhất thống lịch sử này leo lên ngôi vị hoàng đế thế nào. Thôi diệu nhẹ gật đầu. Bậy hạ muốn nghe từ đâu? Từ người thương nhân họ lữ đi. Thôi diệu đi rồi, lạp Hi đức rơi vào trầm tư, hắn vừa nghĩ thông suốt một việc, vì sao diệp cắp nhã lại đích thân đi đại đường. Hắn đi chính là muốn làm công tác chính trị, nói trắng ra là muốn cho người trong nước biết. Các liệp hạ trẻ người non dạ chơi với lửa. Hiện tại chỉ có diệp Cáp nhã mới có thể thu thập tàn cuộc. Mà một khi diệp Cáp nhã cùng đại đường kết thúc đàm phán, đổi tù binh đại đường, danh dự của hắn sẽ càng mạnh, quyền nắm giữ càng lớn, cho dù không đổi được, cũng không phải là tội lỗi nặng nghề gì với cả liệp hạ. NG. Thực tế, hắn rất thích nghe thôi diệu giảng giải sử ký, quan hệ cá nhân với thôi diệu cũng rất tốt. Chương 584, phát hiện ngoài ý muốn. Chiến dịch Toái Diệp giống như một làn gió thổi tan đám sương ngủ, thoáng cái đem thế cục nghiêm trọng bày ra trước mặt Lạp Hi Đức. Tình thế này đã rất sáng tỏ. Diệp Cáp Nhã chính là Lữ Bất Vi của Đế quốc A Bát Tư, hắn thậm chí còn có quyền thế ngập trời hơn so với Lữ Bất Vi. Hắn nắm giữ quyền lực của cả Đế quốc, thậm chí hai đứa con trai của hắn còn nắm giữ quyền sở hữu tài sản cùng quyền thẩm phán của Đế quốc. Với bố cục này, nếu như mình chết đi, quyền lực to lớn cũng sẽ nằm trong người của gia tộc Ba Tư này. Lạp Hi Đức xoa huyệt Thái Dương. Với thế cục nghiêm trọng như thế này, hắn phải làm sao mới có thể phá vỡ thế cục này đây? Diệp cắp nhã, lữ bất vi, hắn nghĩ đi nghĩ lại đến hai cái tên này, đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra một người can đảm. Dường như suốt cả buổi chiều và buổi tối, Lạp Hy Đức đều lo lắng về kế hoạch của hắn. Hắn cân nhắc hết lần này tới lần khác, tìm ra một lỗ hổng trong kế hoạch này, suy nghĩ đến hậu quả xấu sẽ xảy ra. Đến sáng sớm ngày hôm sau, hắn rốt cục hạ quyết tâm, nói với quan thị vệ. Bây giờ ngươi đi mời Thôi Tiên sinh tới, ta có việc muốn thương lượng cùng hắn. Sáng sớm, Thôi Diệu theo kế hoạch sẽ đi vào thư viện của đế quốc, tuy nhiên không phải là đi dạy lịch sử Đông vương ngày mai mới có giờ dạy lịch sử của hắn. Hôm nay hắn muốn đi dạy thơ đường cho công chúa A-ba-tái, vụ lại việc xế chiếu hôm qua bởi vì phải kể lại lịch sử thời tần cho cả lịp hà mà chậm trễ chương trình học. Nơi học là tòa nhà phía đông của thư viện, đây là nơi các vương công quý tộc thường lui tới. Nói chung Con gái đại thực không có nhiều cơ hội được học hành, cơ hội bước ra ngoài cũng rất ít. Tuy nhiên công chúa A-3 tái thì ngoại lệ, nàng được hưởng thụ hết thể những thứ tốt đẹp, trong đó có cả sự giáo dục tốt nhất. Lạc Hy Đức mời toàn các thể giáo nổi tiếng trong nước A-Bạt Tư đến dạy cho nàng, thậm chí cả trưởng lao giáo hội cũng tới giảng giải chân lý đạo hồi cho nàng. Cứ thế, công chúa A-3 tái đã trở thành nữ nhân trẻ tuổi nhất có học vấn cao nhất trong nước, trở thành điểm sáng nhất tại ba cách đạt khiến người ta chú ý trên người nàng tập trung mọi ánh sáng. Hàng vạn sủng ái, vô số người muốn kết hôn với nàng, nhưng Lạp Hy Đức lại công bố với cả nước, A Ba Tái vĩnh viễn sẽ không trở thành tân đương. Thân ảnh Thôi Diệu mới xuất hiện tại hành lang, lập tức có hai gã người hầu do công chúa cử đến mời hắn tới một gian phòng. Hắn vào trong gian phòng thấy công chúa A Ba Tái đợi hắn đã lâu. Thôi tiên sinh tới đây. A Ba Tái vội vàng đứng dậy thi lệ với hắn, khác với ngày hôm qua, hôm nay nàng có vẻ đoàn trang an tĩnh, trên mặt đeo một màn lụa mỏng màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng ngời Khiến cho làn da vốn đã trắng non của nàng càng thêm nổi bật động lòng người Điều này cũng khiến cho Thôi Diệu có chút kinh ngạc Hắn dạy nàng trung văn và thơ đường trong 3 tháng Chưa bao giờ thấy nàng đeo mạng bảo vệ Hôm nay sao lại như vậy Thôi Diệu không nghĩ nhiều Hắn hạ thấp người đáp lê nói Chúng ta hay bắt đầu thôi Hắn lấy từ trong người ra một quyển thơ đường đã chép lại đưa cho Á Ba Tái Hôm nay chúng ta học bài thơ tương tiến tiểu của Lý Bạch Hắn đi tới ngồi đối diện với Á Ba Tái Nghiêm nghị nói người trước tiên đọc thử xem có chỗ nào không đọc được không a ba tài yên lặng nhìn qua một lần bắt đầu lắp bắp đọc nàng mới học trung văn không lâu chỉ có ba tháng nàng cũng không giống như thôi rượu có ưu thế về ngôn ngữ a dợp đọc xong hai câu trước nàng liền không đọc nổi nữa chỉ có thể cười ấy này đưa quyển thơ ra phía trước ý bảo thôi Diệu dạy nàng kết quả này cũng nằm trong dự liệu của thôi rượu hắn uống một ngụm trà, nhuận nhuận yết hầu rồi nói trong thời hoàng hà có nghĩa là đối với người hán chúng ta mẫu thân như sông tựa như con sông cách lý tư của đại thực dòng sông chạy xiết khí thế hùng hồn thi nhân dùng nó để mở đầu bài thơ coi như có sự cách điệu trong thơ trước tiên chúng ta nói đến câu thơ quân không thấy hoàng hà như nước không lên trời đổ vào sông không trở lại câu này có nhiều tầng ý nghĩa giống như gió bao mưa xa chỉ có thể đón nhận không thể ngăn cản ngươi có thể cảm nhận được khí thế mưa gió trong câu thơ của lý bạch cũng giống như tấm lòng bao la rộng lớn của đại đường chúng ta ngươi đọc theo ta một lần bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai Buôn lưu đáo hải bất phục hồi. A Ba tái dùng âm Hán ngữ lắp bắp của mình để đọc câu thơ này, trong mắt nàng có sự mê mẩn, phảng phất như có thế thấy rõ khí thế của nước sông. Nàng đọc theo thôi rượu một lần, miễn cưỡng cũng đọc xong, ánh mắt nàng lập tức chuyển xuống câu phía dưới. Đột nhiên la hoàng lên, câu thơ phía dưới có một nửa chữ Hán nàng có thể đọc được. Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát. Chiêu như thành ti mộ thành tuyết. Không cần thôi Diệu giải thích, nàng yên lặng ngẫm nghĩ thâm ý của câu thơ này. Nhân sinh mấy chục năm phảng phất như cô đọng lại trong một câu thơ ngắn ngủi, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết. Đây là kết cục làm mỗi một nữ nhân đều tan tác cõi lòng. a ba tái đột nhiên nghĩ tới bản thân mình, nghĩ tới huynh trưởng ra lệnh cấm vĩnh viễn không cho nàng lập gia đình. Đôi mắt nàng chậm rãi trở nên mê ly, một cảm giác đau thương hiện ra trong đôi mắt xinh đẹp của nàng. Đột nhiên, a ba tái che miệng chạy tới góc tường, nàng túi đầu nôn khan, thị nữ ở phía sau cũng sợ hãi, các nàng chạy tới trước mặt công chúa. Một thị nữ nghẹn ngào nói, công chúa, người mau về nghỉ ngơi, phản ứng hôm nay còn nặng hơn hôm qua. A ba tái đang túi đầu thắt lưng đột nhiên trở nên căng cứng, nàng chậm rãi ngừng đầu, hung ác nhìn chằm chằm thị nữ lắm miệng kia, sắc mặt thị nữ trở nên trắng bệnh, nàng lại quay mạnh đầu nhìn về phía Thôi Diệu. Lúc này, Thôi Diệu không tự chủ được nhớ lại buổi sáng hôm qua khi A ba tái véo nhẹ mu bàn tay của chết nhị pháp nhĩ, đây là một động tác thân mật cực kỳ tự nhiên. Có thể bọn họ đang giấu một bí mật gì đó không để cho ai biết. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đã phát hiện ra một bí mật xấu hổ của người khác. Lúc này, ngoài cửa có người cao giọng nói. Thôi tiên sinh có ở trong phòng không? Có. Có. Thôi diệu như tìm được cứu binh, đi tới mở cửa phòng ra, thấy quan thị vệ của Lạp Hy Đức đứng ngoài cửa, hắn cung kính thi lễ một cái. Thôi tiên sinh, bậy hạ cho mời người. Hảo. Ta đi luôn. Thôi diệu cuống quýt không kịp thu hồi đồ vật. giống như chạy chối chết ra ngoài cửa thôi tiên sinh a 3 tái đột nhiên gọi hắn lại thôi diệu lúc này mới nhớ tới chưa cáo từ nàng hắn vừa quay đầu lại nhưng một câu cũng không nói ra lời hắn nhìn thấy khuôn mặt tuyệt luân và một đôi mắt bao hàm nước mắt cùng sự cầu xin cặp mắt kia cất giấu bao nhiêu sự bất đắc di cùng thống khổ thôi diệu dường như hiểu được điều gì hắn yên lặng gật đầu bước nhanh đi giờ đã là nửa đêm thôi diệu lại lần nữa đi vào hoàng cung đại thực tâm tình của hắn vô cùng phức tạp Hình ảnh A3 tái hai mắt đấm lệ luôn xuất hiện trong đầu hắn. Hắn nghe nói Lạp Hi Đức đã từng hạ mệnh lệnh, mệnh lệnh tàn khốc này đều xuất phát từ tình yêu Lạp Hi Đức đối với muội muội, điều này làm cho Thôi Diệu nhớ tới tổ phụ đã từng sắp xếp một cuộc hôn nhân cho hắn, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. "Thôi tiên sinh, vậy hạ chờ ngươi trong phòng." Quan thị vệ đẩy cửa ra, mỉm cười nói với Thôi Diệu. Lúc này Thôi Diệu mới giật mình, hóa ra mình đã đến trước nội cung Lạp Hi Đức, hắn lập tức gạt đi chuyện của A3 tái sang một bên. đẩy cửa đi vào, trong phòng ánh sáng ảm đạm, màn đã buông xuống. Lạp Hy Đức chắp tay sau đít đứng bên cạnh một bức bản đồ thu nhỏ. Đây là bản đồ khu vực sông Ngọc Trai và Tây Vực Đại Đường. Bên cạnh có treo bản đồ đại thực. Tuy nhiên Lạp Hy Đức đang chăm chú nhìn vào bức Tây Vực Đại Đường, lâm vào trầm tư. Bệ hạ, người tìm ta có việc sao? Thôi Diệu thấp giọng cắt đứt sự trầm tư của Lạp Hy Đức. Lạp Hy Đức quay đầu lại, ôn hòa cười nói: Hai ngày liền liên tục gọi ngươi tới, thật sự xin lỗi. Bệ hạ không cần khách khí. Có chuyện gì xin cứ nói." Thôi Diệu cũng khách khí nói, hắn cho rằng hôm qua mình kể chuyện cho Lạp Hi Đức còn chưa rõ ràng, nên hắn lại đặc biệt sai người gọi mình tới lần nữa. "Ta có một vài ý kiến muốn thảo luận cùng ngươi." Lạp Hi Đức chỉ một cái ghế, cười nói, "Chúng ta ngồi xuống rồi nói." Thôi Diệu ngồi xuống, hắn có chút không hiểu ý của Lạp Hi Đức. Hắn có một khoảng thời gian ngắn không gặp mình, hai ngày nay lại liên tiếp gặp mặt, trong cái hồ lô này rốt cuộc có cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn thả mình trở về? hay là hắn tự cho mình chính là tần vương doanh chính. Các loại ý tưởng đan sen vào trong, khiến ánh mắt hắn không khỏi toát ra chút mê vóng. mươi 585, phát hiện ngoài ý muốn, B. Lạp Hy Đức liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ hiểu được Thôi Diệu đang nghĩ gì, hắn trầm ngâm một lúc, sau đó thẳng thắn nói. Thôi tiên sinh đã sống tại ba cách đạt được nửa năm, ngôn ngữ tiến bộ nhanh chóng, ta nghe nói ngươi có rất nhiều sách về văn hóa y tư lan ở thử viện. Ta đã định hỏi ngươi, ngươi cho rằng a bạc tư và đại đường nước nào cường thịnh hơn tương lai sẽ là ai nuốt chừng ai là quân đội cạ lịp hạ của ta chiếm linh Trường an hay là hoàng đế đại đường các ngươi chiếm linh ba cách đạt ta hy vọng ngươi nói thật không cần bởi vì ngươi là người đại đường kỳ thực vấn đề này thôi diễu vẫn luôn suy nghĩ đây là sự va chạm giữa hai nước đến tột cùng ai sẽ thắng vì thế hắn đại khái đã đọc một vài cuốn sách của bà tư hiểu được văn hóa của bọn họ hiểu được lịch sử thậm chí tôn giáo của bọn họ đồng thời cũng kết giao rất nhiều bằng hữu đại thực sự hiểu biết của hắn với đại thực ngày càng khắc sâu thì sự nghi ngờ của hắn càng thêm sâu đậm hiện tại lạp hy đức là vua của một nước đột nhiên hỏi đúng vấn đề hắn vẫn luôn nghi hoặc trong lòng giống như một luồng ánh sáng chiếu vào mắt hắn khiến cho hắn mở rộng tầm mắt hắn lập tức cười cười nói nếu như đại thực giống người hắn chúng ta trong lịch sự là dân tộc du mục phương bắc tính tình dã man lại không có văn hóa thêm nữa các ngươi còn có vũ khí cường đại hoặc là nếu như nội bộ đại đường chúng ta có hỗn loạn như vậy các ngươi có thể chiếm được đại đường Bởi vì tương lai các ngươi cũng bị văn minh người Hán đồng hóa, nhưng nếu với hiện tại bây giờ, các ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được đại đường, không phải bởi vì vũ khí của các ngươi mạnh thế nào, mà là các ngươi với đại. Đường đều có văn hóa lâu đời, có nền văn minh khai sáng, hai bên đều không thể so sánh với nhau, tựa như người Hán sẽ không tiếp nhận đạo hồi, đồng thời các ngươi cũng sẽ không tiếp nhận tư tưởng nho ra của chúng ta, kết quả không chỉ có một, vài trăm năm, thậm chí một ngàn năm chiến tranh sẽ không ngừng lại, hai nền văn minh cùng lưỡng bại câu thương Cuối cùng người bái chiêm đình diệt vong khiến cho đại thực cực kỳ mệt mỏi, đương nhiên trái lại, cho dù đại đường ta đánh bại đại thực, nhưng... Vĩnh viễn cũng không chiếm lĩnh được khu vực tín ngưỡng chữ phía này. Cho nên, ta chân thành hy vọng hai nền văn minh này không cần khởi phát chiến tranh ý đồ hủy diệt đối phương, đây là một cuộc chiến không có người thắng cuộc. Điều Thôi Diệu nói làm cho Lạp Hy Đức lâm vào trầm tư, nếu như trước khi có chiến dịch thoái diệp, hắn sẽ chẳng thèm để ý tới quan điểm của Thôi Diệu. chiến dịch toái diệp thất bại mới khiến hắn lần đầu tiên biết đến đại đường mấy tháng này thôi diệu biên tập giáo trình lịch sử đông phương hầu như mỗi một quyển hắn đều đọc cẩn thận những giáo trình lịch sử này của thôi diệu tuy chỉ vẹn vẹn có tính đề cương từ chính sự ký đến hán thư vô cùng đơn giản dường như là những cuốn sách vỡ lòng nhưng những quyển sách đơn giản này dường như đã mở ra một cửa sổ làm mở rộng tầm mắt của lạp hi đức khiến cho hắn phải nhìn lại ý niệm chiếm lĩnh đối với đại đường của mình các vật phẩm như lụa lá chả đồ sứ đều là hàng thượng phẩm nhưng từ sau khi thất bại của chiến dịch tái diệp ý niệm này của hắn dần dần không còn mãnh liệt như trước nữa hắn cũng bắt đầu ý thức được chiếm lĩnh vương đông có lẽ chỉ là một giấc mộng mà thôi nghĩ như vậy lạp hy đức khẽ mỉm cười nói kỳ thật ý nghĩ của ta với ngươi gần giống nhau từ ngươi ta cũng có thể thấy được văn minh đại đường cùng văn minh của y tư lan chúng ta có thể giao hòa nhưng bất luận thế nào cũng không thể nhập là một giống như thôi diệu ngươi cho dù sống tại ba cách đạt hai năm Ngươi cũng có thể trở thành học giả huyên bắc nhất Y hề tư lan, nhưng ta tin ngươi tuyệt đối không bỏ được tư tưởng nho ra. Lạp Hy Đức vừa nói vừa đi tới bản đồ bên cạnh, hắn dùng cây gỗ chỉ về nước bái chiêm đình phía bắc. Kỳ thật đây mới thực sự là kẻ địch của chúng ta, như ngươi nói, nếu như binh lực của chúng ta bị kiềm chế tại đại đường, ba cách đạt nhất định sẽ gặp phải thai họa, cho nên, ta bạn tư tuyệt đối sẽ không đi chinh phục đông phương, hy vọng ngươi trở về đem quan điểm của ta truyền đạt rõ ràng cho hoàng đế đại đường của các ngươi. ta sẽ đích thân viết một bức thư ngươi hay mang về thôi diệu ngây ngẩn cả người hắn trần trừ nửa ngày mới hỏi ý của bệ hạ là thả ta về nước sao ngươi nói đúng ta đã quyết định thả ngươi về nước lạp hy đức có chút cảm khái cười nói kỳ thật ta cũng không hy vọng ngươi đi ngươi mang đến cho chúng ta hiểu biết về văn hóa và lịch sử đồng vương ngươi là một thầy giáo được nhiều người tôn trọng nhưng ngươi lại là cây cầu giữa hai nước ta hy vọng ngươi có thể trở về ba cách đạt vĩnh viễn mở rộng cửa đón ngươi Nói xong, hắn lấy một kim bài từ trong người ra, đưa cho Thôi Diệu. Đây là lệnh bài cạ lìm hạ, nó sẽ giúp ngươi bình an trở về cố hương của mình. Thôi Diệu tiếp nhận kim bài, trong lòng hắn có sự cảm động không nói nên lời, thẳng thắn mà nói, hắn cũng không nghĩ hiện tại sẽ trở về, hắn còn muốn tìm hiểu văn hóa Y Tư Lan, tiếp tục làm thầy giáo, truyền bá lịch sử và văn minh đông phương, muốn cho học sinh của hắn cùng người dân đại thức biết, Hán tộc là một dân tộc trí tuệ rộng lớn, khắc kỷ phục lễ. chưa bao giờ chủ động đi chiếm lĩnh nền văn minh khác nhưng tuyệt đối không phải là chú kiểu non để người khác khi dễ hắn gật đầu nói sau khi ta trở về sẽ truyền đạt lại lời nói của cạ Lịp hạ tới hoàng đế bệ hạ của chúng ta hắn và cạ Lịp hạ đều là những quân chủ vĩ đại tin tưởng các ngươi có thể hiểu thấu lẫn nhau lạp hy đức ngồi xuống cầm bút viết một phong thư thật dài cho hoàng đế đại đường trong thư hắn đưa ra yêu cầu cùng điều kiện đều rõ ràng sau đó viết tên mình xuống cuối bức thẻ tre hắn đưa thư cho thôi diệu luôn miệng dặn dò hắn thư này rất quan trọng liên quan đến lợi ích chiến lược của đại đường các ngươi cũng quan hệ tới sự an toàn tính mạng của ta ngươi nhất định phải bảo còn nó nếu tình thế nghiêm trọng ngươi bắt buộc phải hủy nó đi ngươi hiểu ý ta không thôi diệu tuy không biết hắn viết gì nhưng nhìn biểu hiện nghiêm trọng của lạp hy đức hắn liền biết bức thư này có ý nghĩa rất quan trọng hắn cất thư cẩn thận sau đó thành khẩn nói xin bệ hạ yên tâm ta nhất định sẽ giao nó an toàn tới tay hoàng đế đại đường chúng ta ngày mai ta sẽ xuất phát về nước không lạp hy đức lắc đầu đêm nay ngươi hãy bí mật xuất phát đi suốt đêm rời khỏi ba cách đặt đi bên bờ sông cách lý tư là chỗ người giàu vui chơi cây xanh và hoa cỏ mọc dọc theo cạnh sông từng khóm hoa vàng rực rải rác trong các bụi cây đây là nơi ở của các quý tộc ba cách đạt khung cảnh ưu nhã yên tĩnh thoải mái đang lúc hoàng hôn một cỗ xe ngựa xuyên qua các dãy cây xanh trực tiếp đi vào một cung điện có cây tối bao quanh xe ngựa dừng lại a ba tái được hai thị nữ đỡ hạ từ trong xe đi ra lo lắng đi tới hỏi thủ vệ cung điện triết nhĩ pháp nhi có ở đây không lao ra có nhà xin công chúa đi theo ta tòa cung điện này là hạ cung của triết nhĩ pháp nhĩ xa xa có thể nhìn thấy sóng lăn tăn từ sông cách lý tư gió thổi phất phơ vô cùng mát mẻ triết nhĩ pháp nhĩ mùa hè đều sống ở đây hôm nay tâm tình hắn rất tốt nghe tin công chúa tới liền cười đi tới đón a ba tái thân yêu ánh trăng của ta sao hôm nay ngươi lại tới chỗ ta triết nhĩ pháp nhĩ ta rất sợ hãi a ba tái cảm xúc vô cùng xấu không bị nhiệt tình của triết nhị pháp nhị ảnh hưởng nụ cười của triết nhị pháp nhị dần dần biến mất trên mặt nhưng lời nói vẫn ôn nu nói với a ba tái đến chỗ này của ta ngươi còn sợ cái gì sớm biết ta đã không học thơ đường a ba tài thở dài một hơi sau đó đem chuyện nôn mửa buổi sáng bị thôi rượu chứng kiến đơn giản kể lại một lần ngươi nói ngươi bị thôi rượu nhìn thấy triết nhị pháp nhị nhìn thẳng a ba tái đôi mắt thân thiết đa tình dần trở nên nom trầm tâm tình đang tốt liền bị phá hư hắn biết rất rõ việc a 3 tái mang thai nếu bị tiết lộ ra ngoài hậu quả không chỉ khiến cả lịp hạ thực giận ngay cả phụ thân hắn cũng không tha cho hắn cả gia tộc bọn họ sẽ bị rèm pha rất lớn hắn đã làm ố vế trong sạch của công chúa a 3 tái triết nhĩ pháp nhĩ ngươi đừng dùng ánh mắt này nhìn ta nội tâm của ta càng thêm khó chịu a ba tái ánh mắt xinh đẹp chứa đầy nước mắt bị khuất ta muốn ngươi nghĩ biện pháp cưới ta ta không muốn chúng ta lại sinh hài tử khắc mà vĩnh viễn phải sống tại mạch gia Sự thâm trầm trong mắt chết nhĩ Pháp nhị thoáng chốc biến mất, đổi lại thành ôn nhu, hắn kéo A3 tái vào trong ngực, hôn một chút lên trán nàng. "Ngươi yên tâm, ta đã sớm đáp ứng ngươi, nhất định sẽ lấy ngươi. Nhưng ta cần thời gian, cần dần dần thuyết phục cả Liệp Hạ thầy đổi chủ ý, cả phụ thân ta nữa." Tuy nhiên phản ứng của ngươi ngày càng rõ ràng, bụng cũng mau chóng lớn lên, sớm muộn cũng sẽ bị cả Liệp Hạ phát hiện, chúng ta cần phải tìm ra phương pháp che giấu. "Ngươi lấy lý do đi mạch ra hành hương ở lại một năm." Nhân thể thăm tiểu tát nhĩ bác của chúng ta, ngươi thấy thế nào? Men Goethe, NG. Thực tế, hắn rất thích nghe thôi rượu giảng giải sử ký, quan hệ cá nhân với thôi rượu cũng rất tốt. mươi 586, diệt cỏ tận gốc. Tuy nhiên A3 tái tâm loạn phiền não, đây đã là hài tử thứ hai của nàng. Nàng không muốn tới mạch ra, nhưng nàng lại rất nhớ đứa con 3 tuổi của mình. Cuối cùng nàng ngẩng đầu nhìn chết nhĩ pháp nhĩ, đành khuất phục gật gật đầu nói. Được rồi, ngày mai ta sẽ tới nói với Vương Minh. Nàng chủ động hôn môi Triết nhĩ pháp nhĩ, ôn nhu nói. Ta đi trước, nhớ kỹ nhất định phải tới mạch ra thăm ta. Ta nhất định sẽ tới. Triết nhĩ pháp nhĩ ôm eo của nàng, đưa nàng lên xe ngựa, nhìn theo xe ngựa cho đến khi khuất hẳn trong rừng, ánh cười trên mặt dần dần biến mất, mặt âm trầm đi vào phòng mình. Sáng nay hắn đã biết một tin tức, người đại đường kia sau khi rời khỏi thư viện lập tức vào Hoàng Cung. Hắn và Lạp Hy Đức nói chuyện rất lâu, trời biết bọn họ nói chuyện gì. Tên người đường họ thôi kia cuối cùng có nói chuyện A-3 tái mang thai cho Lạp Hy Đức hay không? Triết nhĩ Pháp nhĩ trên chán đã lấm tấm mồ hôi, chuyện này hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không chỉ là việc Lạp Hy Đức phấn nộ, mấu chốt là chính phủ thân hán. Người đã nghiêm cấm gia tộc bọn họ có bất kỳ quan hệ gì với gia tộc Cáp Hy Mỗ. Việc này người ngoài không thể tưởng tượng được, gia tộc Bá Nhĩ Mạch Khắc cùng a Bạc Tư và Cáp Tây Mỗ đều là những gia tộc lớn có quan hệ thân thiết hơn ruột thịt, nhưng trên thực tế... Sau khi Triết Nhị Pháp Nhị và A3 tái kết thành phu thê, Diệp Cáp Nhã đã tỏ thái độ kiên quyết phản đối. Hắn không chỉ cảnh cáo Triết Nhị Pháp Nhị, nếu như bị phát hiện, hắn sẽ bị hủy bỏ hết quyền thừa kế gia tộc, đây mới là việc khiến Triết Nhị Pháp Nhị thấp thỏm lo âu. Hắn kiên trì chống đỡ nhu tình của A3 tái, nhưng rốt cuộc vẫn vượt qua được ranh giới này, không chỉ có quan hệ với nàng, 3 năm trước đây a Ba tái còn sinh cho hắn một đứa con trai, được giấu kín tại mạch gia. Hiện tại nàng lại một lần nữa mang thai. Nếu như phụ thân biết được trần tướng, hậu quả thật không lường. Triết nhĩ Pháp nhĩ luôn cuống chắp tay sau đít đi tới đi lui, lạc hy đức có thể biết, cũng có thể không biết. Nhưng phụ thân hắn nhất định là chưa biết. Bây giờ hắn không ở ba cách đạn, mấu chốt là làm thế nào để phong bế tin tức này. a ba tái tới mạch ra ẩn cư có thể giấu giếm được nhất thời, nhưng có những chuyện không thể nào ngăn được miệng lưỡi người đời, nghĩ tới nghĩ lui, trong mắt Triết nhị Pháp nhĩ hiện lên một tia độc ác. Thôi diệu sống trong một tòa nhà bình thường ở phía tây ngoại thành. Đây là một tòa mục tháp tại ba cách đạt, bình thường đều không có ai canh gác, cũng không có người hầu quét dọn, không có người hầu hầu hạ, chỉ có một người ở nên hắn thường đi sớm về trễ mỗi ngày. Một ngày ba bữa đều giải quyết ở thư viện. Hắn trở về chỉ để ngủ một giấc. Tuy thư viện cũng có chỗ cho hắn nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn thích tư tưởng thị dân ba cách đạt nơi này. Vậy mà khuya hôm nay hắn sẽ phải rời khỏi đây. Ở tòa nhà này đã được nửa năm, Thôi Diệu cũng có cảm giác nhớ nhung nơi này. Mang đêm buông xuống, Hắn từ thư viện về nhà mình, chuẩn bị thu thập đồ đạc để rời khỏi ba cách đạt về nước, sau khi rời khỏi mục tháp Thôi Diệu có mời một nam buộc quét sạch phòng ở của mình. Khi cách tòa nhà khoảng trăm bước, hắn liền phát hiện có bất thường, cửa phòng ở của mình đột nhiên mở ra, bên ngoài cửa ra vào có một nhóm người vây quanh, mỗi người đều đang thăm dò nhìn vào trong phòng thì thầm to nhỏ. Mấy người lính đang cố duy trì trật tự. Nội tâm Thôi Diệu chợt cả kinh, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám tiến lên. chỉ đứng ở sau đám người vụng trộm quan sát tình huống. Rất nhanh sau đó, đám người vây xem cấp tốc tàng ra, lui về phía sau, vài tên lính tử trong phòng mang ra một thi thể đắp miếng vải đen. A Thôi Diệu suýt nữa hô lên, hắn nhận ra thi thể người chết chính là người hầu của mình. Trong đầu hắn luận lên, vì sao? Vì sao y ỉa lại bị giết? Chẳng lẽ có trộm vào nhà cướp tiền? Thôi Diệu lập tức chối bỏ ý nghĩ này. Trong nhà hắn vốn là trống không, căn bản không có vật gì đáng quý. Chẳng lẽ có người muốn giết người đại đường sao? Lý do này cũng vớ vẩn. Hàng ngày hắn đều che mặt, lại có thể nói lưu loát tiếng A là bá, ngay cả những người sống ở bên cạnh nhà hắn cũng không biết hắn là người đại đường. Lúc này trong đầu Thôi Diệu đột nhiên nảy ra một cái tên. Diệp Cáp Nhã. Tất nhiên, hắn là người bị hiểm nghi rõ nhất, hắn có lẽ đã biết nội dung cuộc nói chuyện giữa mình cùng với Lạp Hi Đức, muốn giết người diệt khẩu. Nghĩ vậy, Thôi Diệu không tự chủ được sợ sờ lên bức thư trong ngực. Lạp Hi Đức nói phong thư này quan hệ đến lợi ích chiến lược của đại đường và phương Bắc, nói cách khác có quan hệ tới người hồi hột, đồng thời cũng liên lụy tới tính mạng của hắn. Bất kể thế nào cũng khiến mình toát mồ hôi. Thôi rượu không lộ vẻ gì khác thường quay lại cưới lên lạc đà, không chút hoang mang đi về phía Tây Môn. Hắn không thể đến tìm Lạp Hi Đức nữa, cũng không thể đụng tới thế lực Diệp Cắp Nhã, cũng không có cách nào vào Hoàng Cung. Chỉ có một kế duy nhất, đó là nhanh chóng rời khỏi thành ba các Đạt, rời khỏi phạm vi thế lực của Diệp cắp Nhã. Cửa Thành không có thay đổi gì, mặc dù trên người Thôi Diệu có kim bài của cấp Lý Phát, nhưng hắn vẫn không dám đưa ra, như vậy sẽ gây chấn động, ngược lại gây bất lợi cho việc chạy trốn của hắn. Trên người còn có một tấm thiết bài thông hành quan thị vệ lạp hy đức cho hắn, có thể ứng phó với những binh lính tôn cua bình thường. Thôi Diệu đem thiết bài đưa cho binh sĩ canh cửa Thành, nhóm binh lính này lập tức nghiêm mặt, để cho hắn ung dung ra khỏi cửa Thành. Ra khỏi thành, trời đã hoàn toàn tối đen, hắn lại không biết làm thế nào để trở lại đại đường. trên người không có một xu không nói đến cơm ăn ngay cả một tấm thảm để ngủ cũng không có nhất thời thôi rượu không bước tiếp được tự nghĩ đối sách đúng lúc này phía sau lưng cách đó không xa đột nhiên có tiếng vó ngựa rồn rập chuyển tới một đội nhân mã hăng hái chạy tới rất nhanh đã đi tới gần hắn hắn lập tức quay lưng lại dùng khăn đen che mặt thôi tiên sinh đi thong thả cho dù hắn che giấu thế nào đội kỵ binh vẫn nhận ra hắn đội kỵ binh đứng phía sau hắn thôi rượu chậm rãi quay đầu lại Tâm tình khẩn trương rốt cuộc được buông lỏng, người tới chính là quan thị vệ của Lạp hi Đức. Thôi tiên sinh đi nhanh như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không tới nơi ở của ta sao? Thôi Diệu có chút kinh ngạc hỏi. Quan thị vệ lắc đầu nói. Vốn là muốn đi, nhưng lại nghe nói ở cửa thành có người dùng thiết bài của ta xuất môn, nên ta nghĩ chỉ có thể là ngươi, liền trực tiếp đuổi theo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôi Diệu biết rõ hắn là thân tín nhất của Lạp hi Đức, liền khẽ nói với hắn. ngươi hay chuyển cáo với bệ hạ diệp cắp nhã muốn giết ta ai quan thị vệ đột nhiên lắc đầu nở nụ cười không có khả năng hiện tại diệp cắp nhã đang ở đại mã sĩ cách hắn không thể biết chuyện của ngươi càng không có khả năng giết ngươi việc này thôi diệu có chút hồ đồ chẳng lẽ quả thực là cấp của giết người sao quan thị vệ thấy hắn có chút mờ mịt lần đưa một phong thư cho hắn cười nói các lịp hạ bệ hạ lệnh cho ta thay người tới tiễn đưa đây là thư viện đế quốc mở giấy thông hành cho ngươi nhớ kỹ Ngươi được phái đi tín đức học phản văn, mà không phải. Trở lại đại đường. Dứt lời, hắn vung tay một cái, đằng sau hai mươi mấy người đều ngồi trên lạc đà. Trên lạc đà chở rất nhiều vật tư, quan thị vệ chỉ vào bọn họ nói. Bọn họ đều là tôi tớ của ngươi, trên đường đi sẽ tận tâm phục vụ ngươi. Vốn dĩ bệ hạ muốn dùng đội vệ sĩ hộ vệ thiết thân để bảo vệ ngươi, nhưng công chúa A-3 tái đột nhiên muốn đi mạnh ra, nên lại phải hộ tống nàng. Công chúa A-3 tái. Trong đầu thôi rượu giống như có ngọn lửa quang thạch mạnh mẽ phản ứng. Công chúa A-3 tái tại sao đột nhiên lại tới mạch ra, nhất định là nàng đi trốn tránh. Như vậy người muốn giết mình diệt khẩu rất có khả năng là chết nhị pháp nhĩ. Đây là ý nghĩ khiến cho hắn khiếp sợ, càng nghĩ càng có thể. A-3 tái biết mình đã phát hiện ra bí mật của nàng, liền lập tức tới thương lượng cùng chết nhị pháp nhĩ. Tất nhiên sẽ có hai phương án, một là công chúa phải tới mạch ra né tránh, phương án kia chính là giết mình diệt khẩu, chỉ có điều lại giết lầm người. nghĩ vậy Thôi Diệu đột nhiên nảy sinh một cố hận ý với A Ba Tái. Mình giúp nàng che giấu, nàng lại phản lại mình, quả nhiên là không nên thương cảm. Hắn đột nhiên hạ quyết tâm, nói khẽ với quan thị vệ. Không nên hỏi ta vì sao, ngươi có thể bẩm báo với bệ hạ, kêu hắn phái người giám thị công chúa, bệ hạ có lẽ sẽ biết được điều người muốn biết. Dứt lời, hắn chắp tay. Ta cáo tử, tướng quân xin bảo trọng. Thôi tiên sinh bảo trọng. Trong màn đêm hai mươi mấy con lạc đà đi về phía đông. dần dần biến mất trong sương mù nặng nghề. mươi 587, Diệt cỏ tận gốc, B. 15 ngày sau, Thôi Diệu đã tới thủ phủ Hô La San là một Lộc thành, đây chính là nơi khởi đầu của vương triều A Bạc Tư, khoảng 50 năm trước. Người Hô La San là đội ngũ những người đã tham gia vào chiến tranh vương triều ngũ mạch diệp, cuối cùng thành lập nên vương triều A Bạc Tư. Bởi vậy người Hô La San đang được hưởng địa vị rất cao trong cả nước. Bọn họ chỉ cần nộp thiên khóa, mà không phải chịu các gánh nặng về thuế má khác. Mộc lộc thành là nơi tụ tập một số lượng lớn quý tộc Hô La San, bởi vậy lúc này kinh tế phồn vinh, cư dân thành thì đông đúc, là thành phố lớn thứ hai trong khu vực sông gần tát mãi Nhi hãn. Thôi Diệu cũng không vào thành, Tổng đốc Mộc lộc là tâm phúc của Diệp Cắp Nhã, hắn không muốn có sự cố, chỉ đơn giản mua chút đồ tiếp tế ở ngoài thành, sau đó đi qua thành. Đi qua Mộc lộc thành khoảng 30 dặm, bọn họ đi vào sa mạc miên ngông. Tháng 6 đúng vào thời điểm nóng bức nhất, nắng nóng như lung lửa, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặc dù không nắng đến nội không thở nổi nhưng bọn họ mỗi người đều mặc quần áo màu đen càng hấp thu nhiệt ngay cả lạc đà là loại động vật có tính chịu đựng cao cũng phải từng bước từng bước đi trong cồn cát mễ lan đức đại thúc bao giờ mới đi tới đầu sa mạc trong báo cắt thôi rượu lớn tiếng hỏi kỳ thật hắn đã đi qua con đường này lúc đến ba cách đạn chỉ có điều khi đó là mùa đông hắn tràn ngập hiếu kỳ với nước ngoài cho nên bất chi bất giác đã vượt qua sa mạc tuy nhiên bây giờ là mùa hè mỗi một dặm đều cảm thấy vô cùng gian nan Trong đám tôi tớ, đầu lĩnh là một người tuổi khoảng 50, tên là Mễ Đức Lan. Con đường này hắn thường đi nên hết sức quen thuộc. Hắn thấy Thôi Diệu đã có vẻ mất kiên nhẫn, liền cười nói. Tiên sinh không cần bực bội, sa mạc này phải đi ước chừng 300 dặm nữa mới tới A Mô Hà. Nói chung ban ngày nghỉ bên đêm đi, mấu chốt là phải tìm được ốc đảo, chúng ta sẽ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Thôi Diệu nghe nói còn 300 dặm, hắn thoang cái hết giận, lại nhịn không được hỏi. Ốc đảo gần nhất cách chúng ta còn xa không? Nhìn kia! Ở phía kia, Mễ đức lan tay chỉ về phía xa cười nói, thôi rượu nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên thấy phía trước có một bóng xanh, hắn hưng phấn kêu to một tiếng, thúc giục lạc đà, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần đi nhanh về phía ốc đảo. Ốc đảo không lớn cũng không nhỏ, diện tích khoảng hơn 10 mẫu, nhưng bên trong có một dòng suối ồ ồ chảy ra, tạo thành một hồ nước nhỏ, nước hồ thanh tinh ngọt, bốn phía trải dài rậm rạp khắp đồng cỏ và nguồn nước. Mọi người đều hoan hô, nhảy xuống lạc đà chạy tới hồ nước. Thôi rượu cơ hồ đem cả đầu vùi vào trong nước, liều mạng uống nước ngọt trong suối. Chỉ có trải qua địa ngục sa mạc, mới có thể cảm nhận được nước quan trọng thế nào. Hắn uống no nước, chỉ tay lên trời nằm xuống, ánh mặt trời không còn gây gắt nữa. Bây giờ hắn mới phát hiện bầu trời thì ra tinh khiết như vậy. Tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian ở bên hồ để ngủ say. Thôi rượu cũng dần dần đi vào giấc ngủ, đột nhiên hắn bị tiếng chấn động đánh thức. Bây giờ là vào buổi tối, bầu trời đầy sao, phảng phất như chiếc áo chân trâu thôi diệu ngồi dậy lắng hai yên lặng nghe dường như là tiếng võ ngựa đang đi về phía ốc đảo này số lượng cũng không nhiều ước chừng khoảng hai ba mươi người thật kỳ quái đi trên đường đều thấy thương nhân cưới lạc đà không có kỵ mã bọn họ làm sao có thể đi qua ba trăm dặm sa mạc lớn như vậy mễ lan đức đại thúc mễ lan đức đại thúc thôi diệu vội vàng hô vài tiếng tùy tùng xung quanh đều ngồi dậy mễ lan đức lại không thấy bóng dáng đâu đúng lúc này từ phía xa chuyển đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương tất cả mọi người đều sợ tới mức giật mình. Không hay rồi, Mễ Lan Đức đại thúc. Thôi Diệu nhảy dựng lên, hai ba bước liền chạy tới lạc đà của mình, ngồi lên đẽo lạc đà lớn tiếng hét to. "Giá! Giá!" Các tùy tùng khác cũng lần lượt lên lạc đà, Thôi Diệu nhìn lại, dưới ánh sau cách khoảng 200 bước, có mười mấy tên kỵ quân đại thực mặc giáp mang nón đang hăng hái chạy tới bên này, hắn phản ứng cực nhanh, hét lên với mọi người. "Mọi người chia nhau ra trốn đi, nhanh!" Không đợi mọi người đáp lời, hắn thúc giục lạc đà bỏ chạy về phía hướng chính đông triết nhĩ pháp nhĩ chết tiệt đến bây giờ còn không chịu vông tha cho mình hắn một bên thầm mắng một bên hăng hái chạy trốn sau lưng những tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến đây đều là những tùy tùng của hắn lạc đà được nghỉ ngơi nửa ngày thể lực hồi phục chạy như điên dọc theo cồn cát một hơi liền đi được 4 năm dặm đường thôi rượu vụng trộm nhìn về phía sau không khỏi âm thầm kêu khổ phía sau cồn cắt đang có ba chấm đen nhỏ chạy theo hướng hắn dưới ánh sao nhìn đặc biệt rõ ràng những kỵ binh này nhất định không bỏ qua mục tiêu hắn liều mạng thúc giục lạc đà nhanh hơn hận không thể tự mình khiêng lạc đà mà chạy tuy sức chịu đựng của ngựa so với lạc đà không bằng nhưng nếu chạy nước rút thì lại nhanh hơn lạc đà không phải đối thủ của chiến mã mắt thấy truy binh ngày càng tới gần còn không đến hai dặm liền lao xuống một cồn cát thôi rượu tâm bỗng nhảy lên rút ra một thanh đao sắc bén thả người nhảy xuống lạc đà trên cồn cát hắn liên tiếp đâm xuống mấy nhát mới chậm rãi dừng lại hắn bị ngã khiến đầu góc mê muội miễn cưỡng bỏ tới phía bên phải mũi nhọn của cồn cát lúc này trên cồn cát cao hơn con đường truy binh phải vượt qua sau một lát tiếng thở dốc từ cồn cát chuyển đến ba gã kỵ binh đã xông lên cồn cát bọn họ ngừng lại một chút sau đó lại tăng tốc đuổi theo lạc đà phía trước khi bọn họ đi qua người thôi Diệu, thôi Diệu đột nhiên thả người rơi xuống một đao chém đứt cổ tên kỵ binh đi cuối hắn bị một cước đạp thẳng khỏi ngựa không ngờ chiến mã liền bị sợ hãi hí một tiếng dài thôi rượu bắt được dây cương cưới lên lưng ngựa Nhanh như chớp lao xuống quần cát. Hai gã kỵ binh còn lại thấy đồng bọn bị giết, không khỏi giận tí mặt, nhảy xuống ngựa sách đao đuổi theo hướng Thôi Diệu vừa đi. Cánh tay Thôi Diệu cũng bị đao quét làm bị thương, máu chảy đầm địa, đao cũng không biết đã ném đi đâu. Giờ phút này, hắn bất chấp xem xét miệng vết thương, lảo đảo liền đi về phía trước chạy trốn. Hắn mất quá nhiều máu, đầu đã dần choáng váng, thúc ngựa chạy về phía trước. Tuy nhiên trong lòng lại tự hiểu được, bản thân mình hôm nay có lẽ sẽ chết ở đây. lúc này hắn thấy phía trước giường như có hai đội lật đà chẳng lẽ mình hoa mắt sao nhưng đã không còn kịp rồi truy binh từ phía sau chạy tới ngày càng gần cách xa nhau không đến hai trượng bọn họ dơ lên thanh đao sáng loáng thét lớn chạy về hướng thôi diệu trong một thoáng sống còn này một mũi tên bay tới chúng ngay giữa khuôn mặt tên lính thôi diệu chỉ nghe thấy một tiếng đều khẽ bên tai. để mạng lại tiếp theo là một tiếng thét dài thảm thiết trong lòng hắn bỗng dưng bông lỏng ngã ra trên mặt đất trước mắt tối sầm bất tỉnh nhân sự Thôi rượu từ từ mở mắt ra. Lúc này không gian xung quanh đối với hắn thật mơ hồ. Và rồi phải đến một lát sau, khi mà mắt hắn đã quen dần với ánh sáng thì cảnh vật trước mặt mới được hiện lên một cách rõ ràng hơn. Hắn nhìn thấy trên nền trời xanh thẳm kia, có một đàn chim đang bay qua. Hắn cũng cảm nhận được sự mát mẻ của những cơn gió, nghe thấy những tiếng xào xạc của đám lau lách khi có gió thổi qua. Ta đang ở đâu đây? Thôi rượu từ từ quay đầu ngó nghiêng xung quanh, một hồ nước nước lăn tăn gọn sóng. phản chiếu ánh nắng mặt trời. Hắn cảm thấy nơi này dường như hắn có quen thuộc thì phải. Đúng rồi. Đây chính là cái ốc đảo mà xế chiều hôm qua hắn dừng lại để nghỉ ngơi mà. Nhưng vào tối hôm qua, hắn lại bị truy binh của đại thực truy sát. Trong lúc tối hậu chỉ còn lại hai gã hộ vệ liều chết bảo vệ hắn, không biết bây giờ bọn họ chạy đến chỗ nào rồi không biết. Thôi rượu nhắc mình muốn ngồi dậy, nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy cánh tay trái đau nhức vô cùng. Cái cảm giác đau đớn khiến cho mồ hôi trên người hắn vã ra đồng địa. Cơ hội như muốn ngất đi lần nữa vậy. À, huynh tuyệt đối không được cử động gì cả bên thai Thôi Diệu bỗng nhiên vang lên một âm thanh trong trẻo, dịu dàng. Trong lời nói đó toát ra một sự quan tâm, lo lắng cho hắn vô cùng. Giọng nói đó khiến cho Thôi Diệu cảm thấy chấn động như sét đánh bên thai vậy. Hắn quả thật là không thể nào tin vào thai của mình nữa. Là nàng sao? Rồi hắn lại tự phủ nhận, không nàng không thể xuất hiện ở nơi này được. Nhưng giọng nói đó rõ ràng là thanh âm của nàng. làm sao thôi diệu có thể nhầm lẫn được chứ hắn như quên mất cánh tay đang đau đớn kia từ từ quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói và một khuôn mặt tiểu tụy nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp thanh tú hiện ra trước mắt hắn cái mũi thẳng dọc dừa ánh mắt lấp lánh như bảo thạch làn da mịn màng như được thoa một lớp phấn trang điểm đôi môi hồng tươi kia đã ám ảnh những giấc mơ của hắn những hình ảnh ấy đã lẻn vào trong giấc mơ của thôi diệu hàng đêm để cho hắn luôn khắc cốt ghi tâm về một bóng hình và giờ đây nụ cười của nàng đang hiện ra trước mắt hắn tươi tắn như một đồng hoa súng giữa sa mạc. Đồng hoa ấy đang tươi cười khoe sắc. Chương 588, Toái Diệp tiêu thức. Cổ đại. Giọng nói của Thôi Diệu run rẩy, đầy sự kích động. Cái tên đó đã nhiều lần vang lên trong giấc mơ của hắn. Nhưng giờ đây, thật là nàng sao? Không phải là ta đang nằm mơ đấy chứ? Cổ đại quá đỗi vui mừng khi Thôi Diệu tỉnh lại, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài trên má nàng. Nàng trầm rãi quỳ xuống bên cạnh tình lang. Nàng lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc. đồng thời vốt ve khuôn mặt gầy gầy xương sương sạm nắng sạm gió của thôi diệu nàng nghẹn ngào nói cái người ác tâm này thiếp cứ nghĩ chẳng sẽ không sống nổi đâu chẳng có biết chàng đã hôn mê bao lâu rồi không hả thôi diệu chỉ cảm thấy thân thể cực kỳ suy nhược bản thân hắn cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu nữa mọi chuyện với hắn cứ như ngày hôm qua vậy hắn đưa tay phải nắm thật chặt lấy bàn tay mềm mại của cổ đại trong lòng trào dâng biết bao nhiêu ngàn vạn những tình cảm những lời nói đôi môi hắn mấp máy Nhưng cuối cùng hắn chỉ nói một câu, vì nàng, ta tuyệt đối sẽ không đi tìm cái chết đâu. Nghe xong những lời ân tình ấy, cổ đại lại khóc như mưa, nước mắt cứ thế tuôn trên đôi má hồng. Suốt một tháng gian khổ bôn ba, suốt một tháng kiên trì không quản gió mưa để đi tìm tình lang. Nàng đã phải vượt qua bao hiểm nguy. Đã có lúc nàng mệt mỏi, mềm yếu muốn trở về nhà, sống yên ổn bên phụ thân. Nhưng nếu như thế thì những lời thệ hải minh sơn với ái lang đã tan thành mây khói rồi. Đồng nhiên cổ đại ôm mặt khóc dưng rức, Tất cả hạnh phúc cùng với những vất vả, đáng tay đều được dòng nước mắt ấy cuốn trôi đi hết. Chàng có biết không? Tới hôm nay là chàng đã hôn mê 3 ngày 4 đêm rồi đấy. Mỗi ngày, thiếp chỉ còn biết cho chàng uống nước, cố gắng hết sức để duy trì tính mạng cho chàng. Chàng làm thiếp lo là muốn chết đi được cổ đại vừa nói, vừa dùng cái muỗng nhỏ bón cho hắn một chút nước mát mà nàng vừa lấy từ con suối ở ngay trước mặt. Nàng hé miệng cười rồi nói tiếp, thật ra thì ngay lúc ở Mục lộc thành thiếp đã nhìn thấy chàng rồi. Lúc đó Thiếp cảm thấy người mặc bộ trang phục đen, che cả kín cả khuôn mặt đó trông rất giống chàng. Nhưng Thiếp cũng không dám khẳng định chắc chắn, cho nên Thiếp mới bám theo. Thật là quá nguy hiểm, nếu như Thiếp không nhanh trí thì có lẽ giờ đây chúng ta đã âm dương cách biệt mất rồi. Chàng biết không, khi Thiếp nghe nói chàng bị người đại thực bắt đi rồi, Thiếp luôn nghĩ cách để cứu chàng ra, nhưng thật sự cho đến tận lúc này Thiếp cũng chưa nghĩ ra cách nào để cứu chàng ra được. Nói đến đây, dường như cổ đại lại muốn bật cười. bật cười vì tạo hóa đã thương xót bọn họ suốt một tháng lầm lũi hành trình tìm kiếm thì bỗng vô tình nàng lại gặp được tình lang của mình trong chốn sa mạc này cổ đại tựa hồ còn rất nhiều lời muốn nói nàng nói không chỉ bằng miệng mà ánh mắt của nàng cũng toát ta đầy sự hưng phấn sung sướng nghĩ đến điều gì đó nàng bỗng nhiên nhướng mày hỏi thôi rượu nhưng đám binh lính đại thực kia tại sao lại muốn đuổi giết chàng chứ chẳng lẽ chàng đã chạy trốn hay sao cánh tay trái của thôi rượu ngoài việc bị chém mấy nhát đau ra còn bị gãy sướng nữa Cũng may là cổ đại sớm phát hiện nên đã tìm mấy thanh gỗ làm nẹp để cố định lại chỗ xương gây đó rồi. Hắn tuyệt đối không thể cử động cánh tay trái đó. Lúc này, Thôi Diệu thoải mái nằm ngửa trên một tấm nệm êm mái mà cổ đại đã công phu dùng thứ cỏ mềm để sắp xếp. Sau mấy ngày hôn mê chỉ uống nước cầm hơi, cho nên bây giờ hắn cảm thấy đói bụng, hắn đang nhớ tới những cái bánh mì thơ ngon. Cho nên khi đáp lời cổ đại hắn cũng có phần mơ hồ, là bọn người ở ba cách đạt muốn giết huynh. Sở dĩ như vậy là vì huynh bị cuốn vào vòng xoáy đầu tranh quyền lực trong nội bộ đại thực. Tóm lại một lời thì không thể nào nói hết được chuyện này đâu. Chỉ lo không biết những người tùy tùng kia có thể giữ nổi tính mạng không nữa. Vẫn còn có 7 người sống sót mà, buổi sáng hôm nay bọn họ có tụ tập lại. Và hiện tại đã quay trở lại địa điểm cũ để tìm kiếm cái gì đó. Thôi diệu nghe vậy, ngẩn người ra, hắn kinh ngạc hỏi, là sao, nơi này chẳng lẽ là ước đảo sao? đến bây giờ huynh mới nhận ra điều đó hay sao hả cổ đại liếc nhìn thôi diệu rồi nũng nịu nói tiếp quốc đảo này cách chỗ huynh vị tập kích chừng hơn 50 dặm chúng ta đã giết binh lính đại thực nếu không trốn đi xa thì huynh nghĩ xem chúng ta liệu còn giữ nổi mạng sống hay không thôi diệu suy nghĩ một chút xác nhận những lời của cổ đại quả thật rất đúng binh lính đại thực vì cưới ngựa cho nên không thể nào tiến vào vùng xa mặc được thế cho nên hắn mới có cơ hội chạy thoát được rồi đột nhiên thôi diệu như nghĩ ra chuyện gì đó hắn cuốn quyết sở vào trong nước áo Sắc mặt đại biến. Phong thư mà Lạp Hy Đức đích thân viết đã không còn trong người hắn nữa rồi. Huynh đang tìm cái này có phải không cổ đại lấy từ trong cái túi ra ở bên cạnh một cái hộp nhỏ bằng vàng. Khi mở hộp ra, Thôi Diệu thấy tín thư của Lạp Hy Đức vẫn còn nguyên vẹn, không có bất cứ hao tổn gì cả. Đến lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa tay nhận lấy chiếc hộp từ cổ đại và cẩn thận cất chiếc hộp đó vào trong ngực áo của mình. Hắn trầm tư một lát rồi nói với cổ đại. Hiện tại ta mang trên mình một sứ mệnh quan trọng không thể nào trễ mãi trên hành trình được. Chờ sau khi những người kia quay trở về, chúng ta sẽ lập tức lên đường để sớm trở về Trường An. Cả một vùng bình nguyên quan trung lại đang bước vào vụ hẹn thu. Khắp nơi, đâu đâu cũng là những ruộng lúa vàng óng, chịu đông. Cả một cánh đồng vàng ngút ngàn tầm mắt như không có giới hạn. Ở các thửa ruộng nông dân đang bận rộn thu hoạch lúa của nhà mình, những tiếng cười nói, hân hoan rộn rã. Năm ngoái quan trung xảy ra nạn hạn hán. Cho nên sản lượng thu hoạch bị sụt giảm mất 4 phần Rồi phải chi viện cho chiến tranh nữa Cho nên vô hình chung sau chiến dịch tái diệp Đại đường phần nào rơi vào tình trạng thiếu lương thực Một đấu gạo tăng lên tới 350 văn tiền Lập tức triều đình phải tiến hành điều tiết 300 vạn thạch lương thực Từ vùng Hoài Nam tới để giải quyết tạm thời tình trạng thiếu lương thực ở đây Và hôm nay, cả đại đường lại bước vào một vụ thu hoạch mới Cũng rất may là cho tới tận đêm trước của ngày thu hoạch Vẫn không hề xuất hiện thiên thai hay địch họa gì cả cho nên nhân dân cả một vùng bình nguyên quan trung ai nấy cũng đều vui mừng phấn khởi bắt đầu từ trung tuần tháng 6 không chỉ quan trung mà thậm chí là cả đại đường cũng bước vào vụ gặt. sau vụ thu hoạch hè thu thì toàn bộ hoài bắc và một bộ phận các ruộng ở chân đất cao của con trung hà đông lũng hữu lại bắt đầu bước vào cấy vụ lúa nước thứ hai trong năm còn các chân ruộng thấp hơn thì người dân cũng cho trồng các loại đậu đố còn ở khu vực phía nam của hoài thủy khu vực này có đủ điều kiện để trồng tới hai vụ lúa và lúc này Nơi đây cũng đang bước vào thu hoạch lúa sớm. Mặc dù triều đình một mực khích lệ và thúc đẩy công thương nghiệp phát triển, nhưng vẫn luôn xác định nông nghiệp trước sau gì cũng là cơ sở để lập quốc. Dân lấy lương thực, ăn uống no đủ làm đầu. Điều này đã khắc sâu trong suy nghĩ và hành động của mỗi người dân thậm chí là mỗi viên quan của đại đường. Và cứ vào tháng 6 hàng năm chính là lúc mà cuộc sống ở đại đường trở nên bận rộn nhất trong năm. Từ hoàng đế tới từng cựu phẩm trù bạn, cho đến các quan viên đều phải xuống đến tận đồng ruộng. Tất cả bọn họ đều đội nón cỏ, tay cầm lưới hái, tay quệt mồ hôi toát ra như tắm, hoàn toàn giống như một bách tính lao động bình thường. Đây là cảnh thường thấy của thời Hoàng Triều Thịnh Thế. Suốt một dải đất từ vùng ngoại ô phía đông của thành Trường An cho tới Tân Phong huyện, chính là khu vực gần với sông Vị Hà, cho nên ngay từ xưa nơi đây đã là một vùng đất giàu có của cả con trung. Vốn dĩ chỗ này phân bố tổng cộng là hơn 1.000 nông trang lớn nhỏ. phần lớn là tài sản riêng của các hoàng thân, quyền quý. Nhưng với việc thanh lọc và bãi bỏ nhưng đặc quyền của người trong hoàng thất ở năm đại trị thứ nhất và việc bãi bỏ chế độ nô lệ từ năm đại trị thứ tư, Trương Hoán thật sự đã thực hiện một cuộc cải cách lớn, mang tầm chiến lược. Một số lượng lớn nông trang biến mất, hiện tại còn sót lại chưa đến 100 nông trang. Số này phần lớn là đất đai thế tập vĩnh nghiệp của các đại gia tộc. Còn lại rất nhiều ruộng đất đã được chia cho nông dân, và dĩ nhiên là bọn họ trở thành những người có tài sản. Mỗi hộ tùy theo có thể nhận từ 15 đến 20 mẫu ruộng, Ngoại trừ binh lính có công và quan lại ra, còn tất cả đều nộp thuế lên triều đình với mức 20%. Các loại thu nhập khác triều đình không đánh thuế người dân được hưởng hoàn toàn. Đồng thời triều đình còn ban ra thánh chỉ, nói rõ rằng mức thuế ấy sẽ được thực hiện trong vòng 50 năm, cho dù gặp hoàn cảnh nào cũng không thay đổi. Điều này đã giúp cho dân chúng không còn băn khoăn lo ngại gì cả, tất cả đều yên tâm làm ăn, tăng gia sản xuất. Chương 589, Toái Diệp Tiêu Tức B Nếu như ai khôn khéo hay tinh ý một chút sẽ nhận ra chính sách mới về nông nghiệp của triều đình có điểm rất độc đáo. Đó là mỗi hộ dân dù nhân khẩu nhiều hay ít cũng đều được nhận cùng một tiêu chuẩn ruộng đất. Như vậy vô hình chung, quy mô của các hộ sẽ nhỏ đi đồng thời việc sinh con gái cũng sẽ trở thành một phong trào phổ biến. Điều này cũng chính là điều mong muốn của những nhân vật đầu não trong triều đình. Họ mong muốn rằng trong 50 năm này, số lượng nhân khẩu cùng ruộng tài có thể khôi phục đạt mức như năm thiên bảo thứ nhất, khi đó dân số đại đường là 5.000 vạn người. Sáng sớm hôm nay, Trương Hoán đã dẫn theo tất cả các quan lại trong triều đình đi tới ngoại ô phía đông của thành trường An để giúp dân chúng thu hoạch lúa. Vị hoàng đế này, đầu đội mũ nan, chân đi giày vải, trên người mặc một chiếc áo ngắn, tay cầm lưỡi hai cùng thu hoạch lúa với dân chúng. Nhìn Trương Hoán như một nông dân thứ thiệt vậy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên vị hoàng đế này cùng tham gia cắt lúa với bà con. Ngay từ lúc còn ở Võ Huy, lũng hữu, Trương Hoán cũng đã dẫn theo các quan viên của mình giúp dân chúng thu hoạch lúa. Và từ đó việc làm này đã trở thành thông lệ. Đối với các quan viên thì điều này không hề bắt buộc, tất cả đều có thể tham gia hoặc không tham gia. Nếu có thành ý thì tới, còn không muốn đi thì cũng không cần miễn cưỡng. Nhưng có điều đây cũng là một dịp để khảo hạch về điều thiện quan trọng nhất trong bốn điều thiện của kẻ làm quan, nghe được điều đương nghĩa. Có thể cùng tham gia gặt lúa với dân chúng cũng chưa chắc là có thể nghe được những điều đương nghĩa. Nhưng nếu không tham gia thu hoạch lúa hay tham gia qua loa hời hợt cho có mặt thì tuyệt đối sẽ không thể nào nghe được dù chỉ một lời bàn luận về đức nghĩa. Hàng năm đều có các ngự sử giám sát đi các nơi để điều tra, thu thập về tình hình quan lại ở các địa phương. Dĩ nhiên các ngự sử giám sát này, một là không hỏi các quan viên, hai là không vào nha môn mà bọn họ đến tận các bờ ruộng, gặp từng người dân để hỏi han về các quan viên của địa phương đó. Ngoài ra, các ngự sử giám sát này còn thường xuyên nhận được các báo cáo bí mật của các phòng giám sát. Ánh mắt của nhân dân sáng rõ như tuyết, sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất cứ tên tham quan, hay những tên quan biếng nhác nào cả. Cho nên mỗi vụ thu hoạch lúa, các quan viên của đại đường đều ra tận ruộng, cùng với bách tính tham gia làm lụng trên các thửa ruộng. Bậy hạ, người cũng nên nghỉ ngơi một lát đi thôi hàn tướng quốc đứng thẳng người, lau mồ hôi cười nói với Trương hoán. Trương hoán cũng gật đầu cười nói, được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Hắn nhìn về phía xa xa thấy nhi tử lý kỷ của mình đang thỉnh giáo một lao nông về cách cắt lúa. Trương hắn cũng không quấy dày việc làm của Lý Kỳ. Hắn ngồi bệnh xuống một bờ ruộng ở gần đó để nghỉ ngơi. Một tên thị vệ bưng tới cho hắn một xíu nước. Sau khi uống mấy ngụm nước, hắn đưa mắt nhìn về phía hàn tướng tướng quốc cười nói, hàn tướng quốc cả, áo lao động khanh đang mặc hình như chính là cái mà khanh đã mặc khi đi thu hoạch lúa năm ngoái phải không? Hàn tướng quốc kinh ngạc nói, cái áo mà thần mặc năm ngoái là màu trắng, năm nay thần đã đem nó nhuộm thành màu lam rồi. Sao bệ hạ lại có thể nhìn ra được vậy Bởi vì những mụn vá này đây Trương Hoán vừa nói vừa chỉ vào một đường khâu và ở trên tay áo của hàn tướng quốc, Trâm còn nhớ rất rõ là năm ngoái tướng quốc làm không cẩn thận nên đã làm rách tay áo, chẳng phải là chỗ này hay sao. Nói đến đây Trương Hoán khẽ thở dài một hơi, khi còn ở lũng hưu Trâm đã nghe nói tướng quốc là người hết sức tiết kiệm, áo lông mặc 10 năm mới bỏ đi, chỗ ở chỉ cần đủ tránh gió mưa, không vì người nhà mà tư hữu tài sản riêng. Thấy rằng tướng quốc là người thân phận đứng đầu bách quan mà vẫn cần kiệm. Không hề thay đổi bản sắc của mình. So sánh một chút, trâm tự thấy mình thật là xấu hổ. Hàn tướng quốc vội vàng đứng lên không người thi lễ nói, Bệ hạ, xin người đừng tự trách mình như vậy, Bệ hạ chính là một quân vương cần kiệm hiếm có từ xưa đến nay rồi. Cho đến nay, hậu cung bất quá chỉ có 10 người, số cung nữ, hoạn quan cũng chỉ có 500 mà thôi. Năm xưa huyền tông hoàng đế, hậu cung có tới hơn bốn vạn người. Năm nào cũng tiêu tốn của quốc gia đến mấy trăm vạn bạc cho bọn họ. Vì vậy dù nói thế nào đi nữa thì cũng không thể không nói đây chính là một trong những căn nguyên của loạn an sử. Trong khi đó từ khi bệ hạ lên ngôi tới nay mới có 5 năm, nhưng luôn quan tâm chú trọng tăng nông, dịch nông nghiệp, phát triển công thương nghiệp, hạ thuế khóa, mở rộng giáo dục. Quả thật là đã rất được sự tin cậy của dân chúng. Thần sở dĩ là đơn giản tiết kiệm, cũng bởi vì ảnh hưởng đức tính của bệ hạ, không dám xa xỉ lãng phí. Trương Hoán Yên Lặng, gật gật đầu, hồi lâu mới nói, Mạnh Tử viết, sống trong gian nan cực khổ. Thì khi chết đi sẽ được căn lạc. Mấy tháng trước đây chấm đã phóng túng cho hậu cung dệt may bộ quần áo xa xỉ này đây. Nghĩ lại chấm thấy mình đã chi quá tay rồi. Vì thế chấm đã hạ chỉ xuống bên dưới, không cho phép nhập các loại gấm tứ xuyên cũng như các mặt hàng xa xỉ phẩm khác vào trong hậu cung. Chấm còn định nghiêm cấm thị trường, không cho phép bán ra các loại lụa lạ, gấm vóc tứ xuyên. Nhưng chấm nghĩ lại thấy không chừng hồi hột lại cần những thứ này nên chấm đã thay đổi chủ ý. Nói tới đây. Khoe miệng của trương hoán lộ ra một nụ cười cổ quái, hắn nhìn sang hàn tướng quốc một chút, ý chừng muốn xem vị tướng quốc này có hiểu dụng ý của mình đang muốn chuyển sang chủ đề khác hay không. Hàn tướng quốc cũng cười, dĩ nhiên là ông ta hiểu được ý tứ của hoàng thượng. Sau chiến dịch toái diệp thành công thì hồi hột nhất định là mục tiêu tiếp theo cần xử lý. Nhưng dĩ nhiên là hoàng thượng không muốn lại phải dùng đến binh đao, mà dụng ý của ngài là hy vọng có thể khiến nội bộ hồi hột tự chém giết lẫn nhau, từ đấy mà dẫn đến tự sụp đổ. Để làm được điều này thì cần phải có thủ đoạn thật là cao minh, hoặc là mượn đao giết người, hoặc là phải ly gián, phân hóa. Có như vậy mới có thể tiêu diệt hoàn toàn cái mối uy hiếp lớn nhất với đại đường lúc này. Trên thực tế, đại đường cũng đã từng áp dụng kế sách tương tự để làm cho dân tộc Thổ Phiên tự suy yếu, bạc được đi. Một mặt, đại đường vẫn tán đồng việc liên minh giữa hai nước, cổ vũ chủ trương mở rộng về hướng tây của Thổ Phiên. Nhưng mặt khác đại đường lại âm thầm, nghiêm khắc không chế việc giao dịch buôn bán với dân tộc Thổ Phiên. Đại Đường nghiêm cấm thương nhân và người dân của mình bán lương thực, đồ sắt và các loại vật tư chiến lược khác cho Hồi Hột, mà chỉ bán hoặc trao đổi cho bọn họ các sản phẩm đồ sứ, tơ lụa, trà và những sản phẩm xa xỉ khác để đổi lấy dê bò của họ. Từ đó từng bước là suy yếu, hao mòn thực lực của dân tộc Thổ Phiên. Từ đó đẩy dần, giúp đỡ để dân tộc này đi vào cái bẫy diệt vong. Cuối cùng cả Thổ Phiên chìm trong nội chiến liên miên. Đại Đường nghiêm nhiên bất chiến tự nhiên thành. Tình hình của Hồi Hột hiện nay cũng giống như vậy. Hai tháng trước đây hồi hột chính thức cùng với đại thực kết làm đồng minh và ngược lại tuyên bố không đội trời chung với đại đường. Đồng thời đem sửa quốc danh từ hồi hột sang hồi cốt. Với việc thực hiện một loạt các hành động ấy, cùng với những mâu thuẫn căng thẳng vốn đã tồn tại trong nội bộ hồi hột trước đó, thì chính Tân Khả Hán Hiệt Kiền ra tư là người đã nhân danh vì tương lai của dân tộc quyết không trốn bước, mà quay sang đối đầu và gây hấn với đại đường. Chính những động thái này của ông ta đã khiến cho nội bộ hồi hột xuất hiện một cuộc nội chiến. Các bộ tộc thân đường như Phó Cố Hôn, A Bố Tư cùng với những tộc nhân của Dược La Cát Linh đã tập hợp lại với nhau, nhân số lên đến mấy chục và người. Tất cả những người này đều tiến về phía đông định cư khắp cả một giải khả đôn thành. Sau khi thương nghị tất cả đồng ý tôn Dược La Cát Linh lên làm khả hãn, thỉnh cầu đại đường để đứng lên chống lại Hiệt Kiền Già Tư. Dĩ nhiên tin tức này đối với đại đường là một tin tức rất có lợi, nhưng Trương Hoán cũng không hề vội vàng xuất binh tấn công Hiệt Kiền Già Tư. Sở dĩ như vậy là bởi vì sau chiến dịch thoái diệp. Đại đường cũng đã mỏi mệt, cần phải có thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức. Lý do thứ hai chính là việc, bản thân Trương Hoán đã dự liệu đi năm nước cờ trong cuộc chơi này. Ở thời điểm hiện tại cũng chỉ có thể đi tới nước thứ ba mà thôi, đó là việc ủng hộ phái thân đường thực hiện việc phân chia hồi hột, làm cho thực lực của hiệt Kiền già tư bị hao mòn, suy giảm dần đi. Nước cờ thứ tư mà vị hoàng đế này định đi đó là phân hóa việc trao đổi buôn bán với Hàn nhị đóa bắt lý. Trương Hoán sẽ chỉ cho phép vận chuyển các đồ sứ, tơ lụa. các mặt hàng xa xỉ phẩm từ đại đường sang hồi hột trao đổi mua bán. Đồng thời nghiêm cấm mang các loại vật tư chiến lược lên phương bắc. Dĩ nhiên đây cũng chỉ là một cách ngăn ngừa kìm hãm hồi hột. Đồng thời còn phải khóa chặt một lối khác, đó là không để cho hồi hột nhận được vật liệu trợ giúp từ phía tây, cũng không được để cho hồi hột sử dụng các sản phẩm xa xỉ của đại đường đem đi trao đổi lương thực với phương tây. Mengoter, NJ. Thực tế, hắn rất thích nghe thôi rượu giảng giải sử ký, quan hệ cá nhân với thôi rượu cũng rất tốt. Trương 590, Đại Hồ Trúc Thành. Ngay sau đó Trương Hoán cầm lấy mấy bông lúa vừa cắt, rồi sắp xếp trên mặt đất một sơ đồ đơn giản. Sau đó hắn chỉ vào sơ đồ và nói với Hàn Tướng Quốc bằng một giọng nghiêm túc, nếu như nơi này là Di Bá Hải. Hiện tại Toái Diệp quân của chúng ta đã không chế được hết cả lưu vực của con sông Ý Di Hải Lệ Hà. Trâm đang tính là sẽ cho Toái Diệp quân tiếp tục ngược lên phía Bắc, rồi ở mặt phía Nam và phía Tây của Di Bá Hải ta định cho xây dựng ba tòa thành, để quân đội đồn trú lâu dài. Như thế sẽ hoàn toàn cắt đứt việc trao đổi mua bán hàng hóa của đại thực với hồi hột. Và dĩ nhiên đến lúc ấy đường quân chúng ta ở Di Bá Hải tất sẽ xảy ra những cuộc xung đột quy mô nhỏ với hồi hột. Chấm muốn hỏi ý kiến của khanh xem nếu như chấp vận chuyển 100 vạn thạch lương thực đến phái Diệp thì trên đường tiêu hao ít nhất cũng là 150 vạn thạch. Ngoài ra còn phải có 50 vạn quan tiền, như vậy thì không biết triều đình có đáp ứng được hay không. Hàn tướng quốc trầm ngâm một lát rồi nói, vấn đề lương thực thì không quan trọng lắm, năm nay lũng hưu được mùa. Nên Hoàng thượng có thể trực tiếp hạ chỉ cho các quan lại ở lũng hưu trưng thu lương thực. Còn 50 vạn quan tiền thì không nhất thiết phải bắt buộc vận chuyển từ Trung Nguyên. Sơ lạc là cơ sở đúc tiền của đại đường ta, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể điều phối tiền bạc từ sơ lạc đến phái diệp. Như vậy chẳng phải là thêm thuận tiện hơn hay sao? Hơn nữa triều đình ta cũng không thiếu thốn gì 50 vạn quan tiền này. Những hành động quân sự vừa qua của bệ hạ đã mang lại những lợi ích chiến lược cho đại đường. Trần tin tưởng rằng nhất định các vị tướng quốc cũng sẽ ủng hộ chủ trương này của bệ hạ thôi. Châm cũng tin tưởng rằng mọi người sẽ ủng hộ kế hoạch này. Chẳng qua là chiến dịch thoái diệp vừa mới kết thúc, bây giờ nếu như xung đột ở Di Bá Hải lại giấy lên nữa thì quả thật châm cảm thấy rất ấy náy với dân chúng. Trương Hoán vừa mới nói tới đây thì bỗng nhiên có một kỵ binh cười khoái mã chạy từ quan đạo tới chỗ hắn. Tên kỵ binh kia chính là người chịu trách nhiệm truyền tin tức. Hắn tung mình nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới chỗ Trương Hoán. Tiên thị vệ hỏi hắn mấy câu rồi dẫn hắn tới chỗ Hoàng thượng và Hàn tướng quốc đang ngồi nghỉ. "Bệ hạ, ở đây cớ tin tình báo khẩn cấp từ Toái Diệp." Trương Hoán nhận lấy tín thư được truyền bằng đường chim câu, hắn mở ra xem qua một lượt, trong ánh mắt lộ ra nét vui mừng, nhưng trên nét mặt dường như có băn khoăn. Hắn quay sang nói với Hàn tướng quốc, "Theo như tin tình báo này thì có hai tin tức truyền đến từ Toái Diệp, một là Thôi Diệu đã được tha và hắn có mang trở về một bức thư quan trọng của đại thực cả Lập Hạ." còn một tin tức khác đến từ yêu long thành theo đó có một nhân vật trọng yếu của đại thực đã quá cảnh qua đây nhân vật này hình như là tể tướng của bọn họ tên gọi là diệp cắp nhã ông ta đang định đi sang hồi hột. thời gian đã bước sang tháng 7, đây chính là mùa mà khung cảnh của di bá hải dễ làm say lòng người nhất thời tiết đang bắt đầu bước qua mùa hè sự oi bức nóng lực cũng đã biến mất nhìn bầu trời cứ như một người lữ khách kiệt sức đang nằm thoi thóp hấp hối bên một dây núi thấp mùa thu đã bắt đầu bông rơi những hình ảnh của mình bên bờ hồ Dương tuyết tùng cứ trải dài mênh mông vô tận, và những thảm cỏ cũng như dày hơn. Trên thảo nguyên, những người chăn nuôi đang chăn thả cho bầy cừu của mình gặm cỏ. Khung cảnh ấy thật là bình yên. Ngày hôm nay, bầu trời quang đãng, chỉ có những đám mây trắng nhẹ nhẹ nhởn nhờ trôi. Ở phía xa kia, trên mặt hồ phẳng lặng như đang ngủ say, có một đội tàu thuyền đang rẽ sóng mà lướt đi. Cái đội tàu thuyền ấy nối đuôi nhau kéo dài dễ có đến 10 dặm trên mặt hồ. Đội thuyền này tập hợp hơn 300 chiến thuyền với 3 thuyền buồm dẫn đầu. làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực cũng như các loại vật tư quân sự khác những cánh bùn no gió phưỡng cái bụng vệ như cái trống vậy thuyền cứ thế nương theo gió nhắm thẳng hướng đông mà lướt đi cắm trên mũi của đại thuyền đi đầu hàng chính là đại đường long kỳ với một mặt màu đỏ vàng lá đại kỳ đang phấp phới tung bay trong gió chủ soái vương tư vũ đứng trên mũi thuyền ông ta phóng tầm mắt ngắm nhìn mặt hồ rộng vô biên vô tận tựa như biển khơi vậy thỉnh thoảng lại có những con quái ngư hình thể to lớn phi thẳng lên khỏi mặt nước Rồi chúng lại nặng nề mà trầm mình xuống hồ nước. Dường như chúng đang tỏ ý phản đối, không hài lòng với những vị khách không mời mà cứ ầm ầm kéo đến, làm rối loạn hết cả sự bình yên của di bá hải này. Nhìn tổng thể di bá hải là một hồ nước có hình dáng hẹp và dài. Trong đó chiều đông tây thì dài, còn chiều nam bắc thì lại khá hẹp. Diện tích của di bá hải rất rộng, nó gấp 4 lần diện tích của thanh hải hồ. Một điểm rất đặc biệt của di bá hải chính là nước ở hồ này một nửa là nước mặn, một nửa là nước ngọt. Ở giữa có một bán đảo kéo dài dẫn vào hồ. Bán đảo này chia hồ nước thành hai bộ phận. Chiều rộng của bán đảo này chỉ có 6, 7 giam thôi, nhưng bản thân nó lại có một đường nước nhỏ chạy thông suốt. Chính đường nước này đã đem nước ở trong hồ chia làm hai: phía tây là nước ngọt, phía đông là nước mặn. Đường quân đã cho xây dựng một tòa quân thành ở trên chính bản đảo này, và đặt tên cho nó là Đại Hồ Thành. Lần này Vương Tư Vũ tới đây là để thị sát về tiến độ và tình hình xây dựng Đại Hồ Thành. Theo sự chỉ đạo của Hoàng thượng cùng triều đình, thì thoái diệp quân sẽ phải cho xây dựng xung quanh Di Bá Hải này tất cả là ba tòa quân thành. Hiện tại có hai tòa quân thành đã đang được xây dựng. Một ở phía bắc Di Bá Hải, gọi tên là Di Bá Hải thành. Và một tòa thành khác đang được xây dựng trên bán đảo của Đại Hồ và được gọi là Đại Hồ thành. Hai tòa thành chi này nằm ở vị trí đối diện nhau, cách nhau không tới 10 dặm. Chúng sẽ cùng lúc ở hai phía bắc nam tạo thành thế gọng kim bóp chặt eo biển Di Bá Hải. Số lượng đường quân hiện tại ở hai tòa thành này là 3.000 người. Nhiệm vụ chính là ngăn chặn các thương đội của ngoại quốc thông thương với hồi hột. Đại soái mau nhìn kìa một tên lính chỉ về phía xa xa rồi hô to báo cho Vương Tư Vũ. Vương Tư Vũ giơ tay che ngang mày để khỏi bị ánh nắng mặt trời làm chói mắt, rồi phóng tầm mắt. Ông ta thấy ở phía xa đó xuất hiện một vệ đen dài dài. Nơi đó chính là bán đảo của Di Bá Hải rồi. Đại hồ thành được bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 4. Khu vực khống chế và kiểm soát của hồi hột nằm ở phía đông của hồ, cách nơi này trường 600 dặm. Còn ở phía nam là sa mạc rộng minh ngông, bát ngát, đó là lãnh thổ sớm nhất của những người Tây đột quyết. Năm Hiển Khánh thứ hai, tướng nhà đường là Tô Định Phương đánh bại bọn người Tây đột quyết và từ đó phần lãnh thổ của Di Bá Hải chính thức được sắp nhập vào bản đồ của đại đường. Ban đầu nó được quy về cho Bắc Đình Đô Hộ Phủ Quảng hạt, Nhưng sau cuộc đại chiến đát La Tư, đường quân đã toàn diện rút linh khỏi khu vực phía tây thông lĩnh và nhân cơ hội đó bọn người cắt la lộc đã cướp lấy toàn bộ lưu vực di bá hải và hồi hột cũng nhân cơ hội đường quân rút lui đục nước béo cỏ tiến hành bành trướng về phía tây và chiếm luôn bờ đông của di bá hải mãi cho tới tận hôm nay khi mà bọn người cắt la lộc đã bị diệt vong chiến dịch thoái diệp cũng đã thắng lợi đại đường lại một lần nữa có cơ hội tây tiến và ngược bắc toàn bộ một khu vực lãnh thổ rộng lớn ở phía đông sông dược sắt cũng đã nằm trong phạm vi kiểm soát của đại đường rồi đại đường cũng tùy theo tình hình mà thay đổi phương pháp thống trị triều đình cho thành lập các quân trấn, quân đội đồn trú ở một đơn vị hành chính như thị trấn xã như là một biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ và quản lý các phần lãnh thổ rộng lớn mà đại đường thực tế không chế bắt đầu từ tháng 4, thoái diệp chính thức trở thành trụ sở của tây vực đô hộ phủ và ngay sau đó đại đường lại cùng với thách quốc Bạt hãn na quốc và một số nước khác thành lập đại huyện đô đốc phủ phong cho mã lao tướng quân làm đại huyện đô đốc võ nguyên hành làm trưởng sử đại huyện đô đốc phủ được chia ra làm 10 quân trấn như đắk la tư quân trấn câu chiến đề quân trấn bạch thủy thành quân trấn trân châu thành quân trấn thậm chí là ở tận điểm xa nhất của phía bắc cũng có tây hải thành quân trấn tây hải ngày nay chính là Hàm hải như vậy thì tính ra từ đô thành thác chết của thạch quốc tới đô thành khát tắc của Bạt hãn na quốc số quân đồn trú đã lên tới hai vạn người với số quân đội này hoàn toàn đủ sức bảo vệ và khống chế được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía tây thoái diệp Đội tàu thuyền của Vương Tư Vũ chậm rãi tiến sát tới bến tàu. Bến tàu nằm ở đoạn giữa của bán đảo ở hồ lớn này. Ba mặt của nó là đất đai bao bọc, chỉ có một lối ra vào mà thôi. Đây có thể nói là một bến cảng rất tốt mà thiên nhiên đã tạo ra. Đại hồ thành đã dựa trên cái vũng định của thiên nhiên để mà tu tạo, xây dựng nên bến cảng cho phù hợp và hoàn mỹ hơn. Đại hồ thành được xây dựng trên một gò núi, nó nằm cách điểm gần nhất của đại hồ trường 6-7 dặm, và cách với đất liền 5 dặm. Xung quanh nó được bao trùm bởi rừng tuyết tùng rầm rạp Ngay trước mắt, ở bên phía đối diện và Di Bá Thành cũng đã được xây dựng song trông rất chắc chắn, bề thế. Còn Đại Hồ Thành, xây dựng vẫn còn chưa xong, gần ngàn tên công binh đang làm việc ngày đêm để đẩy nhanh tốc độ xây dựng, cố gắng hoàn thành công việc trước mùa đông năm nay. mươi 591, Đại Hồ Trúc Thành B. Khi đội tàu của Vương Tư Vũ vừa mới cập bến thì một loạt những tiếng vui mừng đã vang lên. Trên bến tàu. Các binh sĩ theo thứ tự mà lần lượt cho các tàu thuyền của mình cập bến, neo đầu. Từ trên đỉnh núi mấy trăm tên đường quân chạy hào xuống, để chuẩn bị vận chuyển các loại vật tư. Vương Tư Vũ lên bờ, nhìn ngó hai bên một chút như tìm kiếm ai đó, sau đó ông ta nói, thi tướng quân đâu rồi, sao không thấy hắn ra đón tiếp buồn xoái. Nửa tháng trước đây, Vương Tư Vũ đã bổ nhiệm thi dương làm binh mã sứ của Đại Hồ Thành, chịu trách nhiệm thống lĩnh 5.000 quân đội của Đại Hồ Thành và Di Bá Thành. chức vụ lần này mà hắn được nhận xem ra cũng chẳng được đề thăng là mấy nhưng nhiệm vụ và trách nhiệm thì lại nặng nghề hơn nhiều. Đó là việc phải ngăn chặn một cách toàn diện việc ngoại quốc thông thường, và tuân các loại vật tư vào hồi hột. Một gã hiệu ý lập tức tiến lên phía trước báo cáo, hồi bẩm đại soái sáng hôm nay, thi tướng quân nhận được tin thám báo có một thương đội đang tiến về phía hồi hột, cho nên thi tướng quân đã xuất binh để đi đánh chặn rồi thì ra là như vậy vương tư vũ gật đầu, bước dọc theo thềm đá bước nhanh lên đỉnh núi Trong khi Vương Tư Vũ đang tiến hành công việc thị sát ở Đại Hồ thành thì cũng là lúc mà binh mã sứ Thi Dương xuất lĩnh hơn 1000 kỵ binh cấp tốc tiến về phía nam. Bỏ lại sau lưng những tảng rừng tung đen nhánh, Thi Dương cùng với binh lính tiến vào vùng sa mạc rộng lớn chỉ toàn một màu vàng của cát. Sáng sớm hôm nay Thi Dương đã nhận được tin tức của tiểu đội tham báo. Theo đó, đường quân đã phát hiện ra ở dọc sa mạc đã xuất hiện một thương đội lớn của người Túc đặc, với khoảng chừng 1000 rất là đà, cùng hơn 300 người áp tải. Trong hàng hóa có cả vũ khí Đường quân mặc dù đã có cảnh cáo nhưng bọn chúng vẫn cố tình đi về phía đông. Thi Dương xuất lĩnh một ngàn kỵ binh đi theo đường vòng để đón chặn cái thương đội kia. Dựa theo tốc độ của lạc đạt thì chắc chắn đội quân của Thi Dương sẽ đón Long và đánh thẳng vào tiền phương của chúng. Lúc này, Thi Dương đứng trên một đồi cát, tấm mắt phóng ra xa về chân trời phía tây. Còn mấy tên thám báo khác thì thay nhau đi thám tính phía trước. Lúc này, ở chân trời phía tây bóng xuất hiện một chấm đen nhở đang chạy rất nhanh về phía Thi Dương. Và càng lúc thì cái chấm đen ấy lại càng hiện ra rõ hơn. Đó là một tên thám báo của đường quân, hắn chạy nhanh như cơn lốc, đến trước mặt thi dương, ôm quyền bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ đã phát hiện ra hành tung của thương đội tốc đặc, chúng còn đang cách chúng ta 20 dặm theo hướng chính tây. Được rồi, cứ tiếp tục theo dõi tiếp đi thi dương phân phó cho tên thám báo quân, còn bản thân mình thi vung tay lên, ra hiệu cho toàn quân di chuyển. Hắn dẫn đầu đại đội đường quân di chuyển khỏi cái gò cắt đó. nhắm theo hướng tây mà quất ngựa chạy đi như điên đường quân chạy được chừng 10 dặm thì đã có thể nhìn thấy một hát tuyến ở phương xa cái hát tuyến ấy cũng đang di chuyển về hướng bọn họ trên xa mạc này dĩ nhiên là thương đội túc đặc cũng nhìn ra bọn họ nên lập tức bọn chúng quay đầu về hướng nam mà bỏ chạy thi dương lập tức lạnh lùng ra lệnh chặt bọn chúng lại nếu kẻ nào to gan dám kháng cự thì giết ngay không cần hỏi lệnh của thi dương ban ra đường quân sát khí nổi ầm ầm như sộc thẳng lên trời xanh trường sóc ngang yên ngựa Cung tên đã căng. Toàn đại đội đường quân giàn trận như hình quạt nhắm thẳng thương đội mà ở tới. Thương đội túc đặc này đến từ bố cấp lạp đây cũng là thương đội làm ăn và kiếm lời lâu năm trên đất hồi hột. Chủ nhân của thương đội này là một trong ba đại thương nhân túc đặc có danh vọng và có ảnh hưởng nhất đối với thị trường buôn bán của quốc gia này. Ông ta là người nắm giữ và luân đoạn các sản phẩm gang sắt và vải vóc của hồi hột. Lần này, bởi vì hiệt kiền gia tư cần chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh, Nên ông ta nhận được mệnh lệnh là phải vận chuyển 20 vạn cân sắt cùng một số lượng lớn vải vóc từ bố Cáp lạp thành tới hàn nhị đóa bắt lý. Để đề phòng việc bị đường quân chặn lại, nên thương đội này đã chọn đi theo đường sa mạc phía bắc có ít người qua lại. Ai ngờ khi đi qua di bá hải này thì lại bị đường quân phát hiện và truy kích. Những tên quản sự chịu trách nhiệm áp tải số hàng hóa này khi phát hiện thấy có đại đội đường quân ở xa xa kia, lập tức tên nào tên ấy đều luôn uống, mất hết bình tĩnh. bọn chúng định sẽ cho lạc đà chạy vào sâu trong sa mạc để trốn tránh nhưng tốc độ của lạc đà làm sao có thể bằng tốc độ chiến mã của đường quân chứ không tới nửa canh giờ sau đại đội đường quân đã vây chặt cả cái thương đội ấy rồi giết thi dương ra lệnh cho toàn quân chu diệt đám thương nhân kia vì phải nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ ngăn cản tuyệt đối hàng hóa và hồi hột nên thi dương buộc lòng phải sử dụng đến biện pháp tàn khốc đối với những tên thương nhân ngu xuẩn không chịu nghe lời cảnh cáo hắn cho rằng chỉ có biện pháp này là hữu hiệu nhất để chấn áp đối phương đường quân không hề hỏi han hay cảnh báo một lời nào nữa bọn họ huy động trường sóc sắt khi đùng đùng mà xông lên trong thương đội có nhiều người thấy đường quân đã bắt đầu giết chóc không thương tiếc nên vô cùng sợ hai đến nỗi từ trên lạc đà mã té nhào xuống rồi rối rít quỳ lệ van xin tha mạng cũng có kẻ ngoan cố rút đao quyết liều mạng với đường quân nhưng bọn chúng nào phải là đối thủ của đường quân chỉ trong một chốc lát thời gian gần trăm tên tùy tùng áp tải thương đội ngoan cố chống cự đã bị đường quân giết chết không còn lấy một ngống Những tên thương nhân túc đặc còn lại, dối rít quỷ trên cắt van xin tham mạng. Đường quân cũng không thèm trôn thi thể của những tên kia, bọn họ dắt theo lạc đà cũng những tên túc đặc đầu hàng trở về Đại Hồ Thành. Khi vừa mới trở về khu vực quân doanh ở Đại Hồ Thành, Thi Dương đã được một tên lính báo cho biết việc chủ soái đã tới. Thi Dương liền quay đầu, phân phó cho một tên hiệu ý, người hãy đem bọn chúng tới công trường, còn các vật tư thì mang đến kho hàng. Phân phó xong đâu đấy, Thi Dương vội vàng chạy đến chỗ công trường đang xây dựng Đại Hồ Thành. Từ xa hắn đã nhìn thấy Vương Tư Vũ cùng với mấy tên tùy tướng đang đi xem xét tình hình xây dựng thành trì. Thi Dương cho ngựa chạy đến gần chỗ Vương Tư Vũ, rồi tung mình xuống ngựa. Hắn liền quỳ theo kiểu quân đội, thực hiện nghi thức chào. Đại hồ thành binh mã sứ Thi Dương tham kiến đại soái. Vương Tư Vũ khoát tay háo cười nói: Thế nào rồi? Đi ra ngoài chặn đánh thương đội hồi hột có thu được kết quả gì không hả? Hồi bẩm đại soái, thuộc hạ đã chặn bắt được thương đội đó rồi. Kết quả thu được 20 vạn cân sắt, còn có một số lượng lớn vải bông nữa. hai vạn cân sắt thứ vương tư vũ âm thầm giật mình kinh hãi với 20 vạn cân sắt này thì sẽ chế tạo được không biết bao nhiêu là binh khí điều này thể hiện cái gì đây phải chăng hồi hột chuẩn bị phát động chiến tranh hay sao ngươi làm rất tốt vương tư vũ tỏ ý tán dương hắn lần này ta mang tới cho các ngươi thêm 3 vạn thạch lương thực cùng với 50 mươi cố may nem đá ngoài ra còn có đạn thiên lôi cung tiễn lựu bạt, quân khí khôi giáp và nhiều loại vật phẩm khác nữa nếu như có thể ta hy vọng ngươi đốc thúc để hoàn thành việc xây dựng Sao cho cuối tháng 10 chúng ta có thể vào đồn trú trong thành? Nếu như còn có khó khăn gì thì cứ nói cho ta biết. Tạ ơn tướng quân đã quan tâm. Nếu như cứ theo tiến độ xây dựng như thế này thì không cần đến tháng 10 mà chỉ độ trung tuần tháng 9 thì đại hồ thành sẽ được hoàn thành. Nói đến đây thi dương hơi chần trừ một chút, rồi lại nói tiếp, bất quá, thuộc hạ cũng có một thỉnh cầu với đại soái. Có thỉnh cầu gì ngươi cứ nói ra cho ta nghe xem. Hiện tại ở đây, chúng thuộc hạ mới có 20 chiếc thuyền tuần tra canh gác. lại còn phải sử dụng để thường xuyên tới lui di bá thành ở bên kia. Vì thế thuộc hạ muốn thỉnh cầu đại Soái không biết người có thể để lại đây cho chúng thuộc hạ 100 chiếc đại thuyền được không ạ? Sắc mặt của trở nên vương tư vũ trầm âm, ông ta đang suy tính điều gì đó. 20 vạn cân sắc đã bị đường quân chặn bắt đi hết, dĩ nhiên bọn người hồi hột kia sẽ không cam tâm chịu thất bại như vậy, chúng sẽ phái binh đến tấn công đại hồ thành này, để nổ đi cái gai trong mắt. Cho nên nếu để lại đây 100 chiến thuyền thì cũng rất có ích. Còn nữa. 200 chiếc thuyền còn lại cũng đủ để hai 20 vạn cân sắt mà thi dương vừa đoạt được. Nghĩ như thế vương tư vũ liền gật đầu, sảng khoái cười nói, được rồi. Ta đồng ý với ngươi, sẽ để lại cho ngươi 100 chiến thuyền. Trên thảo nguyên, tinh kỳ phấp phới, kèn sáo vui tươi, phấn trưởng. Hôm nay ở Hàn Nhĩ Đoá Bát Lý diễn ra một buổi lễ nên tiếp có thể gọi là lòng trọng nhất trong năm. Hồi hột khả hãn hiệt kiền giả tư, đích thân dẫn theo các quý tộc hồi hột cả thệ là hơn 300 người. Đi một quãng đường cách Đô Thành Hàn nhị đóa bát lý 50 dặm để nên đón duy tề nhị của đại thực là Diệp Cáp Nhã. Hiệt kiên già tư hiểu biết rất rõ về địa vị của Diệp Cáp Nhã ở đại thực. Nên vị tân khả hãn này cũng đón tiếp ông ta với nghi thức long trọng, ý nghĩa như cả liệp hạ đích thân đến đây. Dê hoàn thành công việc trước mùa đông năm nay. chương 592, Đại Hồ Trúc Thành c. Hiệt kiên già tư mới đăng vị khả hãn được có mấy tháng, những Diệp Cáp Nhã đã từ đại thực mà lặn lội sang tận đây. Điều này cho thấy đại thực rất coi trọng hồi hột. Trong lễ đón rước khách quý diệp cắp nhã không chỉ có Hiệt Kiên Gia Tư, mà còn có hơn 10 người thương nhân túc đặc, quốc sư của Mani giáo Tô Nhĩ Mạng. Sau khi Hiệt Kiên Gia Tư sát hại Trung Trinh Khả Hãn bằng thuốc độc, rồi đăng vị, thì ở hồi hột không hề xuất hiện cục diện thuận lợi theo hướng một chiều được vạn dân ủng hộ như lời của Tô Nhĩ mạn đã nói với ông ta. Mà ngược lại phái thân đường kiên quyết không chấp nhận lý do công chúa đại đường hạ độc vào rượu của khả hãn. Theo cách lập luận của họ thì công chúa từ đầu tới cuối không hề có cơ hội để đến gần trung trinh khả hãn chứ nói gì tới hạ độc. Nếu luận điệu của Hiệt Kiền Già Tư thì ai cũng có thể thủ phạm. Không chỉ biện hộ cho công chúa đại đường, phái thân đường còn quay sang hoài nghi việc quân đội tại sao lại được điều động trước khi khả hãn chết. Bọn họ kết luận đây chính là một âm mưu đã được bày ra tỉ mỉ từ trước, và kẻ tình nghi số một trong chuyện này không ai khác chính là tân khả hãn Hiệt Kiền Già Tư. Bởi vì chỉ có ông ta mới có khả năng điều động một lượng lớn quân đội như thế, và cũng chính ông ta là người hưởng lợi ích lớn nhất sau cái chết của Trung Trinh Khả Hãn. Nếu như Hiệt Kiền Già Tư sau khi lên ngôi Khả Hãn, mà thay đổi các chủ trương chính sách của Trung Trinh Khả Hãn trước đó như xóa bỏ quốc sách giao động, hoàn toàn ủng hộ và liên minh với Đại Đường, tiếp tục cưới và lập công chúa Đại Đường làm Khả Đôn, thì có lẽ Phái Thân Đường sẽ thừa nhận ngôi vị Khả Hãn của ông ta. Nhưng đằng này... Hiệt kiền Già tư ngay sau khi đăng vị cũng thay đổi quốc sách của hồi hột, nhưng lại hoàn toàn chuyển hướng đại thực. Chính điều này khiến cho phái thân đường mất hết kiên nhẫn và chút nhân tình với ông ta. Bọn họ tập hợp mấy chục vạn người rời đi tới Khả Đôn Thành ở phía đông hồi hột thành lập nước đông hồi hột, chính thức cùng hiệt kiền Già tư đối đầu. Từ đó khiến cho số lượng nhân khẩu của hồi hột mấy trăm năm gần đây vốn đã ít ỏi nay lại càng giảm đi nhiều nữa. Sau tháng 5, đại đường tập trung điều động mấy chục vạn quân đội tới khắp biên giới đường Hồi. Theo đó đại đường cấm hoàn toàn việc vận chuyển buôn bán lương thực, muối, đường, gan sát, đồng, dầu hỏa và các vật tư chiến lược khác, ngược bắc để chuyển sang hồi hột. Thậm chí ngay cả lá trả cũng cấm không cho ngược sang phía bắc. Lệnh đã ban ra mà kẻ nào cố tình vi phạm thì ngoài việc tịch biên gia sản, còn bị chém đầu. Đại đường chỉ vẹn vẹn mở một địa điểm buôn bán nhỏ ở Cửu nguyên, nhưng cũng chỉ cho phép mua bán trao đổi đồ sứ, tơ lùa và các mặt hàng xa xỉ với hồi hột. Từ sau khi Hiệt Kiền Gia Tư lên ngôi khả hãn thì quan hệ gỡ hồi hột với đại đường ngày càng chuyển biến theo hướng xấu đi. Đó cũng chính là hậu quả của một loạt chính sách thù hằn mà ông ta đã thi hành với đường triều. Dĩ nhiên bọn người Hiệt Kiền Gia Tư cũng đã dự đoán được điều này, nhưng bọn chúng vẫn bình tĩnh không mấy lo lắng, bởi vì mặc dù đại đường cấm vận toàn diện việc trao đổi mua bán với hồi hột nhưng bọn họ vẫn có thể nhận được các vật tư cần thiết từ phía Tây. Chính Diệp Cắp Nhã là người nói ra điều này. Hai canh giờ sau. 3.000 đại thực quân làm nhiệm vụ đi theo hộ tống xe ngựa của Diệp Cắp Nhã đã xuất hiện ở phía cuối Thảo Nguyên. Diệp Cắp Nhã bắt đầu khởi hành từ Ba cách đặt vào hạ tuần tháng 5. Trải qua hơn một tháng hành trình, bây giờ ông ta mới tới được hàn nhị đóa Bát lý. Thật ra thì hàn đóa Nhĩ Bát lý không phải là địa điểm chủ yếu trong hành trình của ông ta. Mục đích chuyến đi lần này của Diệp Cắp Nhã là tới đại đường, để cùng với đại đường Hoàng đế thương lượng về vấn đề tù binh của chiến trường Thái Diệp. ông ta tới hàn nhĩ đoá bát lý chẳng qua cũng chỉ là tiện đường nên rẽ vào thăm một chút cũng là tiện thể chủ động lôi kéo đại quốc du mục ở phương đông này về với đại thực lợi dụng hồi hột để kiềm chế đại đường chính là chủ trương mà diệp cắp nhã theo đuổi và bảo vệ bấy lâu nay lệnh cho tô nhĩ mạn giết trung trình khả hãn bằng thuốc độc rồi nâng đỡ ủng hộ cho phái thân đại thực lên làm tâm khả hãn chính là chủ ý của ông ta lần này những việc đó đều diễn ra suôn sẻ nên kế hoạch của ông ta coi như đã thành công thành công này đã làm cho ông ta vui mừng không dứt trước khi đi diệp cắp nhã còn thuyết phục lạp hy đức phong Hiệt kiền gia tư làm đồng phương khả hãn ban thưởng cho hắn vạn lượng hoàng kim mỹ nữ trăm người qua đó đại thực muốn có được sự thần phục và tin tưởng của Hiệt kiền gia tư xe ngựa của diệp cắp nhã từ từ chạy đến gần chỗ bọn người Hiệt kiền gia tư và vị khả hãn này cũng tự mình bỏ qua vị thế và sự tôn nghiêm của một vị quân vương mà đích thân đến tận trước xe ngựa để hành lễ với diệp cắp nhã nhân vật quyền quý số một đại thực hồi hột khả hãn hiệt kiền gia tư tham kiến duy tề nhĩ điện hạ của a bạt tư đế quốc điện hạ trên đường đi thật là chịu nhiều cực khổ rồi cửa xe ngựa được mở ra diệp cắp nhã được hai tên thị về đỡ rước xuống xe ông ta cười sảng khoái đáp lễ trả lời hiệt hiền gia tư khả hãn đích thân đến tận đây nên đón diệp cắp nhã ta đây thật là nhận không nổi rồi lần này ta được cả lịp hạ ủy thác đặc biệt tới đây để cùng hồi hột kết đồng minh đồng thời bày tỏ sự ca ngợi trước sự ủng hộ của khả hạn đối với đại thực chúng ta Dứt lời, Diệp cắp nhã vung tay ra hiệu, ngay lập tức mấy tên thị vệ đã khiêng hai cái dương lớn nặng trịch tới đặt ngay trước mặt của hiệt kiền gia tư. Ông ta sai người mở nắp dương, lập tức đập vào mắt mọi người là ánh kim quang sáng chói. Trong dương đó chính là những thỏi vang dòng. Đồng thời Diệp cắp nhã ra lệnh cho mười mấy chiếc xe ngựa khác tiến lại gần hơn, màn xe được kéo ra. Và ở bên trong những chiếc xe ngựa này chính là những mỹ nữ Tây Phương vô cùng kiểu mị đẹp mê hồn. Ông ta chỉ vào số hoàng kim và 100 mỹ nữ rồi nói với hiệt Kiền gia tư, một vạn lượng hoàng kim và 100 mỹ nữ này là lễ vật cả lịp hạ bệ hạ ban tặng cho ngài. Ta biết rằng những lễ vật này chẳng làm cho khả hãn để mắt tới nhưng dù sao đó cũng là tâm ý của cả lịp hạ bệ hạ, xin khả hãn hãy vui lòng nhận cho. Hiệt Kiên gia tư đối với vạn lượng hoàng kim kia cũng không có mấy để ý, nhưng 100 mỹ nhân da trắng non nà, dáng người cao thon thả, tóc vàng, mắt xanh biết lại làm cho vị tân khả hãn này động tâm không ngớt. Hiệt Kiền Già Tư vui mừng khôn xiết, luôn miệng rối rít nói cảm ơn, rồi sai người đem Hoàng Kim và người đẹp đưa thẳng vào trong cung. Ánh mắt sắc bén của Diệp Cắp Nhã không bỏ qua cơ hội này để quan sát Hiệt Kiền Già Tư. Từng biểu hiện nhỏ nhất trên nét mặt của vị khả hãn này đều lọt vào trong mắt của Diệp Cắp Nhã. Khi nhìn Hoàng Kim Hiệt Kiền Già Tư chỉ cười nhẹ một cái, còn khi nhìn thấy một trăm mỹ nữ Tây Phương, ánh mắt của ông ta sáng hẳn lên, không kiềm chế được bản năng nên nuốt nước miếng ưu ngực. chỉ với những biểu hiện như thế thôi, Diệp Cáp Nhã đã đoán biết ngay khả hãn hồi hột chỉ là tên háo sắc mà thôi. Ông ta thích mỹ nhân không tốt sao? ở A Bạt Tư Đế quốc có rất nhiều mỹ nhân tuyệt sắc, thậm chí Diệp Cáp Nhã còn muốn khuyên lạp Hy Đức đem ánh trăng của ba Cách đặt là A Ba tái gả cho ông ta, như thế Đại thực sẽ không chế được hồi hột một cách chắc chắn. nghĩ tới đây, Diệp Cáp Nhã khẽ mỉm cười, ông ta lấy ra một tờ chiếu lệnh được viết trên da dê, nói: lần này ta tới hồi hột, còn thực hiện một nhiệm vụ mà Cả lịp Hạ giao cho. Đó là chính thức sắc phong khả hãn làm Đông phương khả hãn. Việc sắc phong này hoàn toàn khác với việc sắc phong của đại đường. Nếu như đại đường sắc phong cho khả hãn như là một ân điển của bề trên với thuộc hạng, thì áp bạt tư đế quốc chúng tôi sắc phong khả hãn thể hiện sự tôn kính của mình với người anh em hồi hột. Hy vọng khả hãn sẽ vui mừng đón nhận danh hiệu được phong này. Hiệt kiên già tư dĩ nhiên hiểu được đây chỉ là những lời nói có cánh, cho việc xã giao mà thôi. Còn thực tế khi tiếp nhận sắc phong thì hồi hột sẽ chính thức phải thừa nhận quan hệ phụ thuộc với đại thực. Và tất nhiên, bản chất của bản sắc phong này cũng không khác gì với bản sắc của đại đường. Nhưng đến thời điểm này Hiệt Kiên Gia Tư đã mất đi cơ hội được lựa chọn rồi. Nhân khẩu của hồi hột ngày một ít dần, thực lực của đất nước ngày càng suy yếu. Vì thế hơn lúc nào hết ông ta cần được đại thực ủng hộ một cách toàn diện. Hiệt Kiên Gia Tư quý xuống, cùng kính nhận tờ chiếu lệnh viết trên da dề từ tay diệp cắp nhã, rồi nói thật giống rạc Hiệt Kiên già tư vui mừng tiếp nhận sắc phong của cả lịp Hạ Bệ Hạ Đại Hãn, xin người hãy mau đứng lên đi diệp cấp nhã tranh thủ đỡ ông ta đứng dậy. Khi ánh mắt của hai người vừa chạm vào nhau, thì không ai bảo ai cùng cười lên ha hả rất sảng khoái. Hiệt Kiên già tư chỉ tay về một đại trướng ở phía xa xa, nhiệt tình mời chào thượng khách diệp cấp nhã, ta đã chuẩn bị cả núi thịt, biển rượu để chào mừng duy tể nhĩ điện hạ. Hôm nay chúng ta không say không nghỉ đấy nhé. Được lắm, hôm nay chúng ta không say không về. Sea Times sổ sở vệ xì ổ trạ giả cơ lại nạ bờ rắc gờ tờ, dê hoàn thành công việc trước mùa đông năm nay. mươi 593, phong tỏa giữ phản phong tỏa. Bên trong đại trướng được phủ bằng vải màu trắng ấy là một tiệc rượu thịnh soạn đã được bày ra. Trên mỗi chiếc bàn nhỏ bày ra la liệt nào là thịt dê quay thơm nước, rồi những bình rượu làm từ sữa ngựa, trong những cái khay vàng là những chùm nho xanh và nhiều loại trái cây tươi ngon khác. vì thân phận tôn quý nên diệp cắp nhã được trang trọng ngồi ở vị chính giữa chủ tọa của bữa tiệc cùng với hiệt kiền Già tư ngồi bên cạnh diệp cắp nhã là hồi hột quốc sư tô nhĩ Mạn. bên dưới một chút nữa là hồi hột tướng quốc giang mộ hạ đặc kiền rồi đến các thương nhân túc đặc và các diệp hộ đại diện cho quý tộc hồi hột còn ngồi bên cạnh hiệt kiền Già tư cũng là một nhân vật trọng yếu khác của đại thực tên gọi là hầu tái nhĩ hầu tái nhi chính là tổng đốc của tự lợi á vị tổng đốc này tháp tùng diệp Cáp nhã trong chuyến đi này cuộc đảo chính hồi hột đã thành công tốt đẹp nên dĩ nhiên diệp cắp nhã rất hài lòng về tô nhĩ mạng vị duy tể nhĩ của đại thực cũng liên tiếp mời diệu vị quốc sư này đồng thời trong ánh mắt hiện lên đầy sự tán dương với tô nhĩ mạng còn bản thân tô nhĩ Mạn cũng rất lấy làm hãnh diện về sự sủng ái đó ông ta đang nhớ lại lời hứa của cả lịp hạ với ông ta lạp hy đức đã hứa sẽ phong cho tô nhĩ Mạn làm tổng đốc của bố cắp lạp đồng thời chấp thuận ban cho gia tộc của ông ta một vùng lãnh thổ rộng lớn ở bố cắp lạp điều này thật sự có ý nghĩa rất lớn đối với gia tộc của tô nhĩ Mạn. bởi vì như vậy rốt cuộc sau nhiều năm chờ đợi cuối cùng bọn họ cũng có thể có bước đi đầu tiên trong sự nghiệp phục quốc của mình vậy là 100 năm sau khi đế quốc A bạc tư sụp đổ thì đến ngày hôm nay giấc mơ về vương triều tô nhĩ mạn dần dần đã trở thành hiện thực rồi mặc dù trong lòng tô nhĩ mạn đang rất khao khát được diệp cắp nhã tuyên bố điều này nhưng Tô nhĩ mạn biết rằng trong lúc này ông ta tuyệt đối không được để cho hiệt kiền gia tư nghi ngờ điều gì cả ông ta thấy diệp cắp nhã quá chú ý đến mình nên vội ho lên một tiếng nói duy tể nhĩ điện hạ Hiện tại đại đường đã phong tỏa hoàn toàn việc mua bán với đại thực, cho nên Hồi Hột rất thiếu thốn các loại vật tư, không biết ra bạc từ đế quốc. Lời nói của Tô Nhĩ Mạn đã thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Hồi Hột từ khi lập quốc đã là một nước du mục, cho nên nông nghiệp và thủ công nghiệp không được chú trọng, luôn tụt hậu ở phía sau. Suốt 100 năm qua, Hồi Hột vẫn dựa vào việc đại đường bán giá ưu đãi, thậm chí là cung cấp vô điều kiện các mặt hàng như lương thực, gang sát, lá trà và các loại vật tư khác. Trên thực tế thì các thương nhân túc đặc cũng có thể vận chuyển nhiều loại vật tư từ phương Tây qua cho hồi hột. Nhưng không hề có chuyện ưu đãi hay miễn phí như đại đường. Bọn họ bắt người hồi hột phải dùng dê bò của mình để đổi lấy hàng hóa, nhưng dĩ nhiên là các hàng hóa này có giá rất cao. Cho nên đối với nhiều quý tộc hồi hột, việc đại đường không buôn bán, giao dịch với hồi hột chẳng khác nào bọn họ bị cắt đi một bữa trưa miễn phí. Tất cả đều không muốn mất đi một thói quen tiết kiệm hiệu quả này cho nên tất cả đều hướng ánh mắt về phía Diệp Nhã. hy vọng đại thực cũng có thể khẳng khái như đại đường trước đây diệp cắp nhã âm thầm cười lạnh trong lòng rồi ông ta bưng bắt cốc rượu đứng lên cười nói đầy vẻ hào sảng với các quý tộc hồi hộp mọi người đều biết a bản tư đế quốc chúng ta theo tín ngưỡng đạo hồi trong giáo nghĩa của chúng ta đã tuyên bố rõ đối với anh em huynh đệ thì thời thời khắc khắc phải quan tâm đối với những người cần lao nghèo khó phải vô tư giúp đỡ còn đối với những kẻ lười biếng thì phải cho chúng nhận sự trừng phát hồi hộp dĩ nhiên là huynh đệ của đại thực chúng ta Nhưng mọi người là những người cần lao hay là những kẻ lười biếng. Điều này do chính các vị quyết định. Chỉ cần các vị cho cả liệp hạ thấy được một mặt cần lao của các vị thì hồi hột sẽ có lương thực, sẽ có la trả, sẽ có y phục vải vóc, sẽ có khơi giáp Nói tóm lại là hồi hột muốn gì cũng đều được đáp ứng. Các vị hiểu ý của ta chứ? Diệp cắp nhã lưu lại ở Hàn Nhi đoá bát lý trong ba ngày, sau đó ông ta lập tức xuôi nam đi đại đường. Sau khi vị duy tể nhĩ này đi khỏi, Hàn nhị đoá bắt lý lại trở về với sự bình lặng vốn có. Hiệt kiên già tư không làm được như hy vọng của Diệp Cắp Nhã là cố gắng trở thành một con người cần lao, chịu khó. Diệp Cắp Nhã đi rồi, vị khả hãn này đóng đô trong tầm cung mười mấy ngày, không thèm ra ngoài cũng không thèm quan tâm chính sự. Trong tầm cung, Hiệt kiên già tư cùng với 100 mỹ nhân kia uống rượu ca hát thâu đêm suốt sáng, tất cả chính vụ đều giao cho tướng quốc giang mộ hạ đặc tiền. Đây cũng là một đặc điểm của Hiệt kiên già tư. Một khi ông ta đã hứng thú với cái gì là phải làm tận cùng mới thôi, và đối với nữ nhân thì phương châm đó cũng không ngoại lệ. Vào một buổi sớm nọ, Tô Nhĩ Mạn cũng giống như những ngày khác, chuẩn bị đi tới thăm viếng các chùa triển của Mani giáo. Tâm tình của ông ta không được tốt cho lắm. Vào một buổi tối diệp cấp nhã đã triệu kiến riêng Tô Nhĩ Mạn, vị duy tể nhị của đại thực đã nói rõ cho ông ta biết, trước những công lao mà ông ta vừa lập được, các liệp hạ bệ hạ chắc chắn sẽ phong ông ta làm tổng đốc bố cắp lạc. Nhưng còn việc gia tộc của tôi Nhĩ Mạn muốn nhận được một khu vực đất đai rộng lớn ở Bố Cáp Lạp thì mấy cái công lao kia vẫn chưa đủ. Ông ta phải khiến cho hồi hột chăm chỉ, chịu khó hơn, phải cố gắng đi tấn công đại đường, làm suy yếu sự thống trị của đại đường ở Tây Vực, thậm chí nếu như có thể thì tốt nhất hồi hột phải tấn công thẳng vào nội địa đại đường. Nếu tôi Nhĩ Mạn làm được như thế thì gia tộc của ông ta mới có thể nhận được một diện tích đất đai rộng lớn và cả nô lệ nữa. Nguyên nhân khiến tôi nghĩ mạn phiền lòng không phải là bởi vì ông ta không thể thuyết phục được hiệt Kiền già tư tấn công đại đường. Bản thân hiệt Kiền già tư cũng chính là người có tư tưởng phản đường mạnh mẽ. Mà điểm mấu chốt khiến hồi hột không thể tấn công đại đường là vì đám người hiệt kiết tư kia cứ như một thanh truy thủ sắc bén, lúc nào cũng lơ lửng ở phía sau lưng hồi hột. Lại còn cả cái đám người phản bội thân đường kia nữa, lúc nào cũng phải kiềm chế chúng. Bao nhiêu mối lo như vậy thì làm sao bọn họ có thể đem binh tấn công đại đường được chứ? Còn một nguyên nhân trọng yếu khác khiến cho hồi hột càng lúc càng bạc nhược đó là việc tôi Nhĩ Mạn đã nhìn lầm người. Ban đầu ông ta cứ nghĩ rằng sau khi Hiệt Kiền Gia Tư lên trị vì thì vị tân khả hãn này sẽ sẵn sàng xuất quân, chuẩn bị cùng đại đường quyết chiến. Nhưng tôi Nhĩ Mạn lại không lường được cái thói tham tiểu sắc của Hiệt Kiền Gia Tư. Mang tiếng là khả hãn mà cả ngày cùng nữ nhân uống rượu mua vui, bỏ mặc tất cả. Mấy lần tôi Nhĩ Mạn đã đề nghị là cần phải tiến lên phía Bắc để dẹp ngay bọn người Hiệt Kiệt Tư. nhưng vị khả hãn này lại mượn cớ cần phải bồi dưỡng và nâng cao thực lực hồi hột mà cứ trì hoãn chậm chạp không chịu xuất binh hiệt kiên già tư đã hoàn toàn quên mất lời thề vào năm đầu tiên ông ta đang vị đó là đầu mùa xuân sang năm sẽ đem quân truy quét giết sạch bọn người hiệt kiết tư không còn một mảnh giáp vậy mà ngoại trừ việc khống chế tất cả quân quyền trong tay ra còn lại tất cả chính vụ đều vứt cho tướng quốc giang mộ hạ đạt hãn giải quyết còn bản thân hiệt kiên già tư thì chẳng quan tâm đến việc gì cả tình trạng này cứ thế tiếp diễn trong triều đình hồi hột Mắt thấy hiện kiền già tư ngày càng xa vào tựu sắc, vậy thì bao giờ mới có thể đứng lên trở thành con người cần lao chăm chỉ đây? Đến bao giờ gia tộc của mình mới nhận được đất đai ở bố cắp lập đây? Tô Nhĩ Mạn nhìn thực tế mà vô cùng lo lắng. Vừa mới đặt chân ra con đường cái, Tô Nhĩ Mạn đã chạm mặt ngay với một người đang vội vã hớt hải chạy đến chỗ ông ta. Tô Nhĩ Mạn lập tức nhận ra người này. hắn tên gọi là Kha Đặc, là một trong ba đại thương nhân túc đặc có ảnh hưởng lớn nhất với kinh tế hồi hộp. Gia tộc của Kha Đặc ở Bố Cắp Lạp cũng là một gia tộc đầy danh vọng. Vì có nhân duyên đồng hương là Bố Cắp Lạp nên quan hệ của tôi Nhĩ Mạn và Kha Đặc cũng rất tốt. Giờ phút này, ông ta thấy sắc mặt của Kha Đặc đầy vẻ kinh hoàng như vậy nên trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Kha Đặc chắc chắn là ông chủ của cái thương đội một ngàn thất lạc đàm mà đã bị thi dương làm thịt ở sa mạc kia. Trong tay ông ta tổng cộng có 20 thương đội, các thương đội này thường xuyên tới lui giữa Bố Cắp Lạp và hồi hột để buôn bán giao dịch. Một trong số các thương đội của ông ta làm nhiệm vụ vận chuyển gang, sắt từ bố cắp lạp đến hồi hột, lẽ ra thương đội này phải tới hẳn nhị đoá bát lý từ 20 ngày trước rồi, nhưng mấy ngày gần đây mà vẫn không thấy tâm hơi đâu cả, nên trong lòng kha đặc nóng như lửa đốt, bởi cái thương đội đó đã ngốn mất một nửa vốn liếng của ông ta rồi. Đến tận khuya ngày hôm qua ông ta mới nhân được thông tin xác thực, có người đi dọc theo sa mạc đã phát hiện ra thi thể của các tùy tùng đi theo áp tải cho thương đội đó. chương 594 Phong tỏa giữ phản phong tỏa B. Cái tin tức ấy khiến cho khả đặc như muốn phát điên lên được. Ông ta lập tức đi cầu kiến hồi hột khả hãn, nhưng lại bị cự tuyệt. Sau đó ông ta lại nghĩ tới Tô Nhĩ Mạn, nên vội vàng đi tìm vị quốc sư này. Khi vừa nhìn thấy Tô Nhĩ Mạn, khả đặc đã kích động gào to lên. Quốc sư ơi, xin ngài hãy cứu tôi với, tôi sắp phá sản rồi Tô Nhĩ Mạn ngần người ra. Dừng người hỏi ông ta, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với ông? Thương đội của tôi đi qua phía nam của Di Bá Hải đã bị đường quân chặn bắt hết cả rồi. Tất cả hàng hóa hiện giờ đang ở đâu cũng không do nữa. Van xin quốc sư hãy cứu tôi với khả đặc kích động, khóc tu tu thành tiếng. Không nên gấp gấp, không nên gấp gáp. tôi nhĩ mạn vội vàng an ủi khả đặc, nhưng trong lòng ông ta cũng cảm thấy có điều không ổn lắm. Việc đường quân cho xây dựng các quân thành ở Di Bá Hải ông ta cũng đã biết, và nếu như đường quân là thủ phạm của việc chặn bắt thương đội kia thì chẳng phải là hồi hột bị hoàn toàn phong tỏa hay sao? Như vậy thì cho dù là đại thực có ủng hộ thế nào đi nữa thì các vật tư cũng chẳng có cách nào mà lọt vào lãnh thổ hồi hột được. Nhưng đây cũng lại là một cơ hội. Trong lòng tôi nghĩ mạn đang nghĩ tới việc lợi dụng chuyện này như một biện pháp để khiến cho hiệt Kiền già tư phải chịu khó hơn. Lúc này bên trong vương cung hồi hột không khí rất im mắng, chỉ tràn ngập mùi rượu và mùi phân xác mỹ nhân sộc thẳng vào núi những người đứng gần đó. Hiệt Kiên già tư cùng hai mươi mấy mỹ nữ uống rượu mua vui đến tận nửa đêm mới lăn ra ngủ. Cho đến bây giờ đã sáng bảnh mắt ra mà khả hãn vẫn chưa tỉnh dậy khả hãn hiệt kiền ra tư nằm trên một chiếc giường bằng vàng, tiếng này của ông ta thì như sấm rền. Hai người thị nữ chỉ dám đứng ở ngoài cửa giáo rác ngó vào trong, chứ không có kẻ nào dám đi vào trong. Mặc dù quốc sư Tô Nhĩ Mạn đã nói là có quốc sự cần bẩm báo gấp nhưng bọn chúng đều không dám vào đánh thức khả hãn, bởi vì nếu làm vậy rất có thể chúng sẽ bay đầu. Hai người hầu biết rằng chúng không thể làm gì được nên liếc nhau một cái, rồi xoay người đi ra ngoài. Ở bên ngoài cung điện, Tô Nhĩ Mạn đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui trên bậc thềm. Ông ta đã chờ đợi cả một canh giờ rồi. Quả thật, trong lòng Tô Nhĩ Mạn lúc này cảm thấy có chút tức giận. Hiệt kiên gia tư đường đường là khả hãn vậy mà lại hoang dâm vô độ. Không biết trong cuộc sống của khả hãn này ngoài rượu và nữ nhân ra thì còn có cái gì nữa không? Kể từ khi xác định tư tưởng ủng hộ Hiệt kiên gia tư lên ngôi tới nay, thì đây là lần đầu tiên Tô Nhĩ Mạn cảm thấy hối hận. hối hận không nên ủng hộ cái kẻ ham mê tiểu sắc này lên làm khả hãn, để rồi hắn bỏ mặc chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của hồi hột một mảy may nào. nếu như lần này mà hiệt kiền gia tư không chịu huy tấn công đại đường, thì tương lai của chính ông ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. quốc sư một gã người hầu cuối cùng cũng bước ra ngoài cửa, hắn bất đắc dĩ nói với tô nhĩ mạn, hay là quốc sư chiều hãy quay lại thôi, chúng tiểu nhân thật sự không dám đánh khả hãn dậy đâu. thật là vô liêm sỉ, tô nhĩ mạn rốt cuộc đã nổi giận, ông ta hung hăng dậm chân. Bước xúc, rồi sẽ có một ngày hồi hột này chôn vùi ở trong tay lão ta mà thôi. mang xong, tô nhĩ mạn liền để lại một bước tin nhắn, rồi xoay người rảo bước ra khỏi cung điện. Hiệt kiên già tư ngủ ngay say xưa, kéo thẳng một mạch cho đến tận lúc trưa mới tỉnh dậy. Trong đầu ông ta mơ mơ hồ hồ, tất cả đều hỗn loạn. Khi nghiêng người ngồi dậy, hiệt kiên già tư phát hiện có một phong thư ở gần đó. Việc dâm dục phóng túng một cách vô độ khiến cho ông ta không còn sức khỏe để hỏi đến chuyện quốc sự nữa. Vừa nhìn thấy chính sự là vị khả hãn này đã cảm thấy trắng án, phiền toái lắm rồi. Ông ta rủi rủi con mắt, thì thấy cái phong thư kia là của Tô Nhĩ mạn Nếu như là của người khác thì có lẽ ông ta đã chẳng do dự mà ném đi rồi. Nhưng phong thư ấy là của Tô Nhĩ mạn Hiệt Kiên Già Tư cũng phải xem qua một chút. Hiệt Kiên Già Tư mở phong thư ra đọc, ông ta chỉ mới đọc đến một nửa thì đã cả kinh, đứng phát dậy. Đường quân đã chặn bắt thương đội của kha Đặc. nên tôi nhĩ mạn hy vọng ông ta có thể phái binh đi đánh dẹp các cứ điểm của đường quân ở vùng phụ cận Di Bá Hải. Hiệt Kiên già tư hiểu rằng việc làm đó của đường quân sẽ gây cho hồi hột hậu quả lớn tới mức nào. Đại đường nghiêm cấm đường hồi buôn bán, trao đổi lương thực, chuyện này Hiệt Kiên già tư cũng chẳng mấy lo lắng, vì ông ta còn có đại thực để mà dựa dẫm. Nhưng hiện tại đường quân đã phong tỏa nốt cái đường thông thương về phía tây ấy, thế có nghĩa là hồi hột sẽ chẳng thể nhận được một tí vật tư nào, cuối cùng sẽ chỉ biết ngồi mà chờ chết thôi. Hiệt kiên già tư mặc dù là kẻ hoang dâm vô độ nhưng đối với sự việc liên quan đến sinh tử tồn vòng của hồi hột ông ta cũng không dám kinh thường ông ta bước đi vài bước rồi ra lệnh thông báo cho tướng quốc và quốc sư lập tức đến gặp ta công việc xây dựng đại hồ thành cũng đang dần dần được hoàn thành trong khoảng thời gian một tháng gần đây thi dương liên tục phải dùng biện pháp mạnh để chặn đánh các thương đội túc đặc ngoan cố không chịu nghe cảnh cáo cố ý liều mạng vận chuyển vật tư tới hàn nhị đoá bắt lý tuy nhiên các thương đội này cũng không có quy mô lớn Đại đa số là do cá nhân tổ chức, vì tiền mà các thương nhân này chấp nhận mạo hiểm tính mạng. Trong những cuộc trận đánh ấy, đường quân đã giết không ít người, số còn thì bắt hết, giải đến công trường làm khổ sai. Nhưng rồi công việc xây dựng đại hồ thành cũng sắp kết thúc, vô hình chung hơn 1.000 tên thương nhân bị bắt này lại trở thành gánh nặng với đường quân. Cho nên Thi Dương đành phải cảnh cáo chúng một chập nữa rồi phóng thích cho chúng đi. Nhưng bản thân Thi Dương cũng tự xác định tinh thần rõ ràng. Đó là bọn người hồi hột kia sẽ không bao giờ khoanh tay ngồi nhìn đường quân ngang dọc như thế. Cho nên ngay từ đầu tháng 8 hắn đã cho một lượng lớn các thám báo quân theo cả đường thủy và đường bộ đi điều tra, thu thập động tĩnh của hồi hột. Điều làm hắn thấy kỳ quái nhất là từ đầu cho đến tận bây giờ hồi hột quân vẫn không hề có bất cứ động tĩnh gì cả. Vào một ngày tháng 9, một gã thám báo quân trình báo cho Thi Dương một tin tức, đó là cách Đại Hồ Thành chừng hơn 30 dặm có phát hiện một thương đội có quy mô rất lớn, với 2.000 thất lạc đà. và hơn 400 người hộ tống, và trang bị đầy đủ các loại hàng hóa. Thi Dương nghe xong tin báo thì cả người ngây ngẩn. Hắn đang thắc mắc tại sao cái thương đội này lại đột nhiên xuất hiện ở đây mà trước đó không hề có chút dấu hiệu nào. Trải qua mấy tháng tiến hành ngăn chặn các thương đội từ Tây Phương sang Hồi Hột, đường quân đã cho thiết lập một hệ thống khá hoàn chỉnh từ cảnh cáo, cảnh cáo lần nữa, và cuối cùng mới là đánh chặn. Hệ thống ấy được thực hiện và vận hành vô cùng thuận lợi, không bỏ sót một thương đội nào cả. Vậy mà cái thương đội lớn như thế đột nhiên xuất hiện, làm loạn cả hệ thống kia, khiến cho các điểm chốt ấy không hề phát hiện ra. Vậy là sao chứ? Dĩ nhiên cũng có khả năng, thương đội này đi theo phía nam của Yêu Long Thành, rồi xuyên qua sa mạc tới đây. Nhưng nếu là như vậy thì hắn đã phải nhận được tin báo từ Yêu Long Thành chứ? Đang này một chút tin tức cũng không có. Nếu là ở đó quên, thì cũng không thể quên cái thương độ 2.000 thất lạc đã chứ? thi Dương suy luận một cách đơn giản, hắn theo lộ dịp mà tự phán đoán. Cái thương đội kia chắc chắn là đồ giả. Nó có lẽ là mùi nhử của địch nhân, hoặc là do chính quân hồi hột giả trang. Như vậy rõ ràng, cái thương đội kia vừa là để dụ đường quân, vừa ẩn chứa một âm như nào đó. Thi Dương Trầm Tư hồi lâu rồi sau đó hắn tự đưa ra một quyết định mạo hiểm. Cách đại hồ chừng hơn 30 dặm về phía nam chính là chỗ tiếp giáp giữa rừng rậm và sa mạc. Một thương đội lớn gồm 2.000 thất lạc đà đang nhàn nhã đi về phía đông dưới sự chỉ huy của viên đội trưởng. bọn họ cơ bản là không thèm để ý tới những thám báo của đường quân thường xuyên tới lui điều tra tình hình ở các khu vực ven rừng rậm tên đầu lĩnh của thương đội là một nam nhân khỏe mạnh chừng hơn 30 tuổi mặc dù hắn khoác lên người bộ trang phục của thương nhân túc đặc nhưng qua khuôn mặt cho thấy thì hắn rõ ràng là người đột quyết mà hắn cũng không hề có một mảy may sự ứng xử khôn khéo mềm dẻo của thương nhân túc đặc ngược lại hắn mang khí chất trầm ổn uy nghiêm của một quân nhân đám tùy tùng theo sau áp tải hàng hóa cũng là những tên sốc vác cường tráng Ánh mắt và giọng nói rõ ràng là người phương Bắc. Dĩ nhiên bọn chúng chẳng có tên nào là thương nhân túc đặc cả. Đây chỉ là thương đội do hồi hột quân giả dạng mà thôi. Chúng từ khởi hành từ nội địa hồi hột rồi đi một đường vòng lớn tới phụ cận của Đại Hồ Thành. Những cái dương hòm trên lưng lạc đà không phải là hàng hóa, mà đó chính là gần 2.000 tên binh lính hồi hột thần thân trong đó. Lai nẹ tờ giặt trăm tờ mươi 595, Phong tỏa giữ phản phong tỏa C. Nhưng số hồi hột quân này cũng không phải là lực lượng chủ đạo để tấn công Đại Hồ Thành, bọn chúng thật ra chỉ là mối nhử, còn quân chủ lực hồi hột với gần một vạn quân đang chờ đợi ở cách Đại Hồ Thành chừng hơn 10 dặm về hướng Đông Nam. Cánh quân này có hai nhiệm vụ, một là chống trả lại đường quân tới chặn đánh thương đội, hai là làm nhiệm vụ bảo vệ cho ba đại thương đội thật sự khác chuẩn bị qua đây. Còn về phần tấn công Đại Hồ Thành, trong lòng người hồi hột hiểu rõ rằng nếu là các thành trì bình thường khác của đại đường thì bọn họ còn có thể công phá. Nhưng đối với tòa quân thành được xây dựng đặc biệt thế này thì bọn họ có tài giỏi mấy cũng bó tay. Bởi vì bọn họ không có khả năng hóa giải đạn thiên lôi mà đường quân bắn ra. Cái đại thương đội kia cứ lang thang men theo rừng rậm đã hai canh giờ rồi. Vậy mà từ đầu tới giờ vẫn chưa hề thấy bóng dáng của đường quân chặt đánh. Cuối cùng tên thiên phụ trưởng, giả dạng thương nhân túc đặc, đã bắt đầu thiếu kiên nhân rồi, hắn phải người đi thông báo tình hình với cánh quân chủ lực kia. Nhưng khi mà tên lính đưa tin còn chưa xuất phát thì gã thiên phu trưởng đã nhận được tin tình báo của quân chủ lực gửi tới, lệnh cho hắn cứ tiếp tục tiến về phía trước, vì ở cách đó hơn 50 dặm về phía đông, quân chủ lực đã phát hiện có dấu hiệu của đường quân chuẩn bị chặn đánh thương đội. Cho nên cả thương đội lại một lần nữa lên đường, nhàn nhã mà đi, bước từng bước tiến về phía đông. Men theo những con sóng biển lấp loáng của Di Bá Hải, đại đội kỵ binh hơn 1.000 người của đường quân đang dọc theo mặt phía tây của bờ hồ mà cưỡi ngựa lao đi thật nhanh. Như thường lệ Thi Dương là đầu tàu gương mẫu, dẫn đầu toàn đội kỵ binh tiến về phía trước. Một canh giờ trước đây, hắn có nhận được tin tức của thám báo truyền về theo đường chim câu, theo đó ở mặt tây nam của Di Bá Hải, đường quân phát hiện hành tung của ba thương đội lớn. Khi nhận được tin tức này, Thi Dương lập tức hiểu được dụng ý thực sự của hồi hột quân. Bọn chúng muốn sử dụng quân đội để hộ tống cho ba cái thương đội này an toàn trở về hồi hột. còn việc dụ đánh đường quân chỉ là phụ mà thôi. Hồi hột quân muốn lợi dụng cơ hội này để tiện thể trả miếng và hạ nhuệ khí của đường quân trong việc chặn đánh các thương đội. Nhưng nếu như vậy thì rõ ràng bọn chúng vẫn có sơ hở, ở một đoạn đường nhất định, ba thương đội kia sẽ không hề có quân đội bảo vệ, mà phải đơn độc hành trình. Theo những thông tin tình báo vừa thu thập được thì hồi hột quân cũng không hề có cho quân tiến ra ngoài 500 dặm để đón và bảo vệ cho thương đội ấy. Đây thực sự là một cơ hội, nhưng muốn thành công thì đòi hỏi phải có sự tính toán và chủ liệu chính xác tỉ mỉ. Cuối cùng Thi Dương đã đưa ra một quyết sách khá mạo hiểm nhưng nếu làm tốt thì sẽ thành công lớn. Đầu tiên Thi Dương dùng các thuyền trở 1.000 đường quân từ Di Bá Thành đối diện sang để tăng cường phòng ngự cho Đại Hồ Thành. Tiếp theo hắn lại cho 300 quân ra vẻ hư trương thanh thế ở phía đông để thu hút đại đội địch. Còn bản thân hắn thì dẫn theo 1.000 kỵ binh cấp tốc tiến về phía Tây. Hắn muốn chặn bắt ba cái thương đội kia trước khi bọn chúng gặp được hồi hột quân. Từ nơi này đến chỗ cực Tây của Di Bá Hải ước chừng khoảng 500 đường. Nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày mới có thể tới nơi. Mà việc hắn cho hư trương thanh thế thì cũng sẽ bị hồi hột phát hiện ra rất nhanh. Do đó hắn ý thức rõ ràng kế hoạch của hắn lần này muốn thành công thì phải cùng hồi hột quân chạy đua về cả tốc độ và thời gian. Nếu ai đón long được ba cái thương đội kia trước thì sẽ là kẻ thành công. Đường quân mỗi người được biên chế hai con ngựa, ngày đêm hành quân thần tốc như chấp điện hướng thẳng phía tây mà chạy. Cái thương đội lạc đà do hồi hột quân giả dạng vẫn đang từ từ tiến về phía đông. những tiếng chuông lạc đã nghe rõ một một nó như muốn chọc tức đường quân đang ẩn nấp trong cánh rừng rậm kia nhưng đã đi thêm được hơn 30 mươi dặm nữa rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của một tên đường quân nào ra chặn đánh mà quân chủ lực của hồi hột thì cũng đã vọt lên phía trước dàn quân theo hình cánh quạt sẵn sàng chờ đợi đại đội đường quân đến chặn bắt thương đội thời gian cứ trôi qua từng chút từng chút một nhưng đường quân vẫn không hề thấy bóng dáng đâu cả người thủ lĩnh chủ trì hồi hột quân trả đũa dàn mặt đường quân lần này là hoắc nhị kiên đạn hắn chính là hồi hột tả sát đại tướng quân là một trong những ái tướng tâm phúc của hiệt kiền gia tư lần này hiệt kiền gia tư đã giao nhiệm vụ cho hắn rất rõ ràng trước hết là phải đánh tan đại đội đường quân chặn bắt các thương đội vẻ gãy nhuệ khí của đối phương nhiệm vụ tiếp theo mới chủ yếu đó là phải hộ tống cho ba thương đội của thương nhân túc đặc trở về hồi hộ an toàn nếu như có thể thì tốt nhất là phải đánh bật và xóa bỏ các cứ điểm mà đường quân đã thành lập ở lưu vực di bá hải sát trời dần dần cũng chuyển sang hoàng hôn Hoắc Nhị Kiền Đạt vẫn kiên nhẫn chờ đợi tin tức của các thám báo. Cái thương đội lạc đà làm mùi nhử cho Đường quân chỉ còn cách chỗ hắn có hơn 5 dặm nữa, nhưng đại đội Đường quân chặn đánh thương đoàn này vẫn chưa thấy xuất hiện. Một cảm giác bất an âm thầm len lỏi trong lòng hắn. Lúc này, từ phương xa, bỗng nhiên hiện một đám bụi vàng. Đó là gã thám báo quân của hồi hột. Hắn chạy thẳng tới chỗ của Hoắc Nhị Kiền Đạt. Vị tả sát tướng quân này lập tức dụ ngựa tiến lên đón hắn, tình hình thế nào rồi? Bọn đường quân trận đánh thương đội của chúng ta rốt cuộc đang ở chỗ nào rồi hả? Hồi bẩm tướng quân, đường quân dừng lại một chút rồi lại tiếp tục di chuyển về phía đông. Hiện tại chúng thuộc hạ phát hiện tung tích của chúng ở cách đây 50 dặm. Cái gì? Cách hơn 50 dặm nữa là sao Hoắc Nhĩ kiển đạt tức giận cơ hồ như muốn giống lên thật to cho bõ tức? Lúc sáng cũng nói phát hiện hành tung đường quân cách đại quân hồi hột 50 dặm, bây giờ khi đội hình của hắn di chuyển đến nơi... Thì lại nhận được tin báo đường quân tiếp tục di chuyển về phía đông vẫn giữ khoảng cách 50 dặm với hắn. Đây chẳng phải là từng bước dẫn hắn đi về hướng đông hay sao? Rốt cuộc là đường quân đang muốn làm cái gì đây? Đại tướng quân, thuộc hạ cảm thấy trong chuyện này nhất định là có vấn đề. Một gã thiên phu trưởng dường như lờ mờ hiểu ra được điều gì đó, hắn khẽ nói với Hoác nhị kiên Đạt, thuộc hạ có nghĩ thế này, không biết có phải đường quân đang dương đông kích Tây hay không? Người nói là Hoác Nhi Kiền Đạt đỗng nhiên tỉnh ngộ ra tất cả. Nguy rồi, ba thương đội kia. Hắn lập tức quay đầu hét lên thật to. Toàn quân lập tức quay lại phía tây, mặc đạt đạt tướng quân đâu? Có mặt tướng một gã thiên phu trưởng vọt ngựa lên trước mặt hắn. Ngồi trên ngựa gã thiên phu trưởng thi lễ nói: Xin đại tướng quân phân phó. Ta lệnh cho ngươi dẫn theo 2.000 quân, mỗi người mang theo hai ngựa, bất kể ngày đêm hành quân cấp tốc về phía tây, nhất định phải tiếp ứng cho ba thương đội kia trước khi bọn họ gặp phải đường quân. Tuân lệnh. Gã thiên phu trưởng vung tay lên. Một cánh quân lập tức cấp tốc tách ra khỏi đội hình, rồi chạy như điên theo gã thiên phu trưởng về phía tây. Đại đội hồi hộp quân còn lại cũng hành quân theo sát phía sau. Bọn họ đang cố gắng để đón và tiếp ứng cho ba thương đội vận chuyển những vật tư trọng yếu đang từ phía tây qua đây. Đường quân vẫn miệt mài chạy cấp tốc cho dù trời khuya tối ôm. Trên bầu trời mây đen che kín, thậm chí không thể tìm đâu ra một ánh sao nào cả. Bọn họ cứ thế mà rồi ngựa lướt qua những mảng rừng rậm đen nhánh hai bên đường. nước hồ xô vỗ vào bờ phát ra những âm thanh ào ào chấm thấp như những tiếng than thở của màn đêm đội kỵ binh của đường quân lướt đi thật nhanh trên những đồng cửa thật dày thỉnh thoảng lại lướt qua một quả đồi hay đôi khi vượt qua một mảng rừng rậm không ít binh lính đã kiệt xứ bọn họ ôm thật chặt lấy cổ chiến mã để đề phòng trong lúc mệt mỏi mơ hồ không bị ngã đội kỵ binh đường quân chạy đến một ngọn đồi cao thi dương quay đầu nhìn lại nhìn ra xa về phía đông trên mặt hồ bóng tối răng răng dày đặc không thể biết nó nông sâu thế nào Tình cờ hắn phát hiện ra một vệ có màu sắc rất lạ, hắn có cảm giác như đây chính là cánh cửa để bước vào địa ngục vậy. Thời gian lúc này đã là muộn nhất của buổi đêm, chẳng bao lâu nữa mặt trời sẽ lại mọc lên. Thi Dương yên lặng, bình tĩnh suy nghĩ một chút, trong thời gian 3 ngày bọn họ đã hành quân đi được hơn 400 dặm, và có lẽ cũng không còn cách cái thương đội túc đặc kia không xa nữa. Cho nên Thi Dương lập tức hạ lệnh, toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ trong hai canh giờ. chương 596, Trọng Đại Quyết Sách binh lính đường quân nghe được lệnh nghỉ ngơi thì sung sướng như nhận được tin ân xá vậy ai nấy đều rối rít nhảy xuống ngựa cho chúng ăn qua loa một chút rồi sau đó lăn ra đất ngủ một giấc thật say cho lại sức. quả thật là bọn họ đã quá mệt mỏi nhưng có một người không ngủ đó là thi dương hắn ngồi dưới một gốc đại thụ nhấm nhấm một cái dễ cỏ chờ đợi tin tức của thám báo quân thời gian đi qua nửa canh giờ thi dương mới chợp được mắt nhưng bỗng nhiên hắn bị những tiếng vó ngựa dồn dập làm cho tỉnh giấc hắn đứng lên quan sát Thì thấy có hai con chiến mã từ phía Tây chạy lại. Không sai, đó là thám báo của đường quân. Thi Dương vội vàng xài bước lên ninh đón, gấp giọng hỏi, thế nào có tin tức của thương đội đó không? Một tên thám báo đáp rõ ràng, hồi bẩm tướng quân, thương đội đó hiện đang dừng lại nghỉ ngơi ở cách đây hơn 20 dặm theo hướng Tây Nam. Tổng cộng có gần 8.000 thất lạc đà. Ba thương đội ấy đã hợp lại thành một, không hề có quân hộ vệ. Thi Dương nghe xong mừng rỡ, hắn lập tức quay đầu, gọi lớn. Toàn bộ phải lập tức lên đường ngay. Binh lính đường quân kiệt sức rất say, nhưng những quân quan vẫn phải đánh thức họ dậy. Những tiếng thét ra lệnh nghiệm nghị khiến ai nấy đều răm rắp thi hành. Đường quân dùng băng lạnh động trên lá, cọ để rửa mặt. Cái giá lạnh khiến cho họ tỉnh táo trở lại. Tất cả lập tức nhảy lên ngựa, theo chủ tướng nhắm theo hướng tây nam mà phóng ngựa đi. Trời lúc này vẫn còn tối mở Trên thao nguyên xương ngủ vẫn còn tràn ngập, đậm đặc. Nơi này cách Di Bá Hải chỉ có 10 dặm, nên độ ẩm trong không khí rất cao. Sương mù ở đây cũng có màu cho sám trông giống như vũ châu vậy, cho nên trong khoảng cách ngoài 20 bước chẳng thể quan sát được cái gì cả. Ở bên một con sông nhỏ, có một thương đội khổng lồ đang đồn trú. Thương đội này có gần 8.000 thất lạc đà, nó chính là ba đại thương nhân túc đặc của hồi hột cùng liên hiệp lại mà thống nhất thành một thương đội. Toàn bộ thương đội đều đến từ Tát Mã Nhi Hãn, cùng vận chuyển 3 vạn thạch lá trà, cùng với muối, đường, vải vóc, cùng một lượng lớn vật tư. Đây là những vật phẩm đáp ứng nhu cấp cấp bách lúc này của hồi hột nên chắc chắn sẽ bán được giá cao. Xung quanh chỗ thương đội túc đặc kia trú chân không khí rất tiến tĩnh, phần lớn mọi người đều đang ngủ say. Mấy trăm chiếc lều trên thảo nguyên rộng lớn, nhìn tựa như những cây nấm trong đêm. Cả thương đội lớn này có tất cả là hơn 600 người, tất cả bọn họ đều là những thương nhân có kinh nghiệm và khôn khéo trong những chuyến buôn đường dài thế này. Trong tay mỗi người bọn họ phải có ít nhất là một thương đội. Sở dĩ lần này bọn họ hợp nhất với nhau thành một thương đội là để hạ xuống mức thấp nhất những tiêu hao trên đường vận chuyển. Trong sương mù dày đặc, mười mấy tên làm nhiệm vụ gác đêm cầm lấy đao đi loanh quanh bên doanh khu vực lều trướng. Bọn chúng không hề lo lắng đường quân sẽ tấn công, vì chúng nghĩ rằng quân thành của đường quân cách đây hơn 4, 500 dặm, hơn nữa chỉ một đoạn đường nữa thôi sẽ có hồi hột quân đón, và bảo vệ cho bọn họ. Chân trời phương đông đã xuất hiện những vệt sáng. Trời cũng sắp bình minh rồi. sương mù vì thế mà cũng tan dần tan dần không còn đậm đặc như lúc đêm nữa tầm nhìn bây giờ cũng được kéo dài ra khoảng 50 bước nhưng bỗng nhiên từ góc đông bắc của khu lều trướng bỗng xuất hiện tiếng hô gọi của một gã gác đêm và ngay sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết thật là dài ở góc đông bắc xuất hiện những tiếng xôn xao hỗn loạn rất nhiều người từ trong lều chui ta bọn họ cảm nhận được tiếng vó ngựa nạt làm rung chuyển mặt đất giết một đội đường quân như từ trên trời rơi xuống đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt của khu lều trướng này tất cả chỉ nghe thắt tiếng của một tên tướng đường quân hò hét ra lệnh giết hết một tên cũng không để lại một cuộc tru diệt tàn khốc đã diễn ra ngay sau đó những người túc đặc vô cùng hoảng sợ từ trong các lều chạy ra hoàn toàn mất phương hướng bọn họ chỉ cảm nhận được chiến mã của đường quân đang xẹt ngang qua họ và những cái đầu cứ thế rụng xuống đường quân mặc khôi giáp màu đen không một chút dung tình tất cả đều dùng đao chém lia lịa và những người túc đặc đang tìm đường chạy trốn cũng có những người túc đặc nhảy lên được lạc đà chạy bán sống bán chết nhưng cũng bị đường quân đuổi theo dùng tên nhọn bắn chết ngay. Chỉ trong nháy mắt, máu của những người trong thương đội ấy đã chạy thành sông, thấy chết đầy đồng. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, đường quân đã hoàn thành một cuộc đổ sát đấm máu. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu dọn dẹp hàng hóa, xếp trồng chất lá trải như núi rồi tưới dầu hỏa lên mà đốt cháy. Còn muối đường cả những thứ vật tư khác đều bị đường quân ném hết xuống sông. Hơn một vạn thất lạc đà cũng bị đường quân dắt theo về phía nam. Hai canh giờ sau Ánh nắng mặt trời đã hoàn toàn xua tan đi sương mù trên thảo nguyên. Ngọn lửa thiêu đốt mấy vạn thạch lá trà vẫn đang hừng hực cháy. Khói lửa bốc cao lên đến hơn 10 trượng. Mãi đến tận giữa trưa, ngọn lửa mới giảm nhiệt, yếu đi. Thi Dương thấy các loại vật tư đã bị đốt vạn xử lý hầu như không còn gì cả. Hắn lập tức vung tay lên ra hiệu, kỵ binh đường quân lại hướng phía tây nam mà lao đi. Bọn họ đi vòng qua Di Bá Hải, rồi lại đi vòng mặt bắc của Di Bá Hải để trở về Di Bá thành. Mãi tận cho đến lúc hoàng hôn, Đội kỵ binh hồi hột chạy như điên như dại rốt cuộc cũng mới tới nơi. Nhưng cái đập vào mắt họ lúc này không phải là đại thương đội mà chỉ có những làn khói xanh bốc lên từ đống lá trà đã bị thiêu đốt thành cho tàn và xác người ngổn ngang trên mặt đất. Mùa thu không biết đã đến với thành trường An từ lúc nào. Lá cây không còn xanh dày như trước nữa, tiếng ve của ngày hè cũng đã biến mất. Bầu trời trở nên cao xanh hơn, vụ thu hoạch lúa hẹ và chiến tranh cũng đã lùi xa về quá khứ. Cuộc sống của người dân trường An lại trở nên thanh bình. Tiên ả nhân khẩu không ngừng sinh sôi, buôn bán ngày một phồn thịnh. Vào một ngày cuối cùng của tháng 8, Thôi Diệu sau khi buôn bà, kinh lịch ngàn dằm hành trình rốt cục cũng đã về tới minh đức môn của thành Trường An. Tính đến ngày hôm nay, hắn đã rời Trường An được một năm rồi. Cảnh vật của Trường An vẫn như cũ, không hề thay đổi, nhưng Thôi Diệu lại có cái cảm giác man mát giống với Ý Thơ, thiếu tiểu ly ra, lao đại hồi dường như một đời người vừa trải qua với hắn chỉ trong vòng một năm. Khi ở Toái Diệp hắn nhận được một tin tức từ Trường An khiến cho hắn vô cùng đau khổ, đó chính là người tổ phụ luôn quan tâm yêu thương hắn đã qua đời. Điều đó khiến cho khát vọng trở về nhà của hắn nhanh chóng phai nhạt đi. Giờ phút này, Thôi Diệu ngơ ngác đứng một chỗ ngắm nhìn cái kinh đô của đại đường mà hắn đã từng rất quen thuộc này. Trên đường cái người qua kẻ lại đông đúc, náo nhiệt vô cùng. Bên hai của hắn vẫn vang lên những giọng nói đặc trưng của quê hương mà hắn không bao giờ quên được. Nhưng đột nhiên hắn nhớ tới sự náo nhiệt. những tiếng động lớn của ba cách đạn. Và thôi rượu còn nhớ cả tiếng của người bán hàng rong ở đây, bọn họ luôn ngân nga, kéo dài thành âm ả dập khi chào hàng. Trong đầu hắn lúc này đồng thời xuất hiện hai đại đô thành Trường An, và ba cắt đạn. Chúng giao thoa và chồng chất lên nhau, khiến cho hắn dường như không vượt ra ngoài suy nghĩ được. Thôi lang, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu cổ đại đứng ở bên cạnh hắn, nàng hoang mang cất tiếng hỏi hắn. Kể từ sau khi đến lũng hữu, nàng trở nên khép nép và e ngại nhiều hơn. Hình ảnh của một con chim nhỏ trên thảo nguyên vui vẻ không ưu phiền trong nàng đã hoàn toàn biến mất. Màu da của nàng, tiếng nói của nàng, thói quen của nàng và cả những suy nghĩ của nàng nữa, có lẽ cũng không thích nghi được với cái mảnh đất đầy những quy tắc, chế độ và những thứ văn hóa, truyền thống bác đại tinh thông này. Cuộc sống mà nàng muốn hướng đến là cuộc sống tràn đầy tự do trên thảo nguyên. Nếu có thể, nàng nguyện làm thần tiên nhỏ trong rừng rậm bao la. Thôi Diệu cảm nhận được trong nội tâm của nàng đang bất an, không yên. Hắn nhẹ nhàng cầm tay nàng. ôn nu nói trước tiên chúng ta hãy về nhà báy lệ vong linh của tổ phụ đã thôi diệu dẫn theo cổ đại và mấy người tùy tùng đi dọc con đường lớn chu tức thẳng tiến về phía trước dọc đường đi có rất nhiều người nhìn hắn bằng những ánh mắt quái dị quả thật hắn cũng có nhiều điểm khác thường tuy là đã đổi sang mặc trang phục của dân tộc hán nhưng hắn vẫn cơi trên lật đà bên cạnh là một cô nương người hồ mà nhất là tùy tùng của hắn tất cả đều mặc hắc bảo rộng thùng thình, mũi cao mắt xanh ánh mắt của bọn họ bối rối khi quan sát Nhận xét về cái thành trì lạ lâm này. Rõ ràng, bộ dạng của Thôi Diệu lúc này thật là chẳng giống ai tí nào cả. Đoàn người kỳ dị ấy tiến vào tuyên dương phường, rồi rất nhanh sau đó bọn họ đã dừng chân trước cửa của Thôi Phủ. Năm ngoái đây, khi mà Thôi Diệu rời khỏi nhà, cảnh nhà im ắng, thậm chí có phần tiêu điều. Giờ đây sau một năm quay lại, khí thế Thôi Phủ đã có chút náo nhiệt hơn. Lúc này, có một chiếc xe ngựa nào đó đã đấu ngay trước cửa Phủ. mấy tên tùy tùng cùng với người gác cổng đang ngồi trên bậc thềm tán gẫu với nhau xì times sổ sở vệ xì si ổ trạ giả cỡ lại nạ bờ rắc gờ tờ dê hoàn thành công việc trước mùa đông năm nay chương 597, trọng đại quyết sách b người gác cổng ấy bỗng nhiên nhìn thấy có một đội lạc đà đang hướng đại môn của thôi phủ mà tiến thẳng tới dường như đoàn người kia cũng không hề có ý sẽ dừng lại trong bụng hắn thầm chê bai đám người hồ thật không có tí quy củ nào cả có mắt mà không nhìn ra đây là chốn nào hay sao mà cứ tự tiện đi vào Tên gác cổng đứng lên, định cất tiếng mắng chửi, đuổi đám người vô lệ ấy đi, nhưng hắn chợt há hốc mồm, mãi mà không khép lại được. Quả thật hắn thật không thể tin vào mắt mình nữa. Từ trên lưng lạc đà bước xuống không phải ai khác mà chính là trưởng công tử Thôi Diệu. Người gác cổng trợt hét to lên một tiếng, rồi hấp tấp, chân nọ đá trận chia chạy vào trong phủ, trưởng công tử đã trở về. Lao ra, trưởng công tử đã trở về rồi. Thôi Diệu cũng lấy làm ngạc nhiên vô cùng, chẳng lẽ phụ thân hắn đang ở trường ăn hay sao? Trong đầu vừa suy nghĩ mơ hồ, hắn vừa đỡ cổ đại bước xuống lạc đà. Hắn cũng muốn đưa cổ đại vào trong phủ, nhưng rồi hắn có chút do dự. Ngôi nhà này ngày thường hắn rất quen thuộc vậy mà giờ đây nó lại trở nên có chút gì đó xa lạ quá. Lúc này, từ bên trong cửa phủ vang lên một loạt những tiếng bước chân dồn rập, và ngay sau đó là một nhóm người bước ra. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên, nhìn ngoại hình của ông ta trông rất giống với Thôi Viên. Và người đàn ông trung niên ấy không phải ai khác mà chính là phụ thân của Thôi Diệu. Tên gọi Thôi Hiền. Trong suốt những năm qua vì thủ đoạn của Bùi Tuấn, nên Thôi Hiền vẫn phải nhậm chức làm quan ở phương Nam. Nhưng sau khi Bùi Tuấn qua đời, Trương Hoán cũng mấy lần chuyển Thôi Hiền vào kinh nhưng Thôi Viên nhất quyết không đồng ý cho người con trai duy nhất của mình trở về. Ông ta tuyệt đối không muốn Thôi Hiền nhúng tay vào công việc của gia tộc. Chính vì thế mà quan hệ giữa cha con bọn họ rất căng thẳng. Thậm chí trong suốt 3 năm hai cha con cũng không hề có thư từ qua lại thăm hỏi nhau gì cả. Chưa đầy một tháng sau khi Thôi Viên qua đời, Trương Hoán đã triệu hồi thứ xử Nghiễm Châu là Thôi Hiển trở về Trường An và phong cho ông ta làm quang lộc tự khanh. Nếu so sánh với người cha Thôi Viên đa mưu tức trí, thì Thôi Hiển rõ ràng là một con người rất bình thường. Ông ta nhậm chức ở Nghiễm Châu cũng không có thành tích gì nổi bật cả, nhưng cũng không có gì là sai lầm khuyết điểm. Hàng năm kiểm tra đánh giá vẫn chỉ được xếp vào mức quan trung bình. Không lâu sau khi Thôi Hiển vào kinh, Thôi Ngụ liền chuyển giao vị trí chủ gia tộc cho Thôi Hiển. Như vậy đối với các công việc chỉnh đốn gia tộc. Việc đầu tiên là Thôi Hiền đã tiếp nhận địa vị chủ gia tộc một cách thuận lợi, không hề có bất cứ người trong tộc nào phản đối cả. Và ông ta cũng đã đem bùn tông của Thôi ra từ Sơn Đông Thanh Hà chuyển đến Trường An rồi, và dĩ nhiên tất cả con cháu Thôi ra, rồi cả từ đường của gia tộc cũng đều chuyển hết tới Trường An. Chỉ để lại mấy tên chấp sự ở lại để quản lý điền sản của tổ trạch mà thôi. Ý tưởng cải cách, thay đổi này của Thôi Hiền nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn rất lớn của Trường Hoán. Như đặc cách chấp thuận việc đăng ký hộ tịch của người trong Thôi Tộc ở Trường An, rồi lại còn ban tặng rất nhiều nhà cửa nữa. Cứ như vậy dần dần toàn bộ các công vụ của gia tộc đều nằm trong tay của Thôi Hiền. Ông ta trở thành chủ gia tộc nhất nôn cửu đỉnh, rất có tư cách. Nếu như so sánh mối quan hệ của bản thân Thôi Diệu với Tổ Phụ và với Phụ Thân, thì rõ ràng tình cảm Phụ Tử không thể sâu đậm bằng tình cảm của hắn với Tổ Phụ được. Từ năm Thôi Diệu lên 2 tuổi, Thôi Hiền đã ra ngoài làm quan, hai ca con rất ít khi gặp nhau. chứ chưa cần nói đến việc quan tâm chia sẻ với nhau. Mặc dù vậy nhưng khi thấy Nhi tử của mình bình an trở về Thôi Hiền vẫn cảm thấy vô cùng phấn khởi sung sướng. Nhi tử xin ra mắt phụ thân đại nhân Thôi Diệu vừa nhìn thấy cha lập tức quỳ xuống dập đầu hành lễ. Hôm nay mới được gặp phụ thân sau bao nhiêu năm xa cách, nên lời nói của Thôi Diệu nghẹn ngào xúc động. Diệu Nhi, hãy mau đứng lên đi ánh mắt Thôi Hiền cũng đã đỏ hoe rồi. Ông ta đỡ đứa con của mình dậy. Mới ngày nào nó còn bé tí mà giờ đây đã trở thành một nam nhân cường tráng. khỏe khoắn thế này. Thôi hiền vô vô vào vai con trai, cảm khái nói, mới thoáng cái mà con đã trưởng thành thế này, thời gian đúng là trôi nhanh thật. Thôi hiền đống nhiên nhiên nhìn về phía cổ đại thấy nàng đang ngập ngừng, e thẹn. Trong mắt ông ta hiện ra sự khó coi, sắc mặt cũng có chiều giận dữ. Nhưng ngay sau đó Thôi hiền cũng nhanh chóng lấy lại được sự ôn hòa, cười nói, vị này chính là công chúa hiệt kết tư phải không? Dạ vâng. Nàng chính là cổ đại công chúa. Thôi diệu vội vàng đưa mắt ra hiệu cho nàng. Ý bảo nàng hãy tiến lên thi lễ ra mắt. Cổ đại bất đắc dĩ, dù rất ngượng ngùng nhưng cũng phải tiến lên hành lễ. Nàng nói dùng hán ngữ để nói, chỉ có điều còn chúc chắc, chưa thuần thục lắm, cổ đại xin tham kiến thôi bá. Ha ha, đúng là khách quý đến thăm phủ chúng ta rồi thôi hiền ngửa đầu cười một tiếng, rồi lập tức quay đầu phân phó cho hạ nhân, các ngươi còn không vị khách của chúng ta thu dọn các đồ đạc hay sao. Phụ thân một điều khách quý, hai điều khách nhân với cổ đại khiến cho thôi rượu trong lòng lúc này thực sự cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện này. Điều hắn quan tâm nhất chính là tình cảnh của tổ phụ trong lúc bệnh trọng ra sao. Đông nhiên, từ ngoài cửa truyền đến một loạt những tiếng cười sang sảng, là chất nhi đã trở về phải không. Thôi Diệu quay đầu nhìn lại, thì thấy ngoài cửa đang bước vào một người đàn ông có vóc dáng cân đối, tuổi tác thì cũng sấp xỉ với phụ thân hắn, và nụ cười của người ấy hết sức thân thiết. Thôi Diệu nhận ra người này chính là hộ bộ thị lang phòng Tông Hiển. Chiếc xe ngựa mà Thôi Diệu nhìn thấy ở ngoài cửa khi nay chính là của ông ta. Lúc này, Thôi Diệu đột nhiên nhớ tới một chuyện, khiến cho lòng hắn trùng xuống như chìm vào vực sâu. Đó là việc mà Tổ Phụ hắn đã từng nói với hắn trước khi lâm chung. Tổ Phụ muốn hắn cưới con gái của Phòng Tông Hiển là Phòng Mẫn làm vợ. Và chẳng phải Phòng Tông Hiển đang có mặt ở Thôi phủ đấy sao. Mấy hôm trước ta có nghe Hoàng Thượng nói, mấy ngày nữa là chất nhi sẽ về tới Trường An. Mà ta thì cũng rảnh rỗi, cho nên tới đây chơi một chút. Không ngờ lại đúng lúc chất nhi trở về phòng tông hiển vừa nói, vừa liếc mắt nhìn về phía cổ đại một chút. Rồi ông ta tiếp tục cười nói, trong lời nói ẩn chứa một ý vị sâu xa như muốn rót vào thai nàng vậy, chất nhi có thể bình an từ đại thực trở về thật là điều vui mừng rất lớn. Những ngày qua mẫn nhi nghe tin con trở về vui sướng đến phát khóc lên. Chất nhi à, nếu như con rảnh rỗi thì qua thăm nó một chút nhé. Phòng tông hiển chào mời như vậy nhưng thôi rượu vẫn im lặng không nói gì. Thôi hiển thấy không khí có chút buồn hẻ. Nên vội vàng cười nói cho dung giả, đứng ở ngoài này đã lâu rồi, mọi người cũng đã mỏi chân cả rồi, thôi mau vào trong phủ đã rồi chuyện trò sau. Trước thái độ lãnh đạm của Thôi Diệu, Phong Tông Hiển dĩ nhiên là nhận ra nhưng ông ta vẫn cố tình làm ngơ như không thấy. Ngược lại còn vỗ tay cười to phụ họa với Thôi Hiển, đúng rồi, chất nhi vừa mới vượt quãng đường xa ngàn dặm trở về, đã mệt mỏi không chịu nổi rồi, vậy mà chúng ta lại cứ đứng đây huyên huyên, tào lao. Thật là hồ đồ quá rồi. Chất nhi à? Con hãy đi vào trước rồi rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo lại đã, rồi hãy nói cho ta nghe những điều con đã thai ngay mắt thấy, học hỏi được ở đại thực. Ta thật là háo hức không chờ đợi được rồi. Thôi Diệu đang định dẫn cổ đại đi vào trong phủ. Thì đúng lúc này, một thị vệ cơi khoái mã vội vàng chạy tới. Viên thị vệ này lập tức ghim chặt cương cho ngựa dừng lại, rồi nói lớn, bậy hạ có chỉ, tuyên Thôi Diệu và công chúa Hiệt Kiết Tư lập tức vào cung yết kiến. Không biết tại sao. Sau khi thị vệ đến tuyên chỉ Thôi Diệu lại có cảm giác như vừa chút đi được một gánh nặng và trong lòng hắn trào dâng lên một cảm giác vui sướng con tả, khó nói nên lời. Thôi Diệu vội vàng túi mình thật sâu thi lễ, thần Thôi Diệu xin linh chỉ, lập tức vào cung. Bên trong ngự thư phòng, Trương Hoán đang ngồi trầm ngâm, không nói trước một bản tấu trương. Bản tấu chương này chính là của Trương Phá Thiên. Trong bản tấu Trương Phá Thiên lấy ký do tuổi tác đã cao không thể đảm nhiệm được tốt chức vụ tướng quốc, nên ông ta muốn từ chức binh bộ thượng thư. đồng thời cũng xin rút khỏi chính sự đường. Ông ta còn thỉnh cầu trương hoán nâng đỡ, chú ý tới trương ngược hạo, cũng xin trương hoán ban cho trương gia một chút đất đai, điền sản và hãy cho người đứng đầu trương gia là trương sán một chức vị nhất định. Tính đến năm nay trương phá thiên cũng đã 68 tuổi rồi. Nhưng theo pháp định của đại đường về tuổi nghỉ hưu là 70 tuổi. Như vậy theo quy định thì trương phá thiên còn hai năm nữa mới được về hưu. Nếu theo lẽ thường ông ta muốn chủ động xin nghỉ thì cũng cần phải qua hơn một năm rưỡi nữa thì mới được giải quyết. Nhưng Trương Phá Thiên lại chủ động xin nghỉ vào lúc này chắc chắn là có dụng ý và tất nhiên là Trương Hoán hiểu được ý tứ của ông ta. Ông ta muốn đổi hai năm cuối cùng của sự nghiệp quan trưởng để đổi lấy cơ hội chấn hương cho Trương Gia. Áng ánh mắt vô cùng tàn khốc. Trương 598, Trọng Đại Quyết Sách C Kể từ sau khi Trương Hoán đăng vị tới nay, Trương Gia cũng không hề được hắn chiếu cố hay ân sủng như người ta vẫn đồn thổi. tưởng tượng, ngược lại tất cả ruộng đất của Trương gia đều bị tịch thu làm của công rồi phân chia cho các dân chúng không có ruộng đất. Trong toàn bộ Trương gia chỉ có một mình cá nhân Trương Sán là được giữ lại 20 khoảnh ruộng đất, coi như là làm đất đai vĩnh nghiệp của ngu hương tử tước. Còn lại ngay cả một chút quan chức nhỏ nhoi Trương Sán cũng không hề có được. Vậy thì còn nói gì đến việc Trương hoắn sẽ trợ giúp ông ta khôi phục lại ý một Trương gia danh môn lừng lẫy như xưa. Mà quang cảnh của Trương gia hiện tại còn không cả bằng lúc Trương Hoán ở Lũng Hữu nữa. Ngay cả Bắc Đô Thư Viện Vốn là niềm tự hào bấy lâu của con em Trương Gia thì vào năm đại trị thứ ba cũng vì khuyến học lệnh của triều đình mà bị cải tổ lại thành trường học của nhà nước rồi. Những năm gần đây Trương Gia càng thêm đổ nát, tiêu điều, khiến cho nhân tâm của con em Trương Gia bắt đầu xuất hiện sự ly tán. Kẻ ra ở riêng, người thì rời đi nơi khác. Ở Thái Nguyên Cố Trạch cũng chỉ còn có mười mấy chục hộ gia đình Trương Gia, gắn bó đùn bọc lẫn nhau mà vật lộn với cuộc sống để tồn tại. Bọn họ chỉ dựa vào việc cho thuê mướn cửa hàng để kiếm chút tiền sống qua ngày. Ở Thái Nguyên Thành, sự huy hoàng vinh quang của Trương Gia đã chỉ còn là quá khứ, còn bây giờ Trương Gia chỉ miễn cưỡng được coi là một gia đình lớn mà thôi. Vì thế đã rất nhiều lần Trương Phá Thiên kiến nghi với Trương Hoán cần phải chiếu cố cho Trương Gia một chút, nhưng Trương Hoán luôn cười trừ không nói. Lần này Trương Phá Thiên lại còn chủ động xin nghỉ hưu để đổi lấy cơ hội phục hưng Trương Gia danh môn. Trương Hoán nhìn bản tấu, không kiềm chế được cơn giận hư lạnh một tiếng. Có lẽ Trương Phá Thiên cho rằng việc hắn đặt cách cho nhóm người Thôi ra vào kinh chính là hắn đang chiếu cố ưu ái cho Thôi ra. Nếu như ông ta nghĩ như vậy thật thì đúng là ông ta đã quá hồ đồ rồi, cũng đáng cho ông ta nghỉ hữu Thôi. Trương Phá Thiên không hiểu được lý do tại sao mà Thôi viên lại cố sống cố chết không chịu cho Thôi Hiền vào kinh, cũng không hề nhìn ra dụng ý của Trương Hoán khi điều Thôi Hiền về thành trường ăn này. Nếu không phải là Thôi Hiền trở về kinh thành thì làm sao Thôi Hiền có thể trở thành người đứng đầu của Thôi ra? Làm sao căn cơ của thôi ra lại chuyển đến kinh thành này chứ? Trương Hoán chắp tay sau lưng, từ từ dạo bước đi lại trong ngự thư phòng. Tính đến năm nay, hắn đã lên ngôi được 5 năm rồi. 3 năm trước đây hắn đặt mục tiêu và dành hết tâm huyết vào việc khôi phục lại nguyên khí của đại đường, củng cố vững chắc ngôi vị hoàng đế của mình. 2 năm sau lại tập trung tinh lực để tiến hành chiến dịch phái diệp. Hiện tại chiến tranh đã tạm thời lắng xuống, đất nước bình yên, hồi hột cũng đã nằm trong sự khống chế của hắn. Căn bản trong mắt của Trương Hoán cái tên Hiệt Kiền Gia Tư kia không đáng một phân một lạng nào cả. Ngay cả có một đám người ở Trương Tam Thành mà cũng tấn công, chiếm lĩnh không xong thì Hiệt Kiền Gia Tư có tư cách gì mà làm đối thủ của hàn chứ. Tình hình trong và ngoài nước hiện nay đã đi vào quỹ đạo ổn định, tâm tư của Trương Hoán suy nghĩ trở lại về việc giải quyết vấn đề của các thế gia. Sau khi Thôi Viên đã qua đời, thì đây chính là cơ hội để giải quyết tận gốc vấn đề này đây. Dĩ nhiên thế gia là trăm năm tích lũy mà thành. Bọn họ đối với việc bồi dưỡng nhân tài vượt xa những con em của các nhà bình thường khác, cho nên muốn xóa bỏ ảnh hưởng của thế gia thì không phải là chuyện có thể làm trong năm một năm hai. Có lẽ phải cần đến 10 năm hay 20 năm chứ chẳng chơi. Nhưng dù bất kể phải mất bao nhiêu thời gian trương hoán cũng sẽ làm bằng được. Và việc đầu tiên hắn phải làm đó là thủ tiêu mảnh đất cung cấp nguồn sống chủ yếu cho các thế gia. Và mảnh đất đó chính là các nhân tài. Hay nói cách khác là phải biến nguồn tài nguyên trí tuệ của các thế gia trở thành sở hữu của triều đình. Vì thế chi nên nay từ năm đại trị thứ ba Trương Hoán đã cho ban khuyến học lệnh phát triển mô hình các trường công do Triều Đình mở. Cũng trùng hợp thay các học viện riêng của các đại thế gia cũng cải cách thành trường công. Rồi Trương Hoán còn cho cải cách chế độ khoa cử. Cụ thể là để tạo cơ sở cho kỳ thi ở tỉnh thì Triều Đình còn cho tiến hành thi sát hoạch ở các châu. Đồng thời hủy bỏ các đặc quyền của các sĩ tử học tập ở các đại thư viện khi tham gia kỳ thi ở tỉnh. Việc Trương Hoán muốn làm tiếp theo trong kế hoạch xóa bỏ thế gia ở đại đường. Chính là phải tước đoạt tài lực của bọn họ. Ban đầu là phải thu lại quân quyền từ tay các thế gia này. Sau đó Trương Hoán tiến hành nhượng bộ một bước với các thế gia, đó là hắn cấp cho thôi gia, Bùi gia, sở ra một vạn khoảnh ruộng đất, đồng thời cho các thế gia này hưởng thụ chế độ đãi nội như thân vương. Và thời điểm hiện tại chính là thời điểm Trương Hoán thu lại những đặc quyền đã ban ra đó. Và trên thực tế ngay từ đầu năm hắn đã tiến thêm một bước trọng việc làm suy yếu các thế gia này. Trương Hoán điều động bùi minh viễn đi làm thứ sử ích châu. và đem gả công chúa lý tố cho bùi minh viễn quả không ngoài dự đoán của trương hoán bùi gia đã họp bàn và thống nhất chính thức bại miễn tư cách người đứng đầu bùi gia của bùi minh viễn và nhất trí bầu bùi hữu làm gia chủ của bùi gia khi điều thôi hiền vào kinh và ủng hộ cho ông ta lên làm người đứng đầu thôi gia chính là nước cờ thứ hai của trương hoán hắn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của thôi hiền thôi gia sớm muộn gì cũng sẽ dập khuôn đi theo trương gia mà thôi còn nước cờ thứ bà mà hắn chuẩn bị đi Đó cũng là nước cờ vô cùng tàn nhẫn. Hắn đã vạch ra và chuẩn bị tốt cho phương án này rồi. Trong khoảng một năm nữa sẽ lựa chọn cơ hội để thực hiện nó. Trong lúc Trương Hoán đang suy nghĩ về cách đối phó với các thế gia thì từ bên ngoài cửa truyền vào tiếng bẩm báo của An Trung Thuận, bậy hạ, Thôi Diệu đã tới, đang ở ngoài cung chờ hết kiến. Lúc Thôi Diệu vừa mới bước chân vào thành Trương An, Trương Hoán đã nhận được tin báo, cho nên hắn lập tức hạ chỉ lệnh cho Thôi Diệu lập tức vào cung bài kiến. Bởi vì Thôi Diệu là người mang theo mật thư của Cạ Lịp Hạ gửi cho hắn. Đây là điều mà Trương Hoán đã chờ đợi rất lâu rồi. Muốn đối phó tốt với hồi hột thì điều đầu tiên là phía Tây phải được yên ổn đã. Mà Trương Hoán còn nhận được tin báo, tướng quốc của đại thực là Diệp Cắp Nhã đã tới cửu nguyên, chuẩn bị xuôi nam tới trường An để cùng với hắn tiến hành hội kiến. Nếu như đã là đích thân tướng quốc đại thực tới đây thì tại sao Cạ Lịp Hạ lại còn phải viết mật thư rồi cho Thôi Diệu đem về nữa? Đối với điều này, Trương Hoán cảm thấy có gì đó kỳ quặc, khó hiểu. Mặt khác, Trương Hoán cũng muốn biết chiến dịch toái diệp có ảnh hưởng như thế nào tới đại thực. Hai nước ở cách xa nhau cả văn rằm, nên việc trao đổi tin tức lẫn nhau không được thuận lợi thông suốt, cũng chỉ có thể dựa vào một đám thương nhân qua lại hai nước để hỏi thông tin. Mà cơ bản là số thương nhân ấy có địa vị thấp, cho nên bọn họ không thể nào biết được những chuyện đã xảy ra ở cấp độ vĩ mô của đại thực. Và Trương Hoán hy vọng rằng Thôi Diệu trở về sẽ mang nhiều tin tức đáng giá cho hắn. Nếu như ngay cả một người như Cạ Liệp Hạ cũng yên tâm giao thư cho Thôi Diệu thì chứng tỏ tên tiểu tử này khi ở hồi hột cũng giao lưu, hòa đồng không đến nỗi tệ. Một nụ cười hiện trên khỏe miệng của Trương Hoán, thể hiện sự hài lòng của hắn với Thôi Diệu. Rõ ràng tên tiểu tử ấy là một người tài, khó trách tại sao Thôi viên lại ký thác tương lai của Thôi ra lên người hắn. Nhưng Trương Hoán đủ tinh quái để biết rằng với Thôi Diệu chỉ có thể trọng dụng chứ tuyệt đối không thể được để cho hắn làm thừa kế cơ nghiệp của Thôi ra. nghĩ tới đây trương hoán lấy tức để bút phê vào bản tấu mấy chữ tướng quốc là người đại tài chấm không đồng ý cho nghỉ ngơi rồi hắn đặt bút xuống và hạ lệnh cho an trung thuận tuyên thôi diệu tới gặp chấm. bên ngoài cửa lập tức có tiếng hô truyền lệnh thật dài vang lên bệ hạ có chỉ tuyên thôi diệu vào bái kiến chốc lát sau thôi diệu vội vàng bước vào hắn cúi mình thật sâu thi lệ với trương hoán thần thôi diệu đã làm nhục sứ mạng mà bệ hạ giao phó xin bệ trách phạt trương hoán nhìn bộ dạng của thôi diệu cố gắng kiềm chế Nhưng cuối cùng hắn cũng không thể nhịn được, ngửa mặt cười phá lên. Bạn Na kia sớm đã thuộc về đại đường, vậy mà Thôi Diệu nói là đã làm nhục sứ mạng được giao. Thật sự điều này làm cho Trương Hoán cảm thấy rất buồn cười. Một lúc sau hắn mới từ từ ngưng lại, giọng nói ôn hòa trao đổi với Thôi Diệu, thật ra thì ngươi không hề thất bại gì cả, nếu như không phải là ngươi đi xứ Bạn Hanna, thì quốc vương khế lực cũng sẽ không nhân cơ hội thi dương đại phá kho quân lương của đại thực mà tiến hành khởi nghĩa vũ trang sau đó.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 Ngươi trở về bình an thế này là chấm rất vui mừng rồi trương hoán lại khoát tay háo cười nói, cô cô vẫn luôn quan tâm đến sự an toàn của ngươi, cho nên không ngừng nói chấm phải nghĩ cách để cứu ngươi về. Nói ra thì thật là xấu hổ, nhưng quả thật chấm bó tay không có cách nào cứu ngươi thật. Nghe Hoàng thượng nhắc đến cô cô của mình, trong lòng Thôi diệu trợt cảm thấy có một thứ tình cảm ấm áp len lỏi trong tim. Có lẽ cô cô thân thiết với hắn còn hơn cả phụ thân thôi hơn nữa. Thôi diệu lấy bức thư của cạ liệp hạ và cung kính dâng lên cho trương hoán. Bẩm hoàng thượng, lần này thần trở về có nhận được sự ủy thác của Cả Lịp Hạ, đó là chuyển tới người bức thư này. Một gã thị vệ ở gần đó tiếp nhận bức thư, hắn kiểm tra qua một chút, và thấy bức thư đó không có vấn đề gì cả thì mới kính chuyển lên Trương Hoán. Trương Hoán nhận thư, cười nhẹ nhẹ. Cạ Lịp Hạ đích thân viết thư cho hắn, điều này thật là thú vị quá đi. Trương Hoán mở bức thư ra, rồi hắn lại đưa cho Thôi Diệu cười nói, các Lịp Hạ viết bằng chữ đại thực, vậy xem ra ngươi đã tinh thông loại ngôn ngữ này rồi hả. Thôi Diệu nghe Trương Hoán nói vậy chợt hiểu ra, hắn ấy nay vô nhẹ nhẹ vào sau gáy, thần quên mất chuyện này, đúng là đã làm khó hoàng thượng rồi. Thôi Diệu nhận lấy bức thư, rồi đọc nó với một giọng rõ ràng, chậm rãi. Nội dung của bức thư này khiến cho Thôi Diệu cũng phải thất kinh, Các lịp hạ ra điều kiện trao đổi với hoàng thượng, đó là ông ta hy vọng hoàng thượng có thể giữ chân diệp cắp nhã ở lại đại đường trong vòng một năm. Đổi lại đại thực sẽ không ủng hộ, trợ giúp hồi hồn nữa. nếu như hoàng thượng đồng ý cuộc hợp tác này thì cả lịp hạ cũng sẽ tự nguyện từ bỏ cừu hận với đại đường trong cuộc chiến toái diệp và sẽ chính thức cùng đại đường ký hiệp ước hòa bình thôi diệu đọc xong bức thư nhưng không khí của gian phòng lại hết sức yên tĩnh trương hoán vẫn đang trầm tư suy nghĩ bản thân cả lịp hạ là quân vương một nước mà tự tay viết thư điều đó đủ để cho hắn tin tưởng rằng cả lịp hạ sẽ không nuốt lời còn việc hắn trầm tư suy nghĩ là vì đang cân nhắc hơn thiệt trong chuyện này trầm tư một lúc lâu Trương Hoán đống nhiên quay sang cười nói với Thôi Diệu ngươi ở Đại Thực mới có nửa năm, vậy mà đã học được tiếng và thậm chí là cả văn tự của bọn họ. Đúng là không đơn giản một chút nào. Ngươi có thể nói qua cho chấm về những điều mà ngươi đã tiếp thu, quan sát được ở Đại Thực hay không. Thân rất vui lòng thưa Hoàng thượng Thôi Diệu liền thuật một cách tỉ mỉ lại tất cả mọi chuyện từ lúc hắn bị A cổ thập bắt giữ rồi giải về ba cách đặt và những ngày sống ở đó như thế nào. Cuối cùng hắn cười nói chút lời, bệ hạ. Thần chỉ tiếc nuối nhất một chuyện mà thần quên chưa làm trước khi rời khỏi đó, là chưa kịp thông báo cho bọn học sinh là thần sẽ ra đi. Chắc chắn đến ngày hôm sau chúng sẽ ngã ngửa vì bất ngờ mất. Trương Hoán nghe xong, gật đầu cười nói, thật sự chấm không nghĩ rằng đại thực cả liệp hạ lại cùng tuổi với chấm. Từ chiến dịch toái diệp chấm đánh giá ông ta là một người rất có khí phách. Bây giờ khi nghe ngươi kể rõ như vậy, thì càng thấy ông ta là một vị quân chủ có hoài bao lớn, là một đối thủ đáng gờm đáng nghệ. Ngươi thử nói cho ta xem quan hệ của ông ta với Diệp Cắp Nhã thế nào. Diệp Cắp Nhã chính là thượng phụ của cả Lập Hạ, gia tộc của ông ta đời đời nắm giữ đại quyền ở đại thực. Hiện tại ba cha con của Diệp Cắp Nhã thâu tóm và nắm trong tay đại quyền về cả quân đội và chính trị. Vừa nói xong điều này, Thôi Diệu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác, cười nói bổ sung thêm. Bậy hạ, theo thần phỏng đoán thì cả lịp Hạ đối với đại đường chúng ta sắp có một giai đoạn lịch sử hợp tác thú vị lắm đây. Ngươi chẳng phải nói Diệp Cắp Nhã là thượng phụ của cả liệp hạ hay sao trường hoán cười nhạt nói tiếp, thế thì ông ta cũng giống như câu chuyện của Tần Vương Doanh Chính năm xưa lật đổ lã bất vi. Chuyện này đúng là có hứng thú thật. vậy hạ quả thật nói không sai một chút nào cả. Thần đã nghe chính miệng của Lạp Hy Đức nói, lần này Diệp Cắp Nhã tới đại đường là để thương lượng về việc trao đổi tù binh giữa hai bên. Nếu sự việc này thành công thì đó là công lao của Diệp Cắp Nhã. Ngược lại nếu không thành công thì đó lại đổ lỗi cho cả liệp hạ sai lầm trong việc dùng binh dẫn đến thất bại tói diệp. Diệp cắp nhã sau chuyến này trở về đại thực thì Lạp Hy Đức sẽ không còn chỗ cắm rùi ở ba cách đạt nữa thì ra là như vậy trương hoán chắp tay ra sau lưng, từ từ đi về phía cửa sổ. Bất kể là Lạp Hy Đức hay Diệp cắp nhã chấp chính ở đại thực thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi chính sách của mình đối với đại đường đâu. Trong mối quan hệ giữa quốc gia này với quốc gia kia thì lợi ích tuyệt đối mới chính là mục tiêu của mỗi bên. Trương Hoán biết rằng, Lạp Hy Đức chấp nhận hy sinh hồi hột. Trên thực tế sau chiến dịch Toái Diệp vừa rồi, rõ ràng là sức mạnh tổng lực của Đại thực đã bị suy yếu rất nhiều, ít nhất là trong vòng 10 năm nữa bọn chúng cũng không thể tổ chức được một chiến dịch Toái Diệp thứ hai được. Kể cả khi Đại thực khôi phục được thực lực đi nữa thì kẻ địch thật sự của bọn họ chính là Bái Chiêm Đình ở phía Bắc, chứ không phải là Đại Đường. Mà trong tình cảnh như vậy thì hồi hột thật ra cũng trở thành vô vị với bọn họ rồi. Cho nên việc Lạp Hy Đức buông tha hồi hột để thanh trừng nội bộ nhằm thâu tóm và nắm cho thật chắc quyền lực vào tay mình. Dĩ nhiên khi đó Lạp Hy Đức sẽ là người nhận được lợi ích lớn nhất. Nhưng hồi hột đối với đại đường luôn luôn có bất đồng. Hồi hột là một dân tộc du mục phương Bắc, trong tiềm thức của họ vẫn coi dân tộc Hán Văn Minh là tử địch. Bất kể bình thường bọn họ có kính cẩn, ngoan ngoãn nghe theo Trung Nguyên thế nào đi nữa, thì chỉ cần khi hậu biến đổi bất thường một chút, cuộc sống của họ bị khó khăn. thiếu thốn thì lập tức những tên du mục này lại đòi xuôi nam như một chuyện hiển nhiên cho nên trương hoán nhân lúc đại đường và bản thân hắn còn đang trong lúc hùng mạnh sung sức thì phải giải quyết hoàn toàn và triệt để vấn đề của cái dân tộc du mục phương bắc này còn về sự sống chết của diệp cắp nhã thì có quan hệ gì tới đại đường cơ chứ trương hoán đông nhiên cảm thấy có chút bội phục cái tên lạp hy đức này rồi tên cả lịp hạ này có thể tìm được điểm thăng bằng về lợi ích giữa hai nước quá là rất có đầu góc nghĩ tới đây rốt cuộc trương hoán cũng hạ quyết tâm Anh quay lại nhìn Thôi rượu một chút rồi bộ dạng như có chút ấy nấy cười nói: chấm thật sự nghĩ không ra còn ai thích hợp hơn ngươi làm sứ giả cho chấm trong chuyện này. Ngươi có đồng ý vì chấm mà đi ba cách đạt một lần nữa để thay chấm chuyển cáo tới Lạp Hi Đức? chấm muốn trực tiếp gặp mặt ông ta vào một thời gian và địa điểm thích hợp thôi Diệu không chút do dự, không người đáp, thần xin tuân theo sự sai bảo của bệ hạ, dù luôn chết cũng không từ nan. Trương Hoán nghe vậy cười lên ha hả, rồi nhẹ nhàng khoát tay áo, nói với Thôi Diệu: Ngươi đừng nói đáng sợ như vậy chứ. Giờ đây, ở khắp đại đường này chỉ có ngươi là người duy nhất hiểu rõ về người đại thực. Chân còn hy vọng ngươi sẽ đảm nhiệm trọng trách nặng nề là cầu nối văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của thần. Thật vậy không? Nụ cười trên môi trương hoán biến mất, hắn ngưng mắt nhìn Thôi Diệu, rồi nghiêm nghị nói, nếu như thế, thì chuyện này sẽ tiêu phí thời gian bằng cả cuộc đời của ngươi đấy. Thôi Diệu chậm rãi lắc đầu, trên nét mặt biểu lộ một vẻ vô cùng quyết tâm. Cho dù là phải dùng thời gian cả một đời đi nữa thần cũng không bao giờ hối hận. Trương Hoán yên lặng nhìn Thôi Diệu, bản thân hắn cũng bị sự quyết tâm của Thôi Diệu làm cho cảm động. Trương Hoán lấy ra một tấm kim bài đưa cho Thôi Diệu nói, đây là kim bài của chấm, cho đến bây giờ chấm còn chưa từng giao nó cho ai cả. Chỉ cần khanh con nó thì có thể tùy ý ra vào biên giới của đại đường, sẽ không có bất cứ ai dám gây khó dễ cho ngươi cả. Thôi Diệu nhận lấy tấm kim bài, trong lòng hắn càng thêm cảm động sâu sắc với hoàng thượng. Hắn không người thi lễ, thần xin phép được cáo lui. Ngươi chờ đã, trương hoán đống nhiên bảo thôi diệu đứng lại. Hắn liền đi tới trước mặt của tên thiếu niên anh tài này, rồi vô vô vào bờ vai của hắn. Đôi mắt trương hoán như đôi mắt cáo biết mỉm cười. Hắn nói với thôi diệu: dù nói thế nào thù ngươi cũng là van bối của trẫm, ngươi có tâm nguyện gì thì cứ nói ra, biết đâu chấm có thể giúp ngươi thì sao? Ví dụ như chuyện của ngươi với công chúa hiệt kết tư kia chẳng hạn. Nghe tới đây, sắc mặt của thôi diệu đống đỏ lên, ngượng ngùng. không biết tại sao hoàng thượng lại biết chuyện này chứ chẳng lẽ là tổ phụ đã nói cho cô cô hay sao nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có thể có khả năng này mà thôi hay là phụ thân hắn nói nhỉ trương hoán dường như nhìn thấu tâm tư của thôi diệu hắn khẽ mỉm cười nói thật ra đây là ý của cô công ngươi nàng sẽ tiếp nhận công chúa hiện kết tư vào trong cung của nàng giúp ngươi bớt đi một mối phiền não thực ra chấm cũng là người trọng nhân tình luôn hy vọng những người có tình trong thiên hạ có thể trở thành quyến thuộc của nhau còn về phần phong mẫn Đương nhiên là môn đăng hộ đối với ngươi, nhưng nếu cứ ép các ngươi phải lấy nhau thì cuối cùng lại làm khổ nhau mà thôi. Cần gì phải làm như vậy chứ? Tổ phụ của ngươi nếu biết được kết quả như thế này thì chắc có lẽ ông ta ở dưới cựu tuyển cũng chẳng yên đâu. Cho nên chấm cùng với cô câu ngươi đã bàn bạc và thống nhất, nhân dịp ngươi và phòng mẫn chưa đính hôn, chấm sẽ đích thân ra mặt, giúp ngươi hủy bỏ hôn sự mà tổ phụ ngươi đã an bài với phòng gia Chương 600, Khấu Lưu Diệp Cắp Nhã màn đêm lạnh leo bao phủ lấy đại minh cung thời gian từ lúc bãi triều đến bây giờ đã qua lâu lắm rồi nhưng trong cảnh đêm hôn khuya khoác thế này lại có mấy chiếc xe ngựa được người hầu hộ tống cùng nhau kéo tới đại minh cung ngay sau đó một chiếc đèn lồng hình quả quýt lại được thắp lên ở trong đại minh cung bóng dáng của các vị đại đường tướng quốc lại xuất hiện kể từ sau khi bãi triều lần lượt bùi hữu thôi ngụ hàn sở hành thủy viên tái trương phá thiên theo thứ tự mà đến thân xác ai nấy đều nghiêm túc có chút căng thẳng điều này cho thấy rõ ràng bọn họ bị bất ngờ tuyên triệu vào đại minh cung những tên thị vệ làm nhiệm vụ canh gác im lặng roi theo bóng dáng vội vã của các vị tướng quốc xa dần về phía đại minh cung rất nhiều người trong số họ mơ hồ cảm nhận nhất định đại đường đã phát sinh ra đại sự gì rồi trong tử thần thiên điện bảy vị tướng quốc đang châu đầu ghé thai rối rít bàn luận tại sao hoàng thượng lại triệu họ gấp như vậy nhưng không người nào biết cả bởi vì trong mấy ngày qua tình hình trong triều ổn định không có chuyện gì bất thường cả cũng không có đại sự gì phát sinh. Lúc này Thôi Ngụ đống nhiên nhìn thấy đứa cháu họ của mình đang ngồi ở một góc điện. Lúc này Thôi Diệu đang cùng với người trực ban hôm nay là Trung Thư xá nhân hàn rũ nói chuyện thiếm. Thôi Ngụ không khỏi ngẩn người, Diệu Nhi, con trở về bao lâu rồi, sao con lại có mặt ở đây? Thôi Diệu vội vàng tiến lên thi lễ với nhị tổ phụ Thôi Ngụ của mình, hồi bẩm nhị tổ phụ, con vừa mới trở về trường ăn lúc trưa nay, thì đến chiều bệ hạ đã triệu con vào gặp rồi lệnh cho con đến tối cùng tham gia hội nghị. thì ra là như vậy ta đã hiểu dụng ý của bệ hạ khi triệu kiến chúng ta tới rồi sở hành thủy cười ha hả rồi ông ta quay đầu về phía các vị tướng quốc khác nói ta nghe nói tể tướng của đại thực đã tới đại đường ta mà diệu nhi lại có mặt ở đây không cần phải nói thì cũng biết bệ hạ triệu kiến chúng ta tới vào giờ này chắc chắc là vì chuyện của đại thực rồi mọi người nghe xong đều bừng tỉnh hiểu ra vấn đề sở hành thủy nói rất có lý đúng lúc này từ trong nội điện vang lên tiếng truyền báo của thị vệ hoàng thượng giá lâm bảy vị tướng quốc lập tướng yên tĩnh trở lại thôi diệu và hàn rũ ở phía sau cũng đứng lên chốc lát sau trương hoán bước nhanh tiến ra đại điện hắn vẫn đang mặc một bộ y phục bình thường không hoàng bào gì cả nhìn cũng không đến nỗi nào trương hoán lướt nhìn qua tất cả mọi người cười nói chúng ái khanh đã đến hết cả rồi chỉ có chấm là tới chậm thôi chúng thần tham kiến hoàng thượng mọi người đồng loạt không người thi lễ chúng ái khanh miễn lễ trương hoán ngồi xuống khoát tay ra hiệu cho mọi người các gái khanh cứ ngồi xuống bàn chuyện Bây giờ cũng đang là lúc hạ chiều, tất cả có thể thoải mái một chút, không cần quá câu nệ lễ tới đâu. Mọi người lục tục bảo nhau ngồi vào vị trí của mình. Hàn Dũ thì ngồi trước bàn để ghi chép, tất cả giấy, bút đã được ông ta chuẩn bị để ghi chép. Hơn 10 tên thái giám đã đem đốt tất cả số đèn đuốc trong tử thiên điện khiến nơi đây sáng sủa, rõ như ban ngày vậy. Trương Hoan trầm ngâm một chút, rồi trầm rãi nói, hôm nay chấm đột ngột triệu kiến các khanh tới vào giờ này là vì có một quốc sách quan trọng muốn cùng mọi người thương lượng. Chiều hôm nay chấm đã nhận được bức thư do chính cả liệp hạ viết cho chấm. Trương Hoán vừa dứt lời, lập tức mọi người đều quay đầu nhìn về phía Thôi Diệu. Trương Hoán thấy thế khẽ mỉm cười, nói, không sai, bức thư đó là do chính tay Thôi Diệu đã vượt ngàn dặm mang về đây. Bức thư ấy cũng viết bằng chữ đại thực và trước mắt Thôi Diệu sẽ đọc cho tất cả mọi người nghe qua. Thôi Diệu lập tức đứng lên. Hắn nhận lấy bức thư đó từ trên một cái khay mà tên Thái giám bưng tới. Trong suy nghĩ của hắn có chút khẩn trương, hồi hộp. gửi hoàng đế đại đường ta là lạp hy đức cũng chính là cả liệp hạ đời thứ năm của a bạc tư vương triều vì muốn tạo lập mối quan hệ lợi ích bình đẳng lâu dài giữa hai nước cho nên ta đặc biệt viết thư gửi tới hoàng đế bệ hạ thôi diệu đọc rất chậm cả một bức thư 2.000 chữ cơ hồ hắn phải đọc mất một khắc đồng hồ Hán dũ vừa nghe vừa múa bút thành văn chép lại nội dung bức thư của lạp hy đức bảy vị đại thần chăm chú lắng nghe thôi diệu đọc thư từ đầu tới cuối không ai có bất cứ lấy làm ngạc nhiên về bức thư này Tất cả hiểu rằng đây không phải là chuyện đùa mà là một quyết sách trọng đại của đại đường. Thôi diệu đọc xong liền lặng yên lui xuống, Trương hoán nhìn qua mọi người một lượn, rồi cất lời nói trước, chuyện này chấm đã suy đi tính lại cả chiều nay, hiện nay quân tướng đại thực đang nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc. Các liệp hạ vì hy vọng đoạt lại quyền lực của mình cho nên hy vọng có thể nhận được sự hỗ trợ từ phía chúng ta. Để báo đáp lại chuyện đó, ông ta hứa sẽ ngừng hoàn toàn việc đại thực cùng hộ hồi hột. Về cơ bản chấm đồng ý với lời đề nghị này. Nhưng đây là vấn đề trọng đại, trẫm muốn bàn bạc thêm với các khanh cho kín kẽ. Hy vọng các khanh hãy đóng góp thêm ý kiến của mình. Chuyện này thực sự là rất bất ngờ, cho nên không có ai chuẩn bị trước tư tưởng hay phương án gì cả. Trong đại điện nhất thời im lặng, không một tiếng động. Trương Hoán cũng không thúc giục, hắn biết mọi người cần thời gian để suy tính. Bậy hạ, thần xin được có mấy lời nói trước người vừa đứng lên phát biểu chính là binh bộ thượng thư viên tái. Ông ta hướng mọi người gật đầu, rồi từ từ nói. 5 năm trước đây thần được bệ hạ giao nhiệm vụ đi xử lý vấn đề của người khiết đan. Đó là đem những người khiết đan sau khi bị đánh dẹp đưa về an trí ở 15 châu huyện từ Hà Bắc cho tới Hà đồ nhờ Tính đến nay 5 năm đã trôi qua, đầu năm vừa rồi thần có đặc biệt đi thăm dò hiệu quả của công cuộc an trí đó ra sao. Thì kết quả thật sự khiến cho thần kinh ngạc, mới có 5 năm ngắn ngủi mà đại đa số người Khiết đan đã hòa nhập với người Hán thành một cộng đồng thống nhất. Người khiết đan và người Hán lấy nhau, rồi bọn họ cũng mặc y phục giống người Hán. cũng nói phương ngôn, cũng nộp thuế như người Hán chân chính. Nhất là những người trẻ tuổi, căn bản bọn họ không còn nghĩ rằng mình là người khiết đan nữa. Thần cũng đã tận tình đi hỏi không ít người, bọn họ đều trả lời rằng không cần để ý mình là người khiết đan hay người Hán, mấu chốt là họ có cái ăn, cái mặc, có đất đai để sinh hoạt và cấy cày là được rồi. Từ những điều này thần hiểu ra rằng, việc phản đối người khiết đan rời Nam đó chẳng qua là ý kiến của bọn người quý tộc, chúng sợ như vậy sẽ là cướp đi những người làm ra lợi ích cho chúng. Còn những người khiết đan nghèo khổ, thật sự bọn họ chẳng thèm để ý mình là con dân của ai. Những người ấy sinh sống trong nền văn hóa của chúng ta dĩ nhiên bọn họ sẽ phải tự mình dần dần điều chỉnh để thích ứng và quen dần với văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc Hán. Cứ lâu dần lâu dần, bọn họ sẽ bị đồng hóa và sẽ hoàn toàn đi theo văn hóa của người Hán chúng ta. Nếu như chúng ta làm ngược lại, nghĩa là ban đầu tỏ ra nhân lượng, cung cấp cho bọn chúng tiền gạo tất dẫn đến kết quả là đám người ấy sẽ tiêu căng, thậm chí là có cảm giác bất bình đẳng. và chỉ cần hơi không bằng lòng một chút là chúng lại đòi khởi nghĩa độc lập, bởi vì chúng cho rằng sự ưu đãi của triều đình chính là một sự miệt thị, coi thường chúng. Cho nên việc bệ hạ dùng biện pháp cứng rắn, tiêu diệt toàn bộ bọn quý tộc khít đan, rồi cưỡng chế và phân tán các người dân trong bộ tộc đi an trí, cho ở cùng với người Hán, cùng đãi ngộ như người Hán. Mặc dù ban đầu bọn họ cũng có chút bất mãn nhưng rồi trải qua thời gian, văn minh của người Hán sẽ dần dần được dung nhập vào trong đầu của họ. Và thế là chúng ta đã xóa bỏ hoàn toàn được mối nguy hiểm từ người khiết đan rồi. Viên tái nói một hơi đến đây, chợt phát hiện ra mình dường như đã đi lạc đề, nên ông ta hãy náy cười nói, ý của thần không phải là đề cập tới vấn đề này đâu. Ý của thần là thế này, bọn người hồi hộ kia, nhân khẩu thật ra thì cũng không nhiều, tối đa thì cũng chỉ đến trăm vạn người là cùng. Không chỉ có bọn họ, mà bọn người hung nô, đột quyết. Những cái dân tộc du mục ở phương Bắc này cho tới bây giờ vẫn là mối hiểm họa tiềm ẩn của chúng ta. Trong suốt hơn 1.000 năm qua chúng vẫn không ngừng việc xâm lấn quá nhiễu nhiêu Trung Nguyên, nhưng các từ triều đại này tới triều đại khác của Trung Nguyên chúng ta vẫn không có cách nào giải quyết triệt để mối uy hiếp từ phương Bắc này. Thần nhận ra rằng có một điểm rất quan trọng mà chúng ta cần chú ý, đó là từ trước tới nay chúng ta chưa bao giờ sắp nhập mạc Bắc vào bản đồ. Vì thế thần kiến nghị, nếu như lần này chúng ta có thể san bằng hồi hột thì thần hy vọng đại đường sẽ tiếp tục tiến lên phía Bắc, bắt chúng phải sửa đổi hoàn toàn theo đại đường. Chúng ta sẽ lấy việc thành lập các quân chấn làm phương thức để di dân Hán lên phương Bắc, đồng thời đem bọn người hồi hột rời vào Nam Trung Nguyên, phân tán an trí. Như vậy sẽ hoàn toàn giải quyết sự uy hiếp của các dân tộc du mục phương Bắc với người Hán chúng ta.